trên 1504, dẫn thú phấn chương 1504, dẫn thú phấn lần này làm sao bây giờ, lại là truyền thuyết cấp buộc, thật sự là không may chết. Chớ nhìn bọn họ có 200 người, đừng nhìn Hạ Tiểu Bạch đã từng cùng Nhiệm Thu Linh hai người liên thủ từng đánh chết một đầu truyền thuyết cấp đột, nhưng là bọn hắn 200 người cộng lại, có thể tuyệt đối không có Hạ Tiểu Bạch cùng thực lực của Nhiệm Thu Linh, dù sao, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh đều là trên đã thức tỉnh vị thần thần cách đã bọn hắn hành động lần này vì bí ẩn, người của mang không nhiều, nhưng chọn lựa đều là tinh huệ, trừ ra tiến vào bí cảnh những người kia, người của còn lại Tất cả đều là Bình Minh Chi Quang kỹ thuật cực kỳ ưu tú người chơi, không là cao thủ chính là tinh anh trong đoàn người nổi bật. Nhưng là dù vậy, bọn hắn nhìn thấy đầu này truyền thuyết cấp buộc vẫn như cũng là cảm thấy đau đầu, mặc dù nói bọn hắn 200 người có thể chậm rãi mài chết cái này một đầu truyền thuyết cấp buộc, nhưng là tại hiện dưới tình huống tranh thủ thời gian, cái này đầu này truyền thuyết cấp buộc hao tổn hiển nhiên là không sáng suốt. Làm sao bây giờ hội trưởng, ta nhường bắt đầu dẫn người đem nó dẫn ra a?" Thử Vi Tinh nói rằng, "Bắt đầu là Bình Minh Chi Quang thứ nhất võ tăng, là Bình Minh Chi Quang mạnh nhất cái địch, xem như trong một gã vị lệ thần, cùng Thiên Linh Vương Tín" Tại thần vị trên đẳng cấp là giống nhau. Bất quá, hiện tại Vương Tín đã trên vượt qua đến, Vương Tín mặc dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng là kỹ thuật so bắt đầu hơi mạnh. Bởi vậy, bắt đầu mang một chút kỵ sĩ hoặc là võ tăng đi giữ chặt cửu hận, đem bọn dẫn đi, theo tử vi tinh, là dưới mắt tốt nhất thủ đoạn đường đối. Mặc dù có thể muốn hy sinh mấy người, nhưng là bắt đầu hẳn là không chết được. Hội trưởng, hẳn là sẽ đồng ý ta biện pháp giải quyết ta. Nhưng là phá quân lắc đầu, không. Hội trưởng, làm như vậy không phải biện pháp, hơn nữa, bây giờ có thể gặp phải một đầu đột Như vậy về sau khẳng định cũng có thể gặp phải con thứ hai, con thứ ba. Phá Quân nói rằng, nhìn một chút chính mình mỗi giây hạ xuống 5000 điểm lượng máu, xuất ra hồi máu đang ăn một quả. Thử Vi Tinh, vậy chúng ta nên làm gì? Phá Quân, nhưng bắt đầu dẫn người hướng phía Hạ Tiểu Bạch trước đó rời đi phương hướng dẫn. Thử Vi Tinh tự mình, hội trưởng ngươi làm muốn. Phá Quân gật gật đầu, nói thật, đầu này đỏ minh viêm lang xuất hiện ngược lại là cho ta một chút linh cảm, hắn Hạ Tiểu Bạch mạnh hơn cũng là một người, người chơi không chiến thắng được hắn, truyền thuyết kia cấp một đầu. Từ Vi Tinh, thật là Hạ Tiểu Bạch trước đó có thể cùng Thu Ý Chi Linh liên thủ chém giết một đầu chuyển thuyết cấp bậc, hiện tại hắn có một thanh thần khí mang theo, nói không chừng có thể đơn giết. Phá Quân, nhưng là ngươi không cần cái nữa, chúng ta nhiều người, mặc dù người của chúng ta số ưu thế đối hạ Tiểu Bạch mà nói vô dụng, nhưng là chúng ta có thể nghĩ biện pháp tăng thêm một bước nhân số ưu thế mang tới lực ảnh hưởng. Phá Quân theo trong ba lô xuất ra một bao thuốc bột, cái này ngươi hẳn là hiểu là cái gì? Từ Vi tinh gật gật đầu, đương nhiên, dẫn thú phấn. Dẫn thu phấn, trên cơ bản là người chơi đều biết. Dẫn thú phấn, cùng đội thú phấn xem như cùng một loại đồ vật. Chỉ có điều một cái là hấp dẫn, một cái là xua đổi, về phần tác dụng, theo danh tự cũng có thể thấy được đến, hấp dẫn quái vật cùng xua đổi quái vật. Lấy trước dân thu phấn mà nói, nếu như giáng ngoại loại cấp, muốn phải lượng lớn quái quái, như vậy cái này liền rất hữu dụng, đối người chơi bình thường mà nói, nếu như dụ quái kỹ thuật không được, dùng cái này sẽ rất thuận tiện. Đổi thú phấn thì là tại tình cảnh bất lợi thời điểm dùng, dùng về sau gặp phải giá quái cùng một tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Chỉ có điều cái đồ chơi này đối bình thường người chơi mà nói cũng không tính tiện nghi, ngẫu nhiên sử dụng không có gì, bột mực dùng là không thể nào bất quá đây đối với các dị lớn mà nói không tính là gì, dù sao các dị lớn đều rất có tiền. Chúng ta có 200 người, có thể chia nhiều tổ, để bọn hắn phân biệt rất quái, hướng phía Hạ Tiểu Bạch dẫn đi. Mà hắn Hạ Tiểu Bạch mạnh hơn, ta cũng không tin hắn còn có thể một người ngăn trở nhiều như vậy hùng vân sơn quái vật. Từ Vi Tinh nghe được ánh mắt tỏa sáng. Dây A, dây à, tuyệt diệu a một chiêu này theo nàng không thể bảo là không tuyệt diệu, bọn hắn 200 người có lẽ không cách nào đánh giết Hạ Tiểu Bạch, nhưng là bọn hắn 200 người đem hết toàn lực đi rất quái, nói thế nào đều đủ nhường Hạ Tiểu Bạch uống một hồ. Mặc dù không cách nào cam đoàn có thể dẫn tới nhiều ít đầu chuyển thuyết cấp bậc, trước mắt nhưng là đã có một đầu, chỉ cần có thể dùng dẫn thu phấn lại dẫn đến một đầu. kia hạ tiểu bạch cũng tuyệt đối khó có thể đối phó. Không sai, hai đầu truyền thuyết cấp bậc, phóng nhãn đương kim thế giới, liền xem như lũ sở cũng không có khả năng một người đơn giết hai đầu chuyển thuyết cấp bậc, hạ tiểu bạch tự nhiên cũng là như thế. Hội trưởng, càng cái này phải. Từ vi tinh đại hĩ nói, 200 người, chia 10 tổ, trong đó một tổ trước mặt phải chịu trách nhiệm đầu này đỏ minh kim lang, còn lại 9 tổ phải nghĩ biện pháp lại hấp dẫn một đầu truyền thuyết cấp bậc đi ra. Hạ tiểu bạch Chết chaga, ngươi nhất định phải chết a. Chậc chậc, cuối cùng hiện ra a. Hạ Tiểu Bạch hài lòng trước nhìn trước mắt một đoàn quái vật, đem trong tay đã dùng hết bộn phấn trang giấy ném trên tới đất, hệ thống đổi mới rơi, rất nhanh trang giấy không thấy. Bên trong những quái vật này, đa số đều là bình thường truyền thuyết cấp quái vật, hát gây trùng trăm bạn, hắn một bộ kỹ năng xuống dưới có thể nhẹ nhõm giống mở vô song như thế chém giết một đám cái chủng loại kia. Bất quá, bên trong cái này vẫn là có một đầu tương đối như bức quái vật. Kia là một đầu toàn thân có lấy hỏa hùng lông tóc cự viên, hỏa diễm tại cự viên trên thân thể cháy rực, như cự viên giống như hỏa chi chiến thần đồng đạo. Không thể phá vỡ. Hòa Linh cự viên, truyền thuyết cấp buộc, 239 cấp truyền thuyết cấp buộc, HP4. 6 ức. Mặc dù đẳng cấp không có đủ 240, nhưng làm máu này lượng lại là rất nhiều, xem ra là thể phòng thủ cao cao loại hình. Nếu có người ở chỗ này thấy cảnh này, như vậy nhất định sẽ kinh ngạc cử động của Hạ Tiểu Bạch, bởi vì cái này người chắc chắn sẽ không minh bạch Hạ Tiểu Bạch đang làm cái gì. Dưới mắt, không tranh thủ thời gian hướng phía Hồng Vân Sơn đỉnh núi đi đường, tìm kiếm huyết sắc sinh sen, ở chỗ này chủ quái Không phải lãng phí thời gian a, hơn nữa dưới mắt lại còn mẹ nó kéo đến một đầu truyền thuyết cấp bọn, đánh nhau cũng khẳng định rất khó giải quyết, có thể hay không đơn giết còn rất khó nói. Nhưng là, Hạ Tiểu Bạch lại là cố ý làm như thế. Không sai, hắn đại khái có thể đoán được phá quân ý nghĩ. Phá quân người này, là thà rằng chính mình không chiếm được cũng không để người khác người của đạt được. Như vậy đổi vị suy nghĩ, hắn sẽ thế nào đối phó chính mình? Dưới mắt đối bọn hắn mà nói trọng yếu nhất tự nhiên là huyết sắc sinh sen, chỉ khi nào không giành được làm sao bây giờ. Vậy cũng chớ nhường hắn cấp được, bởi vậy trước đó hắn chính là trên bước đầu tiên diễn đàn trà vị chính là vượt lên trước phá quân một bước. Dưới mắt, đối phá quân mà nói, mặc dù vẫn như cũ hy vọng cùng hắn so bất khí, đi Hồng Vân đỉnh núi nhìn xem ai tìm được trước hết sát sinh sen, nhưng Hồng Vân Sơn thật là cao đến mấy ngàn mét sơn phong a, trước trước liền làm người chơi thuộc tính kinh người, tốc độ rất nhanh, nhưng là muốn đi tới đỉnh núi vẫn như cũ muốn tốn không ít thời gian. Bởi vậy, trên đoạn đường này muốn nói không gặp được truyền thuyết cấp bụt, đó là không có khả năng. Mà một khi gặp phải truyền thuyết cấp bụt, cho dù là bình minh chi quang 200 người đoán chừng cũng rất khó đối phó. Cho nên, Hạ Tiểu Bạch liền sẽ suy đoán, phá quân vì không cho hắn đạt được huyết sinh sen, rất có thể dự định nhường truyền thuyết cấp buộc tới đối phó hắn. Chương 1505, truyền thuyết gặp nhau chương 1505, truyền thuyết gặp nhau tỷ như nói, phái ra 100 người đi đem quái vật hấp dẫn tới hắn nơi này đến, sau đó còn lại 100 người tiếp tục hướng phía trên đỉnh núi đi đường. Cái này rất có thể, cái này rất giống là chơi một chút xe đua trò chơi thời điểm, cho cái khác người ném một chút trở ngại loại hình đạo cụ, để bọn hắn siêu việt không được chính mình, sau đó chính mình nên ngang rời đi. Nhưng cũng tiếc, Hạ Tiểu Bạch vẫn là nghĩ không phải rất chuẩn. Hắn tuyệt đối không có dự liệu được, phá quân sẽ làm cho tất cả mọi người đều đi dẫn quái đối phó hắn. Cái này là tương đối hung ác một cái thủ đoạn, theo hắn, Phá Quân thân làm Bình Minh Chi Quang hội trợ, thế nào hẳn là đều sẽ lấy đại cục làm trọng. Tóm lại, mặc dù Hạ Tiểu Bạch đoán được Phá Quân hành động, nhưng là chỉ có thể nói đoán được một nửa, mà hắn cũng thành công hút đưa tới một đầu chuyển thuyết cấp đột, bởi vậy cuối cùng kết đấu kết quả còn là rất khó nói. Cùng lúc đó, Bình Minh Chi Quang bên này, Tử Vi Tinh cười lớn nhìn xem bị dẫn thu phấn hấp dẫn ra tới quái vật, bọn hắn dùng không ít dẫn thu phấn, nhưng là cuối cùng, trừ giai đỏ mình nghiêm bọn hắn cũng liền ngoài định mức dẫn xuất một đầu truyền thuyết cấp đột. Không thể không nói Dân thu phấn hấp dẫn phẩm cấp cao buộc tỷ lệ là tương đối thấp nhưng là không quan trọng hai đầu truyền thuyết cấp cấpộ đầy đủ Từ vi tinh đường mạnh nhất hai tổ đi phụ trách kéo cái này hai đầu truyền thuyết cấp cửu hận của một người của còn lại chỉ cần hấp dẫn cái khác bình thường Truyền thuyết cấp quái vật là được rồi dù sao không phải mỗi người đều có thể thực lực của có đầy đủ giữ chặt quái hơn nữa bọn hắn mở tờ cũng không tính rất nhiều dù sao Hồng vân Sơn nơi này mỗi dây rơi 5.000 máu để bọn hắn không thể không chuẩn bị càng nhiều vụ em thế là kế thiết bọn hắn căn cứ hạ tiểu bạch trước đó rời đi phương hướng bắt đầu chia tổ chức tiến lên trên một đường Từ Vi Tinh đều là trên mặt hư vấn. Hai đầu truyền thuyết cấp buột, Hạ Tiểu Bạch, ngươi nhất định phải chết a, ha ha ha. Theo nàng, Hạ Tiểu Bạch tuyệt đối không có đơn đấu hai đầu truyền thuyết cấp thực lực của buột, tính cả bình thường truyền thuyết cấp giác quái, bọn hắn tổng cộng dẫn hơn 200 con quái vật, trong đó còn có hai đầu truyền thuyết cấp buột. Đội hình như vậy, Hạ Tiểu Bạch chắc cánh khó thoát ra, ha, ha ha ha. Từ Vi Tinh càng nghĩ càng vui vẻ. Lập tức, nàng lập tức liền có thể lấy nhìn thấy bảy quái vật vây công Hạ Tiểu Bạch một màn, nàng còn an bài mấy cái thích khách mang theo dẫn thu phấn tại phụ cận tìm hành, nàng dặn dò qua những lại thích khách Tận khả năng đem dân thu phấn ném đến trên người hạ tiểu bạch Đúng vậy cứ như vậy những quái vật này lập tức liền sẽ chuyển di tiểu hận tới trên người hạ tiểu bạch lúc kia hạ tiểu bạch có chắc cánh cũng không thể bay a hơn nữa đỏ trên vân Sơn tất cả đều là màu đỏ đại thụ mạng Linhũ Long sợ mặt càng thêm nhường hạ tiểu bạch chắc cánh có thoát tử vi tinh nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra hạ tiểu bạch có biện pháp nào được hạ tiểu bạch chết chắc tuyệt đối chết chắc ha ha ha. rất nhanh bọn hắn trên một đường lôi kéo không ít quái vật hướng phía đỏ trên vân Sơn đuổi bất quá không thể không nói dù quái quá trình rất nguy hiểm một cái không lắm rất dễ dàng liền vào điệu, nhất là phụ trách kéo hai đầu truyền thuyết cấp bột những người kia. Bất quá không sao, kế tiếp, phụ trách kéo bình thường giá quái những người kia liền có thể cùng một chỗ hỗ trợ rủ quái, bởi vì, một khoảng cách về sau, bình thường truyền thuyết cấp giá quái thoát ly trò phụng phạm vi. Đây cũng là muốn cân nhắc vấn đề, nói chung, bột trào phúng phạm vi là muốn so quái vật bình thường rất nhiều, mà phẩm giai càng cao bột, trò phụng phạm vi cũng càng lớn. Mà trên thực tế, truyền thuyết cấp bột trào phúng phạm vi đủ để lớn đến nguyên một tấm bản đồ. Nói cách khác, toàn bộ Hồng Vân Sơn và bì, cơ bản đều là những cái này truyền thuyết cấp bột trò phạm vi. Xem như gần với cấp độ thần thoại một chút, tra phúng phạm vi chính là lớn như thế. Đây cũng là là cái gì truyền thuyết cấp buộc khó đối phó nguyên nhân, bởi vì chạy trốn cũng rất khó. Cho nên trước đó Tử Vi tinh ngưỡng bắt đầu dẫn người hấp dẫn buộc lực chú ý phương pháp, nhưng thật ra là có nhất định tổn thất, bởi vì buộc trảo phúng phạm vi rất lớn, trên cơ bản bọn hắn không có khả năng thoát đi, nhất định một mực bị buộc hấp dẫn hoặc là nói truy sát. Ngoại trừ bắt đầu, những người khác đoán chừng đều muốn vài điệu, bọn hắn quải điệu về sau, bắt đầu đoán chừng cũng nguy hiểm. Nhưng là không có biện pháp Cho nên tử vi tinh mới phát giác được phá quân một chiêu này dây, ngược lại đều khó mà thoát đi, cùng nó tự gây trước một tay tiến, không bằng toàn lực cùng hạ tiểu bạch liều mạng. Đây cũng là phá quân vì cái gì không có phái mặt khác một trước một số người tiến nguyên nhân, bởi vì cho dù phái ra người của một bộ phận tiến về đỉnh núi tìm kiếm huyết sắc sinh sen, bọn hắn vẫn như cũ có khả năng gặp phải truyền thuyết cấp bột. Như vậy bọn hắn chỉ có thể tiếp tục dùng tử vi tinh trước đó sách kia cái đề nghị, không ngừng phái người hấp dẫn truyền thuyết cấp bột rơi đi, dạng này tới tới lui lui, một khi gặp phải bột nhiều lần, vậy bọn hắn tổn thất cũng liền có thêm. Bởi vậy ai cũng không dám cam đoàn 100 người có phải hay không có thể đến tới đỉnh núi. Cho nên phá quân cá chết lưới rách, 200 người toàn bộ hấp dẫn truyền thuyết cấp buột đi về công hạ tiểu bạch, bọn hắn 200 người cùng truyền thuyết cấp buột cùng một chỗ liên thủ, còn sợ không đối phó được hạ tiểu bạch. Thật là, một đoạn thời gian đi đường về sau, bọn hắn rất nhanh phát hiện không đúng. Bọn hắn 200 người nơm lớm lo sợ ổn định hai đầu truyền thuyết cấp cừu hận của buột, trước thật vất vả tiến vào một khoảng cách, nhưng là vẫn như cũng không có phát hiện bóng dáng của hạ tiểu bạch. Bọn hắn đã phái ra trong đội ngũ chỗ có thích khách đi phân tán điều tra, vẫn như cũng không có phát hiện. Tình huống như thế nào? Rất nhanh, gầm lên giận dữ chuyển đến. Giống giống. một đầu quái vật khổng lồ không ngừng đập lồng ngực của chính mình, hỏa diễm, thân ảnh của để nó có chút khó mà thấy rõ. Bất Tử Vi Tinh kinh ngạc nhìn xem xuất hiện ở trước mặt bọn hắn luôn, kia tựa hồ là một đầu cự viên. Hỏa linh cự viên, truyền thuyết cấp buột, 239 cấp truyền thuyết cấp buột, HP4, 6 ức, truyền thuyết cấp buột. Hội trưởng, phía trước xuất hiện một đầu truyền thuyết cấp buột. Tử Vi Tinh hô to, sắc mặt nàng lúc này vô cùng bình tĩnh. Không sai, nàng cảm giác đầu tiên chính là đầu này là bình thường đổi mới đi ra. Sau đó, nàng thứ hai cảm giác chính là các nàng kéo bột lại thêm ra một đầu, đem đầu này chuyển thuyết bột gia nhập đội ngũ, vậy bọn hắn liền có thể hấp dẫn 3 đầu chuyển thuyết cấp bột đi đối phó Hạ Tiểu Bạch. Kia Hạ Tiểu Bạch càng thêm chết chắc càng thêm chết chắc chắn ah ha ah ah ha ah, thật vui vẻ à, coi như Hạ Tiểu Bạch liên thủ với Lũ Sải ở, cũng chưa chắc có thể đồng thời đối phó 3 đầu chuyển thuyết cấp bột. Chúng chi dưới mắt Hồng Vân Sơn mỗi giây mất máu 5000, Hạ Tiểu Bạch một người cũng không đủ hồi phục thủ đoạn, đánh một là cố hết sức. Nhưng là Phá Quân nhìn thấy Họa Linh cự viên lần đầu tiên, Cả người nhất thời chính là cả kinh tất sắc, là dẫn thú phấn hư vị, đầu này bột là Hạ Tiểu Bạch dẫn tới. Không thể không nói, Phá Quân thân làm bình minh chi quang hộ trưởng, vẫn là kinh nghiệm phong phú, hắn trước tiên trước thấy được phương trên bụi có nhễ một chút dân thu phấn. Bọn hắn hiện tại toàn bộ nhờ bắt đầu chờ kỵ sĩ võ tăng kéo cừu hận, cũng vô dụng dẫn thu phấn. Bởi vậy có thể khẳng định, cái này dẫn thú phấn là Hạ Tiểu Bạch dùng. Tử Vi tinh ngay vậy, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra thần sắc của kinh hãi, Hạ Tiểu Bạch cũng thả dẫn thú phấn. Chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại không hiện đang hướng phía trên núi tiến đến sao? Vì cái gì Hạ Tiểu Bạch sẽ thả dẫn thú phấn dẫn Hắn chuyện của làm vậy mà giống như bằng hắn, chẳng lẽ hắn phát hiện bọn hắn ý mị? Cái này sao có thể, hắn là làm sao mà biết được a? Đoán được, chuyện này quá đáng sợ a. Chương 1506, cháy rồi chương 1506, cháy rồi, nhưng là kế tiếp càng làm cho Tử Vi tinh khiếp sợ là, lúc này theo sau lương phá quân nào đó thảo tổng lý, Hạ tiểu Bạch vậy mà đột nhiên một nhảy ra, trực tiếp đối với phá quân phát động một kích chí mạng. Ngoát ảo, Tử Vi tinh thế nào cũng không nghĩ tới Hạ tiểu Bạch vậy mà trốn ở thảo tổng lý, hắn không phải muốn dẫn đầu này chuyến truy kích bọn hắn sao? Sơ trốn ở bùi cỏ tính là chuyện gì xảy ra? Rất hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch đây là chính xác tính toán bình minh chi quang 200 tốc độ của người, sau đó thu sơ giản lược tính toán vị trí. Trên từ một điểm này nhìn, có thể càng thêm xác định, Hạ Tiểu Bạch đã sớm dự liệu được bọn hắn sẽ làm như vậy, không phải hắn sẽ không dẫn dụ một đầu truyền thuyết cấp một tới, hắn cũng sẽ không lấy bình minh chi quang dẫn quái đối phó hắn là điều kiện tiên quyết kế tốc độ của coi như bọn họ. Phải biết, 200 người bình thường tốc độ của tiến lên, cùng dụ quái tốc độ của lúc khẳng định cũng giống, dù quái thời điểm bởi vì dạng này như thế nguyên nhân hợp nhiều hoặc ít muốn so bình thường tốc độ của tiến lên chấm rất nhiều. Âm hiểm, quá âm hiểm. Liên cái này cũng có thể nghĩ ra được, quả thực tính toán không bỏ sót. Không hề nghi ngờ, theo nàng, phá quân đoán trưởng nguy hiểm, dù sao Hạ Tiểu Bạch chiêu này đích thật là nhường nàng ngoại dữ liệu, nhưng là kế tiếp càng thêm làm nàng chuyện của không nghĩ tới, phá quân lại kiếm một cái trở tay đó nữa, đúng là làm một tiếng chặn Hạ Tiểu Bạch đối phá quân phía sau lưng phát động một kích trí mạng, sau đó miệng bên trong đồng thời hô to, tất cả mọi người tập kích điểm giết đại ma vương. Phá quân, chặn Hạ Tiểu Bạch tập kích bất ngờ, dường như sớm dự báo. Từ Vi Tinh càng thêm chân kinh, nàng danh à, nàng lớn danh a, Hạ Tiểu Bạch tập kích bất ngờ cùng dẫn quái đã để nàng không tường được, kết quả hội trưởng vậy mà sớm biết Hạ Tiểu Bạch sẽ tập kích bất ngờ. Đây là trước thời gian dự liệu được Hạ Tiểu Bạch khả năng cách làm sao, quá nguy bức. Từ Vi Tinh đột nhiên cảm giác được, lần này, bọn hắn có lẽ thật sự có khả năng được. Nhưng kỳ thật, nàng không biết là, phá quân phía sau lưng cũng là một thân mồ hôi lạnh. Đó cũng không phải là một thân mồ hôi lạnh, kỳ thật hắn là thật không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch cũng sẽ đi dẫn dụ chuyển thuyết cấp bọn đối phó bọn hắn. Hắn sở dĩ có thể kịp phản ứng liền lạc trước kia dân thú phấn dẫn thú phấn sử dụng về sau bất luận là đóng gói dân thú phấn trang giấy vẫn là dân thú phấn chẳng mấy chốc sẽ bị hệ thống đổi mới rơi nhưng là hắn có thể nhìn thấy dân thu phấn đã nói lên hạ tiểu bạch vừa mới sử dụng dân thú phấn không lâu mà ở chỗ này chỉ có thấy được hỏa Linh cự Biên không nhìn thấy hạ tiểu bạch không hề nghi ngờ hắn chỉ có thể là trốn đi bởi vậy phá quân mới có thể có đề phòng ngăn lại một cái này một cái này mặc dù chỉ là một lần va chạm nhưng là họa tinh lạiẩy ra đến cực độ lợi hại Nhưng bốn phía tất cả mọi người kém chút coi là Song phương là tại quyết đấu đỉnh cao. Nhưng là, phá quân trong dù sao cũng là bị thần, mà Hạ Tiểu Bạch là thượng bị thần, đẳng cấp lại cao, thuộc tính kinh người, bởi vậy trên thực tế phá quân vẫn như cũng là có chút khó cản, bị đến từ Hạ Tiểu Bạch vô cùng sức mạnh của to lớn đẩy lui hơn mấy chục mét, đồng thời trên đầu HP cũng giảm xuống ước chừng một nửa. Nhưng là, không chết. Hắn dù sao cũng là cùng chiến sĩ, lực công kích rất cao, nhưng là lực phòng ngự không được, là điển hình cận chiến gia dọn chuyển bật loại hình chuyên nghiệp. Nếu như vừa mới ngăn không được một cái này, vậy nhất định sẽ bị Hạ Tiểu Bạch trực tiếp tiêu sát. Dù sao trong tay hắn thần khí không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vũ em sữa ta, những người khác tập kích." Phá quân lại một lần nữa hô to. Lúc này Bình Minh người của Chi Quang rốt cục phản ứng lại, chuyện bận chức nghiệp đối với Hạ Tiểu Bạch phốc, phốc phốc tập kích, các loại kỹ năng cùng pháp thuật toàn bộ nhất cổ tác khí ném đi ra. Mà phá quân lượng máu cũng rất nhanh bị Bình Minh Chi Quang vũ em về đấy. Trong chốc nhóm này, Hạ Tiểu Bạch trong này, hiển nhiên cũng có chút ra ngoài ý định. Hắn nhìn thấy Bình Minh Chi Quang tất cả mọi người ở chỗ này, liền biết mình vẫn là tính sai, hắn bạn bạn không nghĩ tới phá quân bệnh mà mang đến tất cả mọi người đối phó hắn truy thuyết cấp buộc cũng đưa tới hai đầu, mà hắn mới một đầu. Cứ như vậy, hắn không hề nghi ngờ Mạn vào Vũ yếu, không nói trước truyền thuyết cấp buộc tỉ muống như thế nào, chỉ là dưới mắt hắn vì tập kích bất ngờ phá quân, hãm sâu bình mình chi quang bên trong nơi quanh. Hắn lập tức cho mình dâng lên Long Linh hộ thuẫn, mặc dù Mạn Linh Vũ Long ở chỗ này không thả ra được, nhưng là ở trên sơn trước đó, hắn vẫn là để mạng Linh Vũ Long xoay quanh tại đỏ trên vân sơn, để phong bất trắc, nếu có nguy hiểm gì, chỉ cần hắn chạy ra Hồng vân sơn, lập tức liền có thể ngồi vào Mạn Linh trên lưng rồng chạy trốn, hoặc là nhường Linh Long bắt lấy chính mình tất cánh chạy trốn. Tóm lại dưới mắt chạy trốn dường như rất không có khả năng, bởi vì bọn hắn hiện tại xâm nhập Hồng Vân Sơn đã có một khoảng cách. Không thể không nói, Long Linh hộ tuấn 200 vạn HP, nhường Bình Minh Chi Quang 200 người tập kích căn bản tác dụng không lớn, cũng trong nháy mắt này, Hạ Tiểu Bạch không chút do dự phát động Hạo Thiên Dịch dần, đem Bình Minh Chi Quang mấy chục người quét qua mà bay, trước mắt trên chỉ cần không có vị thần, những người kêu cơ bản cũng đỡ không nổi hắn ngang. Mà đến lúc này, Hạ Tiểu Bạch cũng lập tức mở ra một lỗ hồng, chỉ có điều ngay lúc này, bốn phía mấy tên Bình Minh Chi Quang thích khách lập tức đối với hắn ném ra ngoại cái gì? Một đống lớn bọn phấn cư như vậy hướng phía Hạ Tiểu Bạch phiêu tán mà đến, Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại, kia là dẫn thú phấn một phấn. Lập tức, Bình Minh Chi Quang dẫn dụ hai đầu chuyển thuyết cấp bột, lập tức đối với Hạ Tiểu Bạch gào thét một tiếng, xông về phía lấy bọn hắn. Tình hình hỗn ổn. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn còn lôi kéo hỏa linh cừ hận của cự viên đâu, Bình Minh Chi Quang kia hai đầu chuyển thuyết cấp bột lại chuyển tiến đến gần, kia lập tức chính là ba đầu. Phối hợp Bình Minh Chi Quang 200 người, Hạ Tiểu Bạch, không hề nghi ngờ, rất nguy hiểm. Tử Vi Tinh nhìn xem một màn này có chút sợ, nàng giơ pháp trượng đã tại Mâm nga. Nội tâm chỉ có điều vẫn như cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời a mặc dù Hạ Tiểu Bạch hành động nhường nhặn chân kinh, thật là hội trưởng của nàng phá quân không chết, không chỉ có như thế, hiện tại dẫn quái mục đích cũng đã tới, Hạ Tiểu Bạch quả thực chết chắc, chết chắc cả ba đầu chuyển thuyết cấp buộc, Hạ Tiểu Bạch có thể lấy chúng nó làm sao bây giờ? Không có biện pháp. Hạ Tiểu Bạch, người rất thông minh, nhưng là vẫn như cũng là không được à, người thai kiếp khó thoát à, Ha ha ha. Nội tâm tử vi tính đã tại cùng thiếu, nàng đã cảm thấy Hạ Tiểu Bạch không có biện pháp. Nhưng là cũng ở thời điểm này Bốn phía to lớn xích hồng tây cối, thình lình có lên hỏa diễm cháy dựng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tử Vi Tinh là người, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, con ngươi lập tức co rút lại. Lửa, cháy rồi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lửa cháy? Sau đó nàng rất nhanh liền nhìn thấy sau lưng Hạ Tiểu Bạch cái kia đạo người của nhỏ nhắn sinh xắn ảnh. Người của Đại Ma Vương hình sủng vật, ngài hi nhã, thất sách! Trong chấp nhóm này, tử Vi Tinh minh bạch cái gì? Đại Ma Vương vật chủ yếu có 2 cái, một cái áo choàng tiểu tử mặc dù rất ưu tú, nhưng không có mạn linh long như vậy như bức. Mạn Linh Du Long quả thực là toàn bộ hoa hạ Âu Nưu bức nhất tòa kỵ. Mã áo choàng tiểu tử có tốt, tính hàng đầu, nhưng cùng áo choàng tiểu tử như thế ưu tú cũng không phải là không có. Nhưng ngoại trừ áo choàng tiểu tử, hắn còn có một cái hình người dùng. Trước 1507, huyết sát sinh sen hiện thân chương 1507, huyết sát sinh sen hiện thân đó chính là ngài Y Nhã, giá hóa chiến đấu tuyệt đối là nhược điểm, nhưng là giá hóa như bức địa phương ở chỗ kế sách. Không sai, thiên khải trước vẫn là trung kỳ thời điểm, hạ tiểu Bạch liền dự vào lấy cái này hình người sử kế sách cải biến không ít chiến cuộc kết quả. Chỉ có điều Hậu kỳ bởi vì kế sách dường như càng ngày càng có học, bởi vậy, ngải hy nhã ra sân cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Thế nhân cũng bởi vì này dần dần đem nàng lãng quên, rất nhiều người thậm chí coi là Hạ Tiểu Bạch đã đem cái này sủng vật ném đi. Nhưng là hiện tại, nàng lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tóm lại, bốn phía dừng cây cái này một nước lửa, tình huống liền đại phát. Nói thế nào? Hoàn toàn chính xác, vừa mới lửa, là ngải hy nhã thả lửa kế, cũng chính là không cần bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần tiêu hao sách lực điểm liền có thể nhóm lửa bốn phía cây cối kế sách. Trên thực tế lửa kế tại trò chơi sơ kỳ tổn thương vẫn được, trung hậu kỳ nhưng thật ra là không thế nào ra sức. Dù sao các người chơi thuộc tính hiện tại cơ bản tất cả lên, cho dù là nhường hoàn cảnh trung quanh lửa cháy, điểm trời cũng liền để trung quanh đây người chơi mỗi giây rơi 1-2000 HP, không có tác dụng gì. Nếu như hơn nữa người chơi hỏa nguyên làm kháng tính rất cao, kia nhận tổn thương thấp hơn. Nhưng nếu như là tại Hùng Vân Sơn phóng hỏa, nhưng lại rất khác nhau. Hùng Vân Sơn, chân trời là duy trì liên tục lăn lộn dáng đỏ, trừ phi là trời tối, không phải toàn bộ ban ngày đều là đỏ rực một mảnh. Đỏ trên Vân Sơn cây cối, tất cả đều là xích hồng sắc cây cối. Đỏ trên Vân Sơn quái vật, 99 đều là hỏa thuộc tính quái vật, liền lấy dưới mắt ba đầu chuyển thuyết cấp bột mà nói, cũng đều là hỏa thuộc tính, tỉ như Đỏ Minh Diêm Lang, tỉ như Hỏa Linh cư viên. Bởi vậy có thể thấy được, đỏ trên Vân Sơn có cực kỳ nồng đậm hỏa nguyên làm, như không phải đi vào đỏ người của Vân Sơn, cũng không có khả năng mỗi giây đều rơi 5000 máu, cái này tất cả đều là bởi vì hỏa nguyên làm quá nhiều dẫn đến. Như vậy lúc này thả một mũi lựa sẽ như thế nào? Không hề nghi ngờ, Liệp Nguyên đợi trời. Thế là Bình Minh Chi Quang 200 người lúc này gặp phải hoàn cảnh trạng thái cũng không phải là mỗi giây 5000 điểm mất máu, mà là mỗi giây vượt qua 1 vạn điểm mất máu. Phải biết Bình Minh Chi Quang trước mắt là trên không có bị thần, hạ ghê nhiều cũng bất quá 78 thập vạn, nếu như là thuật sư Vũ Em loại này ra giòn chức nghiệp 23 thập vạn đều có. Cứ như vậy, nửa phút về sau rất nhiều người chính là bắt đầu không chịu nổi, nhao nhaoốn thuốc, hoặc là tìm kiếm trong đội ngũ Vũ Em trợ rút. Nhưng 200 người đội ngũ, Vũ Em chỉ chiếm 30, phải biết đây đã là phá quân cố ý mang nhiều một chút kết quả. Có thể 30 Vũ Em làm sao có thể độ trị liệu 170 người? Không có trước hỏa chi kỳ thật con tốt, Hạ Tiểu Bạch một lần quét bay cũng mất quá mười mấy cái bình mình chi qua người chơi, không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ quét bay 200 người, dù sao bọn hắn đều là vây quanh thức phân tán đứng thẳng. Bởi vậy 30 bú em, trị liệu bị Hạ Tiểu Bạch đả thương cái này mấy chục người có thể nói không có áp lực chút nào. Hiện tại 200 người, mỗi giây đều rơi hơn 1 vạn điểm HP, những này bú em vũ em nhóm liền đều không đủ dùng. Ngoa đảo, bổn chết ta rồi, vũ em, bú em nhanh sữa ta. Tẩm, thuốc của ta còn đang làm lạnh tê dại ra, chứ sửa lão tử. Lão tử Bình Minh chi quang người của Tàn Huyết những người kia tiêu to, tại bên trong ánh lửa, bọn hắn lộ ra đến vô cùng hỗn loạn, làm cho phá quân trước đó mệnh lệnh của Tập Lĩnh lập tức bị bọn hắn quên hết đi. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, thừa dịp bốn phía hỏa diễm hung mãnh, hắn trực tiếp không chút do dự đối với Bình Minh người của Chi Quang ném ra mấy bao dẫn thú phấn. Thế là, những cái này truyền thuyết cấp bột lập tức lại để mắt tới Bình Minh Chi Quang những người này. Lần này, Bình Minh Chi Quang xong đời. Bốn phía đại hỏa cháy ngực, đầu truyền thuyết cấp bột lại để mắt tới bọn chúng, trên cơ bản đã có thể xác nhận bọn hắn hoàn Không thể không nói vừa mới hạ tiểu Bạch ban đầu cảnh đích thật là nguy hiểm, nhưng là chiêu này trực tiếp nhường bao quát phá quân ở bên trong tất cả mọi người là trở tay không kịp. Đại Ma Vương, đại Ma Vương. Phá quân hai mắt tại bên trong ánh lửa chiếu dõi lấy, cũng không biết là hỏa diễm phản xạ hay là hắn đã phẫn nộ tới cực hạ. Gặp lại rồi. Hạ tiểu Bạch thu hồi ngải hi nhã, sau đó liền thừa cơ trùng sát ra ngoài, hướng phía đỉnh núi tiến đến. Hiện tại bình minh người của chi quang cơ bản đã có thể xác nhận bằng hiện diện, bởi vậy kế tiếp, hắn chuyện của cần gấp nhất chính là tranh thủ thời gian đuổi tới Hồng Vân Sơn đỉnh núi tiểu kiếm vết sát sinh sen cùng khả năng tồn tại vết sát sinh sen hẳn giống. Mà nhìn xem Hạ Tiểu Bạch đi trước một bước, bình minh người của chi quang mỗi một cái đều là muốn rách cả mí mắt. "Thảo, vì cái gì cái này đại ma vương lưu bức như vậy, vậy mà dạng này đều bị hắn tuyệt địa phản kích?" "Thảo, bọn hắn, không cam lòng, bọn hắn không cam lòng ai nhưng là không có cách nào, dưới mắt bọn hắn căn bản không có tinh lực đi đối phó Hạ Tiểu Bạch, nếu như không thể dập tắt hỏa diễm, hoặc là rời đi hỏa thiêu bì, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Điểm chết người nhất vẫn là kia ba đầu truyền thuyết cấp bọn, ba đầu a Đánh một đầu bọn hắn bình minh chi quang cơ bản đều muốn xuất động hàng trăm hàng ngàn, càng đừng đề cập bắt đầu, liền coi như bọn họ là bình minh chi quang tinh Huệ đều muốn toàn chết ở chỗ này. Song đời, bọn hắn song đời á thật là kế tiếp làm bọn hắn chuyện của không tưởng được đã xảy ra, đừng nói là bọn hắn, liền xem như hạ tiểu bạch, đều là kinh hại không nói gì. Hắn vừa đi không bao lâu, bình minh chi quang người chơi nơi này thỉnh hình đã xảy ra gì biến, làm cho người hoàn toàn không có nghĩ tới dị biến. Làm bốn phía hỏa diễm bắt đầu cháy h Tại mã diễm bên trong chập tròn, từng đó từng đó xích hồng sắc hơi mở hoa sen xuất hiện ở bình bình chi quang bốn phía của tất cả mọi người, những này hoa sen không ngừng sự quay tròn, thư ảnh dần dần ngưng tụ thành thực thể, không ngừng tại dưới trên không trung lỡ lửng, từng đó từng đó màu đỏ hoa sen, tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng mỹ lệ. Đây là một gác bình minh chi quang người chơi tiện tay liền cầm xuống đến một đóa nhìn một chút, sau đó cả người hắn buộc phát ra kinh hãi thanh âm, huyết sắc xinh sen. Quanh thoáng qua một chút dường như dẫn nộ bình minh chi quang tất cả mọi người, những ngày trống rông xuất hiện hoa sen, lại chính là huyết sen. Bọn hắn ngao nhào từ trong không hái xuống một đóa nhìn một chút, hệ thống cho ra tăng lên, hoàn toàn chính xác nói là huyết sắc sinh sen. Từ Vi Tinh cùng Phá Quân cũng là ngẩn ngơ, bọn hắn thế nào cũng không ngờ tới vậy mà lại xảy ra biến cố như vậy. Huyết sát sinh sen. Bọn hắn nhìn kỹ một chút, thật sự chính là huyết sát sinh sen a, nhưng là, vì sao lại trống rông xuất hiện ở trước mặt bọn hắn? Phá Quân nhìn chung quanh cháy hừng hực hỏa diễm, dường như minh bạch cái gì, mà tử Vi Tinh thì là không có truy đến cùng những này, bởi vì nàng nhiên cười lên ha ha, cười đến mười phần điên cuồng. Thiên đạo luân hồi, thật sự là thiên đạo luân hồi a. Bọn hắn song phương đều đang khổ cực tranh đoạt huyết sát sinh sen, vậy mà lại xuất động ra trước mặt hiện tại bọn hắn. Mà dưới mắt năm chắc thắng lợi trong tay Hạ Tiểu Bạch, lại chỉ có thể nhìn xa xa, bởi vì vừa mới hắn chủ động kéo dài khoảng cách, hướng phía trên đỉnh núi tiến đến. Thiên ý, quả nhiên là ý trời ạ, Tử Vi tinh cười đến nước mắt đều đi ra, nhiều như vậy huyết sát sinh sen, bọn hắn coi như đoàn diệt cũng không quan trọng, chỉ cần có thể điểm hộ một người mang theo những này huyết sát sinh sen đi ra ngoài, thoát ly sau khi chiến đấu tìm địa phương không người chuyển tống về đi, vậy lần này bọn hắn liền không công. Chương 1508, phân tích chương 1508 Phân tích tất cả mọi người, Liều lĩnh thu thập huyết sắc sinh sen, bắt đầu, người dẫn người đem bọn dẫn đi, dẫn ở đâu đều có thể. Phá quân lúc này cũng là cuồn loạn hô to lên, nội tâm hắn giống nhau tại Cổ Tiếu. Đây quả thật là thiên ý, hiện tại rũi rơi vào gió bọn hắn, vậy mà trên trời rơi xuống huyết sắc sinh sen, hơn nữa gần trong ngắt, để bọn hắn dễ như trở bàn tay. Mà Hạ Tiểu Bạch đã hướng phía trên núi chạy ra một khoảng cách, vậy đơn giản chính là đi ngược lại. Thật sự là thiên ý, ý trời hằng mà Hạ Tiểu Bạch lúc này nhìn xem một màn này, đã từ lâu thân hình ngưng, hắn trong lòng trầm mặc không biết rõ đang suy nghĩ gì. Gây Tại sao có thể như vậy? Thật vất và nhuận bình mình chi quang lâm vào cửa cảnh, lần này không nói để bọn hắn hoàn liệt, tối thiểu nhất 200 người muốn hao tổn hơn phân nữa, thậm chí vượt qua 80 đều không có bất cứ vấn đề gì, kết quả lúc này huyết sắc sinh sen vậy mà lâu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cách bọn họ chỉ có vài mét, thậm chí mấy chục cm khoảng cách. Hạ Tiểu Bạch nhìn chăm chú nhìn huyết sắc sinh sen một hồi lâu, trong lòng rất nhanh đến mức tới suy luận đi ra kết quả, trước mắt theo kết quả mà nói, chỉ có thể đạt được cái kết luận này. Đầu tiên, chúng ta đều biết sen loại vật này phần lớn sinh trưởng tại hồ nước, đầm lầy trong nước, mà đừng nói phá quân bằng hắn. Liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng là muốn như vậy, Hồng Vân Sơn một đường đều là rừng rộng, như vậy chỉ có đỉnh núi khả năng tồn tại hồ nước loại hình địa phương. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn đều muốn hướng phía đỉnh núi tiến đến nguyên nhân, nhưng hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Hồng Vân chân núi bản không có khả năng tồn tại nước hồ đường cùng đầm nước loại địa phương này. Theo vừa mới đại hỏa đến xem, có thể nói rõ Hồng Vân Sơn cái này đặc thủ khu vực có cực kỳ nồng đậm hoàng huyết làm, cho dù là tại không có lấy trước hoàng chi, Hạ Tiểu Bạch đều có thể khắp nơi hỏi đốt cháy khét khí vị. Mà chớ nói bốn phía cảnh tượng, thì như cây cối bụi cỏ này địa phương đều là xích hồng sắc liền xem như nơi này quái vật, cũng cơ bản đều là hỏa nguyên làm nồng đậm quái vật. Có thể thấy được, Hồng Vân Sơn có nồng độ cực kỳ chi cao hỏa nguyên làm, tại dưới loại tình huống này, Hồng Vân Sơn lại làm sao có thể có đầm nước sông hồ nước loại địa phương này, hỏa nguyên làm nồng đậm như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị bốc hơi làm. Tiếp theo chính là theo huyết sắc sinh sen cái này tên vật liệu đến xem, huyết sắc, giải thích do huyết sắc sinh sen là huyết hồng sắc, như vậy đích thật là rất phù hợp Hồng Vân là vì cái gì hạ tiểu có thể địa điểm lựa chọn Hồng Vân Sơn Mà huyết sinh là màu đỏ. Hồng vân nữa là một loại đặc thù hoa sen, cái này hoa sen tại Hoa Nguyên làm nồng đậm địa phương sinh tu lấy. Vậy dạng này tất cả giải thích đều hợp lý, chỉ tiếc ngay từ đầu không người có thể nghĩ đến cái này một góc dạng, bao quát hạ tiểu bạch. Chỉ có điều nhường hạ tiểu bạch càng thêm không nghĩ tới là, huyết sát sinh sen vậy mà như thế là tù, xuất hiện hỏa diễm địa phương, huyết sát sinh sen mới có thể xuất hiện, vậy dạng này xem ra, huyết sát sinh sen tại Hồng Vân Sơn cái nào địa điểm đã không trong yếu, bởi vì chỉ cần có lửa, vậy thì có thể xuất hiện huyết sát sinh sen. Nhưng là, hạ tiểu bạch càng tin tưởng sát sinh sen số lượng có hạ Hỏa diễm rất có thể chỉ là phát hiện huyết sắc sinh sen một cái điều kiện, cũng không phải là sáng tạo ra huyết sắc sinh sen nhân tố, có thể giả định huyết sắc sinh sen có năng lực của ẩn hình, mà nhường huyết sắc sinh sen hiện hình điều kiện, cái kia chính là hỏa diễm. Tóm lại, hiện tại có đi hay không Hồng Vân Sơn đỉnh núi đã không trọng yếu, mong muốn cướp đoạt huyết sắc sinh sen, mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch có thể đi Hồng Vân Sơn một nơi khác phá hỏa, nhưng là cái này vẫn như cũng không có thể bảo chứng nhất định có thể xuất hiện huyết sắc sinh sen, bởi vì không thể loại trừ ẩn hình đều huyết sắc sinh chỉ tồn tại ở phá quân bọn người vị trí cho ở cái này một khả năng. Đế tổng, Nhã, tiếp tục lựa kế. Hạ Tiểu Bạch đem ngải hy nhã một người bên ngoài lưu tại chính mình một lần nữa trở về trở về hướng phía phá quân bọn người vào tới Đúng vậy dưới mắt không có cách nào đã viết sát sinh sen đã rơi xuống bình mình chi quang trong tay những người này vậy bọn hắn mong muốn thu hoạch được hết sát sinh sen khẳng định sẽ điểm hộ người của chút ít rời đi nơi này sau đó tìm địa phương an toàn chuyển tống về đi mà những người này không hề nghi ngờ trên thân mang theo bình mình chi quang cái này 200 người thu tập được hết sát sinh sen hạ tiểu Bạch mong muốn thu hoạch được hết sát sinh sen vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đoàn diện bọn hắn bởi vậy hạ tiểu Bạch cũng không còn được nhiều như vậy Trực tiếp ngừng lại hy nhã tiếp tục phóng ra lự kế, tiến một bước mở rộng hỏa tiêu phạm uy. Không sai, đã bọn hắn mong muốn mang theo hết xác sinh sen rời đi, vậy hắn liền đoạn diệt bọn hắn. Đây chính là hạ tiểu bạch trước mắt duy nhất ý nghĩ, cũng là hạ tiểu bạch trước mắt có thể làm duy nhất một việc. Hội trưởng, đại ma vương tới. Tử Vi Tinh nhìn thấy hạ tiểu bạch, đôi mắt đẹp có vô tận lãnh ý phá quân đột nhiên quay đầu nhìn hạ tiểu bạch một cái, lúc này xuất hiện tại bình minh chi quang bọn người trên chúng quanh ngàn đo huyết sinh sen đã cơ bản bị bọn hắn nhận được bên trong ba lô. Tất cả mọi người, đem thu thập được huyết sắc sinh sen giao cho lão an cùng áo mợ Kỵ sĩ cùng võ tăng che đợi bảo vệ bọn họ chạy trốn, người của còn lại đều cùng ta đến, chúng ta cùng đại ma vương liều mạng. Phá Quân buông ra tiếng nói giống to lên tiếng, âm thanh của hắn to lớn như sấm nổ, bốn phía hỏa diễm đã sớm làm cho nơi này nhiệt độ không khí lên cao hơn mấy chục độ, ngay tiếp theo Phá Quân đều cảm thấy máu của bên trong thân thể mình đang sôi trào. Đúng vậy à, bởi vì cái gọi là lưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, trước đó Hạ Tiểu Bạch Mưu đến không tệ, nhưng cũng tiếc, Lao Thiên Gia vẫn là đứng tại bọn hắn bên này, có Lao Thiên Gia đứng tại bọn hắn bên này, vậy bọn hắn còn có cái gì có thể sợ? Khế Tiệp Chỉ cần có thể xử lý hoặc là ngăn cản Hạ Tiểu Bạch, đó chính là bọn họ thắng. Ha ha ha, Hạ Tiểu Bạch, ngươi thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chuyến này Hồng Vân Sơn huyết sắc sinh sen tranh đoạt chiến sẽ thua bởi bọn hắn Bình Minh Chi Bang a. Trong lòng phá quân cười lớn, bọn hắn bị ba đầu chuyển thuyết cấp buộc vây công thì thế nào, bọn hắn tử quang về sau, kế tiếp vây công chính là ngươi Hạ Tiểu Bạch, ngươi chỉ cần một mực chạy ra Hồng Vân Sơn tháp đi, mới có thể thu được hữu, cứ như vậy, ngươi cùng huyết sắc sinh sen liền vô duyên. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem phá quân những người này đi ra, sắc mặt cũng rất khó coi, bọn hắn dạng này cản lại đoạn. vậy hắn thật đúng là không có biện pháp quá tốt gì. Thật lạ đáng chết, lần này hẳn là đi không. Hạ Tiểu Bạch một cái hảo thiên dập dờn quét ngang tới, mặc dù kỹ năng này trước mắt phẩm cấp không cao lắm, nhưng là vẫn như cũng là không ai có thể ngăn trở hắn kỹ năng này. Thế là một đám bình minh người của chi quan toàn diện bay ngược ra ngoài. Hiện tại với hắn mà nói, đánh tan những người này không thành vấn đề, nhưng là nhất phải vấn đề lại là thời gian, bởi vậy hắn nhất định phải nhanh tìm tới bình minh chi quan kia hai cái gọi là Lao An cùng áo người của Mẹ Sợ. Hai người kia hắn không biết, nhưng là nghĩ đến phá quân an bài bọn hắn đưa huyết sắc sinh sen về phường hội, một khi để bọn hắn rời đi nơi này, Toàn lý sau khi chiến đấu chỉ cần chờ chờ quyển trục về thành quyển trục 8 giây đọc đầu thời gian, vậy bọn hắn liền đi thẳng. Về, tất cả liền xong rồi. Đại Ma Vương, người thất bại. Phá Quân từ trên bỏ lên, hắn cho mình ăn một quả hồi máu đan, hiện tại mỗi giây mất máu một bạn, hắn thật đúng là đến đề phòng. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng là như thế, hắn giống nhau cho mình ăn một quả hồi máu đan, bởi vì tại dưới loại hoàn cảnh này, hắn cùng Bình Minh Chi Quang những người này mất máu tốc độ không sai biệt lắm, cũng là mỗi giây hơn một bạn. Chương 1509, người chơi đến chương 1509, người chơi đến vậy nhưng chưa hẳn Hạ Tiểu Bạch lặng lặng ngắm nhìn bốn phía, Bình Minh Chi Quan chỉ có 200 người, cũng không tồn tại dày đặc tình huống, bình thường tới nói tìm hai người cũng không tính rất khó khăn, so trên hơn ngàn bạn bên trong người chơi tìm người dễ dàng nhiều. Nhưng là bốn phía ánh lửa quá mức trước mắt, đến mức hắn trong thời gian ngắn rất khó tìm tới Bình Minh Chi Quan gọi là Lao An cùng áo người của Messer, hơn nữa theo Lao An cách gọi đến xem, không loại trừ là tên gọi tắt, nói không chừng là phá quân người của quân thuộc, cứ như vậy muốn tìm được kia liền càng khó khăn. Nhưng là phá quân nghe vậy thì là điên cuồng cười ha hả, đại ma vương, đừng không thừa nhận, thành thành thật thật giống như ta tiếp nhận hiện được a ngươi rất mạnh, cho dù là hiện tại ta đều như cũ thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là cái này không có nghĩa là phương diện khác ngươi nhất định có thể thắng được chúng ta, huyết sắc sinh sen chúng ta nhận. Nội tâm phá quân lúc này vô cùng đắc ý, hiện tại bọn hắn có thể nói năm chắc thắng lợi trong tay. Hô, hô. Ngay lúc này, bốn phía lại có đại oạ xuất hiện, đây là ngải hy nhã lại tại phóng hỏa. Thế là, bốn phía lại có càng nhiều đều huyết sắc sinh sen xuất hiện. Hạ tiểu Bạch không có nghĩ tới đây vết sắc sinh sen nhiều như thế, bất quá nói thật, đối với một phường hội mà nói, hơn vạn đó cũng không tính là nhiều. Ma phá quân lại lần nữa hét lớn một tiếng được, tất cả mọi người, có thể đạt nhiều ít là nhiều ít. Lúc này Phá Quân Kỳ thật yêu cầu xa vời cũng không nhiều lắm, chỉ cần vừa mới kia 1000 đóa có thể mang về phương hội, hắn liền rất hài lòng, những này xuất hiện huyết sắc sinh sen kỳ thật không có nhiều. Đại Ma Vương, ngươi không đi cướp sao? Phá Quân chỉ chỉ những cái kia vết sát sinh sen nói rằng: "Hạ tiểu Bạch, Phá Quân, ngươi cảm thấy ta mở rộng thế lực nguyên nhân là vì cái gì?" Trong lòng Phá Quân lần mình, không phải liền là hắn con ngươi lập tức co dù lại. "Ngươi cảm thấy ta là vì đem các ngươi đoàn diệt ở chỗ này, cho nên mở rộng thế lực?" Để bọn hắn không chỗ có thể trốn đúng không, nhưng là thật là thế này phải không?" Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, xách theo thập tự thành kiếm hướng phía phá quân đi đến. "Ngươi, ngươi vậy mà phá quân chỉ vào Hạ Tiểu Bạch nói không ra lời, hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch lại còn có một chiêu này, Hung Aga, thật Hung Aga đúng vậy." Hắn rất nhanh liền minh bạch Hạ Tiểu Bạch phóng hỏa dụng ý, thoáng qua một chút nhường hắn mồ hôi lạnh chảy ra, đương nhiên bốn phía hỏa diễm mang tới nhiệt độ rất cao, cũng không biết cái này đến cùng phải hay không mồ hôi lạnh. Lúc đầu phá quân nhìn thấy ngài phóng hỏa hắn cũng không để ý, ngược lại bọn hắn hiện tại mục đích là vì ngăn chặn Hạ Tiểu bạch. Diệp Mộ Lao An cùng áo mẹ sợ rời đi, bởi vậy bọn hắn cũng không có khả năng phá vây ra ngoài. Nhưng là vừa vận hạ tiểu Bạch lời nói, nhưng hắn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Đã ở chỗ này thả lửa có thể nhường ẩn hình huyết sắc sinh sen hiện hình, như vậy thế lửa càng lớn, mang tới hậu quả đều có nào? Không hề nghi ngờ, sẽ xuất hiện càng nhiều huyết sắc sinh sen. Một khi xuất hiện huyết sắc sinh sen, Tiên phá quân khẳng định sẽ cho người cướp đoạn, dù sao, bọn hắn mục đích của chuyến này chính là cướp đoạn huyết sinh sen, cũng không phải chém giết Hạ tiểu Bạch, hơn nữa muốn muốn chém giết bọn hắn cũng làm không được. Nhưng là, không sai. Bây giờ cách trước đó Hạ Tiểu Bạch phát bài viết đã qua một đoạn thời gian rất dài, những người kia không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sắp đến. Một khi, khi bọn hắn đến, nhìn thấy bình minh người của chi quan tại Đoạt huyết sắc sinh sen sẽ như thế nào. Không hề nghi ngờ, kia Hạ Tiểu Bạch phát bài viết nội dung liền lại biến thành chân thực. Trước đó Hạ Tiểu Bạch phát bài viết, mặc dù đại đa số fan hâm mộ cho hắn tiếp ứng, rất nhiều người cũng đều biểu thị tin lời của Hạ Tiểu Bạch, nhưng là trên thực tế như thế nào? Nửa tin nửa ngờ. Trừ phi là fan cuồng, không phải cơ bản đều có thể như vậy. Thiên tính của con người chính là như thế. Người là không thể nào hoàn toàn tin tưởng một người, càng đừng đề cập hạ tiểu Bạch lập một cái bài viết liền hoàn toàn tin tưởng, đây càng thêm không có khả năng. Bởi vậy, bọn hắn đi vào Hồng Bân Sơn, giống nhau có tranh đoạn viết sát sinh sen ý vị. Mà một khi bọn hắn nhìn thấy huyết sát sinh sen tại Bình Minh Chi Quang những người này trong tay, vậy bọn hắn liền sẽ tin lời của hạ tiểu Bạch, bởi vì mắt thấy mới là thật, bằng chứng như núi. Đồng thời, bọn hắn cũng biết không chút do dự đều đúng Bình Minh Chi Quang đối thủ. Trên thực tế, còn có một chút, nội tâm đó chính là bọn họ, kỳ thật càng hy vọng hạ tiểu Bạch tiếp lời nội dung là chân thực, nói một cách khác, bọn hắn càng hy vọng biết sát sinh sen là rơi xuống bình minh chi quang trong tay những người này. Bởi vì nương theo lấy Hạ Tiểu Bạch chém giết lũ sải ở, hắn thanh thế đã như mặt trời ban trưa, không người nào nguyện ý đi đánh hắn, hơn nữa cũng đánh không lại a theo Hạ Tiểu Bạch trong tay cướp đoạt huyết sát sinh sen. Đây không phải là đã đắc tội Hạ Tiểu Bạch cũng đắc tội Thiên Linh, càng đắc tội Hạ Tiểu Bạch kia không biết nhiều ít fan cùng sao. Cùng Hạ Tiểu Bạch so sánh, bọn hắn càng tình nguyện đắc tội bình minh chi quang, ngược lại hiện tại bình minh chi quang cũng không tồn tại gì cảm giác, càng không có dưới mắt Thiên Linh cùng Hạ Tiểu Bạch danh vọng. Không thể không nói Vừa mới phá quân thật là không có nghĩ tới chỗ này, cái này khiến nội tâm hắn kinh hãi vô cùng. "Nhanh, tất cả mọi người, không cần đợi nữa, buông tay, buông tay phá quân bắt đầu giẫm to." Trấn Phá Quân, Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Phá Quân đột nhiên xoay người, sau lưng, theo Hồng Vân Sơn dưới núi mà đến các người chơi đã gần trong ngắt. Những này người chơi trước mắt không nhiều, chỉ có 1000, dù sao Hồng Vân Sơn nơi này không phải là cái gì người đều có thể tới, nhưng bọn hắn tin tưởng, theo thời gian trôi qua, đi vào đọ người của Vân Sơn hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng là 1000 người thế nào cũng đủ vòng dây Bình Minh Chi Quang, phối hợp bốn phía thế lực cùng bọn hắn người của gấp 5 lần số, Bình Minh Chi Quang một người cũng bay không ra. Nhìn, đại ma vương nói là sự thật, huyết sát sinh sen tại Bình Minh Chi Quang trong tay. Có người chơi hô to, có thể đến chỗ của tới đều là cao thủ, hơn nữa đều là chức phong vân bảng trăm phường hội cao thủ, bởi vậy bọn hắn cũng không có gì đặc biệt sợ Bình Minh Chi Quang. Quả nhiên, những người này một đến chỗ của tới, vừa bạn thấy được ngay tại thu thập huyết sát sinh sen Bình Minh Chi Quang đám người, lập tức trong lòng ngay tại mặt nhận định hạ tiểu bạch trước đó phát bài biết nội dung là chân thực. Sắc mặt của phá quân vô cùng khó coi nhìn xem một màn này, chậm, quả nhiên đã chậm, hơn nữa bọn hắn coi như buông tay cũng vô dụng, Hạ Tiểu Bạch sẽ tiếp tục nhường hắn đều sủng bật tại bốn phía phá hỏa. "Dế cộm, tất cả mọi người, cho ta pha vây. Phá quân hét lớn một tiếng, không có cách nào, dưới mắt chỉ có thể là có thể chạy nhiều ít chạy bao nhiêu, bị hơn 1000 người chơi vây quanh, đoán chừng hy vọng cũng không lớn. Hạ Tiểu Bạch thật là đáng sợ, ngoại trừ thực lực rất mạnh, cái này kế lược giống nhau như bức, dù là chỉ có một người, hắn đều có thể ngăn cơn sóng dữ, lần này không phải dây, lửa quá lớn cũng không biết Lao An cùng áo mẹ sợ chạy đi không có. Ha ha ha, bề minh người của Chi Quang trên thân tuân ra thật là nhiều máu sắc sinh sen. Ngay lúc này, vừa mới đến chỗ của tới một gã cao thủ người chơi tiếng cười to chuyển ra. Sắc mặt phá quân biến đổi, rất hiển nhiên, cái này hơn phân nửa là Lao An cùng áo mẹ sợ sẹ ra chuyện, không phải những người khác tuân gia huyết sắc sinh sen cũng không thể dùng thật nhiều để hình dung. Vê tởm. Sắc mặt của phá quân càng thêm có coi, hiện tại mọi thứ đều kết thúc, bọn hắn không chỉ có lấy không được một đóa huyết sắc sinh sen, tất cả mọi người sợ làm muốn treo ở chỗ này. Chương 1510. Huyết sát sinh sen hạt giống chương 1510, huyết sát sinh sen hạt giống không hề nghi ngờ, bình minh chi quang lần này là hoàn toàn cắm, rõ ràng lao thiên gia đã đứng tại bọn hắn bên này, nhưng là làm sao, cuối cùng bọn hắn vẫn là thất bại. Vẫn là câu nói kia, như sự tại nhân, thành sự tại thiên Nhưng là phá quân nhìn xem bốn phía cháy gừng hợp hỏa diễm, chính là không cam tâm, dù là sắp đoàn diệt, hắn cũng nghĩ làm chút gì. Cho mình ăn một quả 18 cấp hồi màu đan, sau đó hắn không ngừng chầm tư, rất nhanh, hắn nhìn về phía kia ba đầu chuyển thuyết c Theo trước đó bắt đầu cái này ba đầu truyền thuyết cấp bộn vẫn tại vây công bọn hắn Bình Minh Chi Quang, lấy về phần bọn hắn Bình Minh Chi Quang quốc không ít người. hết hạn trước mắt, bọn hắn Bình Minh Chi Quang sợ là có không giới 50 người là bị bột đánh chết, cũng không biết bọn hắn sống lại bao nhiêu lần, ngược lại hiện tại đã không có người chịu nguyên địa sống lại, có thể thấy được tổn thất chi lớn. Hiện tại Bình Minh Chi Quang đã còn lại không đến 80 người, tại 1.000 người chơi đi vào Hồng Vân Sơn giới tình huống, Bình Minh Chi Quang bại cục đã định, nếu như không phải bốn phía xuất hiện huyết sắc xinh sen g Vậy bọn hắn Bình Bình Chi Quang đã sớm tại cái này, 1000 người chơi vây công phía dưới toàn quân bị diệt. Mà tại dưới loại tình huống này, phá quân nhìn cách đó không xa hạ tiểu Bạch thân ảnh một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Tất cả mọi người, không tam lòng, cho ta đem bọn dẫn tới trên người đại ma vương. Lúc này còn đang khổ cực trèo trống bắt đầu cùng Tử Vi tinh lập tức chính là sức sở, dẫn tới hạ tiểu Bạch nơi đó. Không thể không nói, bắt đầu xem như Bình Bình Chi Quang thứ nhất khi thịt, có thể tại ba cái truyền thuyết cấp bọn vây công hạ kiên trì đến bây giờ cũng là cực kỳ không dễ dàng, xứng đáng danh đầu của hắn, trên cơ bản, liền kỵ sĩ cùng võ tăng chức nghiệp mà nói. Dường như khả năng không lớn trên tồn tại vị thần cấp bậc kỵ sĩ cùng báo tăng dù sao trước thiên bảng mới trước mắt giống như không có cái nào là đi loại này lộ tuyến bởi vì khiên thịt thường thường không có thứ tồn bởi vậy thiên bảng xếp hạng rất khó chiếm được đề cao nói cách khác trung vị thần cấp bậc bậcm tờ đã coi như là phi thường mạnh mẽ chỉ cần các liệu lớn xếp trung vị thần mở tờ số lượng đầy đủ vẫn như cũng là có thể cản truyền thuyết cấp 1 hội trưởng đây là muốn làm cái gì bắt đầu chỉ là đơnần vô lao khi thịt không muốn làm bất kỳ suy nghĩ hội trưởng chỉ là muốn đơn phần cùng hạ tiểu bạch cá chết lưới rách mà thôi chiếu vào La a Tử vi tinh hô to. Không sai, nàng xem như đã nhìn ra, phá quân liền là muốn kéo hạ tiểu bạch xuống nước, bọn hắn không giải quyết được hạ tiểu bạch, chẳng lẽ ba đầu truyền thuyết cấp buộc còn không giải quyết được sao? Hắn cũng không tin ba đầu truyền thuyết cấp buộc không giải quyết được hạ tiểu bạch. Dưới mắt phá quân chính là cái này ý nghĩ, ngược lại tất cả mọi người muốn chơi kết thúc, đã hiện tại đi vào Hồng Vân Sơn các người chơi đang tại tranh đoạn huyết sắc sinh sen, vậy thì song phương đều không cần đạt được tốt, ta đồng quy vô thận. Rất nhanh. Bình Minh Chi Quang còn lại hơn 80 người có rảnh là rớt đỏ lên hai mắt, tại phá quân cùng Bình Minh Chi Quang các cao thủ chỉ huy hạ lôi kéo truyền thuyết cấp bộ hướng phía Hạ Tiểu Bạch di động mà đi. Hạ Tiểu Bạch thấy thê như những mày, hắn vừa mới vẫn còn đang suy tư muốn hay không thừa cơ đi tìm những cái kia phát nổ lao an cùng áo mẹ sở thu hoạch được huyết sát sinh người của sen, xử lý bọn hắn cầm tới huyết sắc sinh sen, kết quả hiện tại phá quân vậy mà muốn kéo hắn làm đệm lưng. Hắn nhìn một chút trước mắt hoàn cảnh bốn phía, thế lửa vẫn tại không ngừng mở rộng, mỗi giây hạ xuống hơn 1 vạn HP, hắn 100 vạn HP cũng có chút nhịn không được. Nhất là lâm vào bên trong chiến đấu. Tại dưới loại hoàn cảnh này lâm vào chiến đấu, tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm, một khi hồi phục cùng trị liệu theo không kịp liền xong đời. Gế tầm, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể xoay người chạy, liên tục phát động không gian gai nhọn, tinh diễm tránh trở chuyển bị kỹ năng, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn từ bỏ những này vết xác sinh sen. Truy, chui, bình minh chi quang không ít người hô to, bọn hắn lôi kéo truyền thuyết cấp bọn hướng phía Hạ Tiểu Bạch đuổi theo, nhưng là tốc độ của dụ quái hiển nhiên là theo không kịp tốc độ của Hạ Tiểu Bạch, lập tức nhường Hạ Tiểu Bạch chạy một khoảng cách lớn, nhường hắn đi thẳng tới thế lựa phạm vi bên dưới, ở chỗ này Hắn mỗi giây mất máu đã hạ hạ xuống mỗi giây 7800, ngoại trừ Hồng Vân Sơn cố định 5000 điểm mất máu, như vậy bốn phía thế lửa mang tới ảnh hưởng chính là mỗi giây 3400, quả nhiên là ít đi không ít. Vệ tổng, thích khách tiềm hành đi qua nghĩ biện pháp hướng trên người hắn ném rất thú phấn. Phá quân quát khẽ nói, Hạ tiểu Bạch tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Hừ, các ngươi đừng trên muốn đuổi theo ta. Ân. Hạ tiểu Bạch đang muốn tiếp tục thoát ly thế lửa phạm bì, nhưng là ngay lúc này, Trương Hàn đổi mới ra ba đóa sinh sen, trong đó, cái này ba đóa huyết sắc sinh sen ở giữa, có nguyên một đám nhỏ bé điểm sáng. Đây là cái gì?" Hạ Tiểu Bạch đột nhiên đoạt đi tới nhìn một chút, sau đó cả người con ngươi lập tức co rụt lại. Hệ thống rất nhanh bắn ra một cái hơi mở bút, "Huyết sát sinh sen hạt giống, gieo xuống về sau có thể bồi dưỡng ra huyết sát sinh sen, yêu cầu tại ngoại nguyên làm đồng đậm hoàn cảnh hạ tiến hành bồi dưỡng, nếu không có xác suất rất lớn trồng trọt thất bại." Huyết sát sinh sen hạt giống. Hạ Tiểu Bạch vạn vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà trước người khác một bước, thu được huyết sát sinh sen hạt giống. Dù là Hạ Tiểu Bạch tính toán lại sâu, cũng vạn vạn nghĩ không ra vận khí vậy mà cũng có một ngày đứng ở hắn bên này. Vừa mới Huyết sát sinh sen xuất hiện tại bình minh chi quang trước mặt của mọi người, cái này khiến hắn không thể không thừa nhận, vận khí là đứng tại phá quân bọn hắn bên này. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, huyết sát sinh sen hạt giống xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá, lúc này còn tại trận quái phá quân đám người cũng không biết do Hạ Tiểu Bạch lấy được cái gì, bọn hắn trước tiên cũng không nghĩ tới là huyết sát sinh sen hạt giống, dù sao bọn hắn không biết do huyết sát sinh sen hạt giống sẽ lấy dạng gì tình thế xuất hiện. Nhưng là rất nhanh, nhường Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới chính là, kế tiếp, từng quả điểm sáng không ngừng xuất hiện ở trung quân hắn. Mặc dù số lượng không tính rất nhiều, nhưng là Hạ Tiểu Bạch một mạch đoạt đến, tổng số đại khái đã có thể có 10 quả. 10 quả huyết sắc sinh sen hạt giống. Hạ Tiểu Bạch nhìn xung quanh, những người kia cũng phát hiện mầm mống sao? Nhưng mà cũng không có, những người kia vẫn như cũng là tại tranh đoạt huyết sắc sinh sen, mặc dù thế lửa đang không ngừng mở rộng, nhưng là không thể không nói, cho dù là huyết sắc sinh sen, số lượng tăng trưởng tốc độ cũng là đang không ngừng hạ xuống lấy, không có gì bất ngờ xảy ra, huyết sát sinh sen số lượng chẳng mấy chốc sẽ đến cực hạn. Về phần huyết sắc sinh sen hạt giống, những người kia càng là một quả cũng không phát hiện, không phải những người kia là to dưới tình huống rất dễ dàng liền có thể biết. Nhưng là, lúc này Phá Quân cũng rốt cục cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có chút không đúng, bởi vì hắn chạy rất nhanh, có thể chợt đình chỉ tại nguyên chỗ bất động. Những điểm sáng kia là, là Phá Quân con ngươi co dù lại, huyết sát sinh sen hà giống. Phá Quân lập tức nghĩ đến cái này một góc dạng, chỉ có khả năng này, trong trò chơi, đối một loại vật liệu mà nói, tại vật liệu nơi sinh, nhiều lắm là còn có thể tìm tới, cũng chỉ có tài liệu mờ mỏng, đồng dạng hạt giống số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng là chỉ cần có thể bội dưỡng được, kia sản lượng chính là tăng lên bất ngờ. Chương 1511, tình huống nguy cấp chương 1511, tình huống nguy cấp phá quân vạn vạn không nghĩ tới, lần này phong thủy luôn chuyện, vậy mà đến phiên hạ tiểu bạch tu được hẳn giống. Dựa vào, phá quân 10 phần không cảm tâm, mặc dù biết sát sinh sen ăn trước mặt hiện tại bọn hắn, để bọn hắn rất ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là bây giờ bọn hắn đã không chiếm được hết sát sinh sen. Mà hạ tiểu bạch tự nhiên cũng không chiếm được, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn song phương hẳn là đều lấy không được hết sát sinh sen, trừ phi hạ tiểu bạch mong muốn lấy sức một mình đối kháng kia 1000 người chơi. Đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói đương nhiên không thành vấn đề gì, dù sao lấy thực lực của Hạ Tiểu Bạch mà nói, đối phó 1000 người chơi vẫn là có khả năng. Nhưng là, không hề nghi ngờ, hạt giống là xa so với vật liệu đồ vật của quan trọng hơn. Cái này cũng đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá một cái đạo lý, có hạt giống, dù là chỉ có một quả, đều có thể đại quy mô bồi dưỡng được đến, nhưng là chỉ có tài liệu, sử dụng hết liền không có. Tất cả mọi người nghe, Đại Ma Vương cầm tới mầm mống, Phá Quân bắt đầu gào thét. Không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch vận khí thật sự không tệ, nhưng làm vậy thì thế nào, Hạ Tiểu Bạch vận khí vừa đến giống nhau cho giải cứu Bình Minh Chi Quang một cái cơ hội. Lúc này, thời gian thoáng hướng phía trước chuyển rời một chút. Nhóm đầu tiên đến Hồng Vân Sơn 1.000 tên người chơi đã sớm giết đỏ cả mắt, trước đó đa số huyết sát sinh sen đều bị Bình Minh người của Chi Quang lấy được, bởi vậy bọn hắn cũng là quả quyết nặc danh mở giết, đối Bình Minh người của Chi Quang đại sát đặc sát, dù sao cũng là vừa mới lấy được vật liệu, tôn ra tỷ lệ còn là rất lớn. Nhất là Lao An cùng áo mẹ sờ, trên người hai người kêu huyết sát sinh sen số lượng nhiều nhất, tôn ra tỷ lệ cũng lớn nhất bởi vậy Hai người kia bị xử lý về sau bình Minh chi Quang lấy được 80 trở lên huyết sắc sinh sen đều bị phát nổ đi ra đây càng thêm kích phát những cái kia đến Hồng V vân Sơn các người chơi bởi vì trên người hai người kia đều có thể có nhiều như vậy cái này khiến bọn hắn nghĩ là bình Minh chi Quang trên người những người khác hẳn là cũng sẽ không thiếu thế là bọn hắn bắt đầu điên đi vây công bình Minh chi Quang đương nhiên bên trong bọn hắn cũng có người tự giết lẫn nhau bất quá tương đối còn không ảnh hưởng chỉnh thể chiến đấu thật là nhiều máu sắc sinh sen đại ma Vương trên tiếp mời nói quả nhiên không sai hahaha ha ha, lần này còn V Sơn không có buồn phí đến Không biết rõ Đại Ma Vương cướp được nhiều ít huyết sắc sinh sen, nhưng đoán chừng xa không có chúng ta nhiều. Những người này đều mừng rỡ không thôi, chuyến này thật là kiếm lớn, thân làm đường đường đại ma vương đều không giành được huyết sắc sinh sen, kết quả bọn hắn ngược lại là cướp được không ít, một đám cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Bọn hắn lập tức như bước hưng hống. Đồng thời, ngoài bởi vì giới chú ý Hồng Vân Sơn nguyên nhân, nhuộm đỏ trong Vân Sơn chiến cuộc cũng là thời gian dần trôi qua cho người ngoài biết. Những tin tình báo này tự nhiên là đi vào Hồng Vân Sơn kia trong hơn 1000 người một ít người bộc lộ ra đi, không phải mỗi người đều vì huyết sắc sinh sen mà đến. Lúc này Hạ Tiểu Bạch còn không có thu hoạch được huyết sát sinh sen hạt giống, không ít người nhìn thấy Hoàng Bân Sơn chiến đấu với người như thế chi loại, cả đám đều kinh ngạc. Ông trời của ta, đại ma vương vậy mà không có cướp được một đóa huyết sát sinh sen. Đây là vì cái gì? Hắn thực lực hẳn là không yếu như vậy a? Hẳn là hoàn cảnh nguyên nhân. Dưới tình huống đó, HP hao tổn thật sự là quá lớn, hắn không có một người vũ em phụ trợ, đánh bình minh chi quang 200 người thật sự là phí sức. Hoa, wow, hiện trường thật là loạn, may mắn ta không có đi, bất quá huyết sát sinh sen lại là có thể ẩn hình, làm cho người không nghĩ tới. Đi. Trận đấu hẳn là không sai biệt lắm kết thúc, Đại Ma Vương liền bình minh chi quang 200 người đều không đánh thắng được, kia theo những nhân thủ kia bên trong cướp được huyết sắc sinh sen khả năng không quá cao, coi như có thể cướp được hẳn là cũng đoạn không có bao nhiêu, cuối cùng tổng kết lại chính là mọi người thắng lợi, cường giá thất bại. Không ít người đối với cái này nghị luận âm bị thật là cũng ở thời điểm này, Hồng Vân Sơn chiến trận đã xảy ra gì biến. Đại Ma Vương cầm tới mầm móng. Âm thanh của phá quân lập tức giống như tiếng sét đánh xuyên qua toàn bộ Hồng Vân Sơn, làm cho đến chỗ của tới 1000 người chơi đều nhao nhao bị kinh hãi. Ma Vương cầm tới mầm mống. Cái gì hả giống? Huyết sắc sinh sen hạt giống. Lập tức, bọn hắn tất cả đều sợ ngây người. Cái này sao có thể? Đại ma vương vì cái gì có thể cầm tới huyết sát sinh sen hạt giống? Trước mắt bọn hắn, mỗi quân mỗi người trong ba lô đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút huyết sát sinh sen, mặc dù đa số người bọn họ luyện đan thuật đều không có 10 cấp, nhưng là cầm lấy đi bán, một đóa huyết sát sinh sen đoán chừng đều có thể bán ra rất nhiều tiền. Chuyến này Hồng Vân rơi núi đến, mỗi người bọn họ kiếm mấy ngàn khối không thành vấn đề. Hoặc là giao cho nhà mình phường hội đối đối hội điểm tích lũy, cũng là lựa chọn tốt. Tóm lại theo bọn hắn, hạ tiểu Bạch hẳn có bọn hàn kiếm. Có thể, hiện tại Đại Ma Vương đã lấy được hạt giống." Thảo, hạt giống tác dụng không cần nhiều lời, chỉ nếu có các tử, lại nhiều vết sát sinh sen đều có thể trổng ra đến, chỉ có điều bồi dưỡng cần thời gian mà thôi. Cứ như vậy, Đại Ma Vương mới là nhất kiếm người kia." Thảo, cùng Đại Ma Vương liều mạng đoạn hắn hạt giống. Có người vung tay hô to: "Uy uy, như vậy không tốt đâu, đây chính là Đại Ma Vương a." Có người nhắc gan nói rằng: "Sợ cọ lông, có được một hạt giống, cũng không nghĩ một chút kia là bao nhiêu tiền." Hoàn toàn chính xác, một hạt giống giá cả không nghi ngờ gì quý hơn nhất là hiện giai đoạn huyết sát sinh sen số lượng cơ hội là không giới tình huống, mua hạt giống, bán đi mấy bạn mấy thập bạn sợ đều là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này xác thực để cho người đỏ mắt, dường như cấp được một hạt giống, không nói mua nhà, tối thiểu cũng có thể mua chiếc xe. Thế là trong những người này đa số người đều đi rồi, chỉ có số ít người không dám trêu chọc Hạ Tiểu Bạch, đình chỉ tại nguyên chỗ bí mật quan sát. Nhưng bất kể như thế nào, tình huống lập tức lại lần nữa biến nguy cơ lên. Mà Tử Vi Tinh nhìn xem một màn này, cũng là thở sâu. Thiết ý ý trời hà mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch lấy được hạt giống, nhưng là hiện tại Toàn bộ Hồng Vân Sơn chiến trường đa số người đều lấy hắn làm mục tiêu. Không hề nghi ngờ, nàng minh bạch, đối với sát sinh sen tranh đoạn đã đến gây cấn giai đoạn sau cùng, kế tiếp, hoặc là hạt giống rơi xuống hạ tiểu bạch trong tay, hoặc là hạt giống rơi xuống trong tay bọn họ. Những người khác nghe, chúng ta liên thủ, xử lý đại ma vương, đoạn hắn hẳn giống. Bắt đầu hô to một tiếng, một ngựa đi đầu lôi kéo một đầu chuyển thuyết cấp bột hướng phía hạ tiểu bạch chạy đến. Trước đó hạ tiểu bạch dừng lại nguyên điệu thu thập hạt giống lãng phí một chút thời gian, đến mức hiện tại bắt đầu đã lôi kéo 3 đầu chuyển tuyết cấp bột ở trong một đầu đỏ minh viêm lăng tới bắt đầu lập tức đối với Hạ Tiểu Bạch ném ra dẫn thú phấn, lập tức, đỏ minh viêm lang mục tiêu, lập tức theo bắt đầu chuyển rời đến trên người Hạ Tiểu Bạch. "Vây cộm, thật cam lòng dùng." Hạ Tiểu Bạch xoay người chạy, hiện tại với hắn mà nói, cũng tới gần yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, chỉ cần hắn có thể bình yên rời đi Hồng Vân Sơn phàm bi, như vậy tất cả liền đều kết thúc. Thật là rất nhanh, đỏ minh viêm lang đã là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới, mặc dù đỏ minh thân hình viêm lang to lớn, nhưng là không biết rõ vì cái gì, tốc độ của nó vô cùng nhanh chóng, nhảy vượt khoảng cách cũng rất xa, lập tức theo Hạ Tiểu Bạch đỉnh đầu nhảy qua cản tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Lập tức, trước Hạ Tiểu Bạch sau không đường, tình huống lập tức nguy nóng nảy. Trước 1512, Hồng Vân Sơn huyết chiến chương 1512, Hồng Vân Sơn huyết chiến đại ma vương, ngươi nhất định phải chết, giao ra hạ giống, chúng ta có thể không giết ngươi, miễn cho ngươi thần khí tuôn ra đến, lại tại tiếp mợ chỉ trích chúng ta. Phá quân đối với Hạ Tiểu Bạch hô to. Hiện tại vẫn như cũng không phải là cái gì người cũng dám trêu chọc Hạ Tiểu Bạch, nếu như Hạ Tiểu Bạch không có thần khí, tại cùng cái khắc chiến khu cao thủ lúc chiến đấu là kia trên tiếp mợ chỉ trích bọn hắn, bọn hắn đoán chừng không kết quả gì tốt. Dù sao bọn hắn không có thể bảo chứng Hạ Tiểu Bạch liền không có phản phùng, những cái kia fan cuồng sự tình gì đều làm ra được. Mà phá quân nội tâm mặc dù rất muốn kỳ thật ở chỗ này xử lý Hạ Tiểu Bạch một lần, nhưng là hiện tại bọn hắn bình minh chi qua người của còn lại chỉ có 5-60. Mà số lượng chiếm cứ tuyệt đại đa số vẫn là về sau đổi tới Hồng Vân Sơn những người kia, số lượng 1000, bởi vậy, vậy, nếu như hắn chỉ là nhằm vào Hạ Tiểu Bạch, chặn đánh giết Hạ Tiểu Bạch, những người kia không nhất định sẽ đột thủ. Quả nhiên, những người kia nhao nhao trên vây quần đến, miệng bên trong hô hào cùng phá quân không sai biệt lắm lời nói. Tử Vi Tinh nhìn xem một màn này, Gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ cười lạnh, Đại Ma Vương lúc này rốt cục chết chắc, trước sau không đường, hắn có thể làm sao? Đại Ma Vương a Đại Ma Vương, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày này, nếu như các ngươi thiên linh cao thủ đoàn tới, vậy bọn hắn nói không chừng yêu thật thật muốn từ bỏ, nhưng cũng tiếc ga đáng tiếc, ngươi quá tự phụ, một người đến đoạt huyết sát sinh sen cùng huyết sát sinh sen hẳn giống, không khỏi quá không coi bọn hắn ra gì. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không biểu tình, tình huống nhiều nguy hiểm hắn đương nhiên biết, nhưng là, Namơ, các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi có thể tự trong tay của ta cướp được hạt giống sao? Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng dứt khoát quyết nhiên đối với những người này trực tiếp một cái vô song trảm quét ngang mà ra. Lập tức, những người này nhao nhao bị kiếm khí khổng lồ quét ngang, chỉ nếu như bị quét trúng, không ngoài như nhau nhao, nhao đều bị chấn bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, dưới mắt đối hạ tiểu bạch mà nói, chỉ cần có thể mang theo cái này mới khỏi huyết sắc sinh sen hạt giống chạy đi chính là thắng lợi, trước đó hắn có thể ứng đối tất cả đều ứng đối, thật vất vả đi đến một bước này, kế tiếp chỉ có thể là liều mạng. Mà nhìn thấy hạ tiểu bạch không chút do dự phản kháng, phá quân lại lần nữa hét lớn một tiếng, chúng ta trên cùng một chỗ, giết lại ma bường. Sau lưng hắn có một đường, hắn chạy không được. Hạ Tiểu Bạch không để ý đến phá quân lời nói, lại lần nữa là một cái hạo tiên dập dờn đánh ra, lập tức, phá quân trở trên đầu người có nguyên một đám số lượng tức nhảy ra. 52365, 122888, 42366, 14255. Những tổn thương này, kỳ thật có tốt, 456 bạn, xứng đang, cái phạm vi này kỹ năng, dù sao không phải thật kỹ. Thật là, một khi phát động bạo kích, như vậy tổn thương trực tiếp liền sẽ phá thật bạn, mà đáng sợ là, cái này thành đống tổn thương bên trong, rất lớn một bộ phận tổn thương đều phá bạn. Cái này không thể không nâng lên tập tự thành kiếm. Xem như một thanh cấp độ thần thoại vũ khí cũng chính là các người chơi bình thường nói thần khí bạo kích xuất đích thật là tương đối cao 35 bạo kích tỷ lệ trên cơ bản đây đã là tương đối đỉnh cấp một cái bạo kích tỷ lệ đây cũng là hạ tiểu bạch vì cái gì như thế lòng tin 10 phần nguyên nhân bạo kích xuất cao càng nhiều người như vậy hắn phát động phạm vì kỹ năng phát động bạo kích tổn thương số lượng càng nhiều nhưng là hạ tiểu bạch liên tiếp hai cái kỹ năng đánh ra những này người chơi đích thật là lập tức tan t tác một khoảng cách thật là sau lương hạ tiểu bạch đỏ minh viêm Lang lại không có nhằn dỗ hắn nhưng là chuyển thuyết các buộc có sự tiêuêu ngạo của chính mình Đương nhiên sẽ không e ngại chỉ là hạ tiểu Bạch một người, thế là nó ngao ô một tiếng, sói tru vang vọng toàn bộ Hồng Vân Sơn, dường như toàn bộ Hồng Vân Sơn đều chấn động một cái, sau đó đỏ minh viêm lan trên toàn thân dưới hỏa diễm. Dường như phóng đại, làm cho hoàn cảnh trung quanh nhiệt độ lại lần nữa lên cao một ngàn. Hô, hô. Hỏa diễm tại đỏ minh trên người viêm cháy cháyừng lẫy, đồng thời, đỏ minh viêm lan đã là hướng phía hạ tiểu Bạch đánh tới. Hạ tiểu Bạch xem thời cơ thì là phát động chính mình nhất là phản ứng bén nhạy tốc độ, một cái không gian mít rơi mất đạo này công kích, sau đó cũng mặc kệ đỏ minh viêm lan tiếp tục hướng phía phá quân đám người phương hướng phóng đi. Đại Ma Vương, người một chết. Phá quân nổi giận gầm lên một tiếng, Hạ Tiểu Bạch vậy mà chủ động hướng phía hơn 1000 người bọn họ phương hướng vào tới, rất hiển nhiên, hắn là dự định lấy sức một mình xông phá 1000 người bọn họ vây quanh. Các vị đừng sợ, chúng ta 1000 người tập kích, Đại Ma Vương mạnh hơn cũng phải chết. Từ Vi Tinh ở thời điểm này cũng mở miệng, Hạ Tiểu Bạch HP bất quá hơn 100 bạn, bọn hắn 1000 người, chỉ cần mỗi cái trên người tạo thành ngàn tổn thương, như vậy Hạ Tiểu Bạch đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù trong đó có một phần là kỵ sĩ, võ tăng trở khiên thị chức nghiệp, có một phần là bú em bú em, nhưng là những người này trùng vào một chỗ nhiều lắm là chiếm cứ 1/5, tập kích lên điểm giết hạ tiểu bạch vẫn như cũng là dễ dàng. Mà những người kêu nghe nói như thế, hiển nhiên cũng là trước tiên công nhận lý do này, đối với hạ tiểu bạch tập kích, đủ loại kỹ năng nhau nhau hướng phía hạ tiểu bạch phương hướng quan ra. Rất hiển nhiên, Tử Vi Tinh nói rất có lý, bọn hắn trải qua một phen phân tích, cũng cảm thấy điểm giết hạ tiểu bạch không phải việc khó gì. Nhưng là sự thật thật là thế này phải không? Nhìn thấy một đống kỹ năng quan ra, Hạ tiểu bạch hướng phía một bên mặt đất nào tới, sau đó trên người chính mình lập tức ra chỉ một cái long linh hộ thuẫn, trực tiếp tránh đi lần này tập kích, sau đó thừa dịp những người này cứng ngắt quanh người, hạ tiểu bạch dứt khoát quyết nhiên phát động chính mình mạnh nhất phạm vi công kích. Vạn kiếm vi tông, xem như hắn ba cái thần cấp kỹ năng bên trong phạm vi lớn nhất một cái, đối với những người này dùng đến xem như pháo cao xạ đánh con môi, hơn 1.000 người mà thôi, trên hạ tiểu bạch vạn thanh kiếm trực tiếp bá bá bá xuyên thấu thân thể của những người này. Trong chốc ngắn này, này một ngàn nhiều trên đầu người tất cả đều toát ra nguyên một đám số lượng, và kiếm phi tông tổn thương cùng phạm vi căn bản không phải vô song trạm cùng hạo thiên dập dỡn có thể so sánh, thế là những người này lập tức liền tàn hơn phân nửa hắc y, những cái kia ra giòn càng là nhau nhau bị miểu sát. Ra giòn có nào? Cung tiễn thủ, thích khách, đương nhiên còn có. Thầy thuốc, nhất là da giòn bổ em vú em nhau nhau vài điệu, thế là phối hợp bên mình thế lửa, huyết lượng của bọn hắn mặc dù trước mắt còn không có bị thanh hùng, nhưng là tiếp tục như vậy, không hề nghi ngờ, coi như không bị hạ tiểu bạch đánh giết, cũng biết bị hoàn cảnh nơi này cho mái chết. Tóm lại, hiện tại toàn bộ cảnh tượng đã là mười phần hỗn loạn, Hạ Tiểu Bạch lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông vào một ngàn người chơi bên trong đám người, đánh đâu thằng đó, không ai có thể ngăn cản. Sau lưng hắn, Đỏ minh viêm lang chờ ba đầu chuyển thuyết cấp bột theo đội không bỏ, bốn đạo thân ảnh tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn, ngay tiếp theo không ít người chơi đều bị cái này 4 đầu chuyển thuyết cấp bột ba chạm mà bay sau đó bị thành công hắc ế. Từng người từng người người chơi thế nằm bên trong máu và lửa, bọn hắn ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, nội tâm cũng vào lúc này cảm trễ hối hận không thôi, bọn hắn có lẽ không nên đến chỗ của tới hoặc là nói, bọn hắn không nên cùng đại ma vương tranh đoạt huyết sắc tiên sen, bởi vì đại ma vương thật sự là quá mạnh, nhìn như vậy đến, bọn hắn vẫn là đánh giá thấp thực lực của Lũ Sở ở, có thể cùng Hạ Tiểu Bạch đánh thành như thế, Lũ Sở ở đoán chừng cũng không yếu. Chương 1513, thành công rời đi chương 1513, thành công rời đi xem ra không thể bởi vì Lũ Sở bại trong tay Hạ Tiểu Bạch liền cho rằng Lũ Sở thực lực không mạnh, chỉ tiếc bọn hắn nhận rõ điểm này thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Tóm lại là ngoại giới người chơi biết được tin tức này, cũng nhìn thấy không biết rõ cái nào du phóng viên vỗ xuống tới sự của video lúc, cả đám đều trầm mặc. Đây cũng quá nghịch thiên à, một người đánh tan 1000 người, hơn nữa hoàn toàn không đem kêu ba đầu truyền thuyết cấp buộc trong mắt đặt ở, quả thực như vào chỗ không người. Nhưng là bọn hắn cũng biết, cái này nếu như 1000 người đều là cao thủ kia còn dễ nói, nhưng là trong này khẳng định tồn tại thao tác người của cao thấp không đều, bởi vậy kết quả này dường như cũng là chuyện đương nhiên. Vất quá, đại ma vương sau đó phải làm sao bây giờ? Dù sao có ba đầu truyền thuyết cấp buộc vây công hắn, đó còn cần phải nói, đương nhiên là nghĩ biện pháp thoát đi Hồng Bân sơn a, dưới mắt trọng yếu nhất chính là mang theo hạt giống rời đi nơi đó. Thật là, hắn thế nào trốn? Những này bọn đám trưởng chỉ cần tại Hồng Vân Sơn phạm vi đều sẽ truy sát đại ma vương. Không ít người nghị luận, tóm lại bọn hắn là không quá cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có thể có thể chạy thoát được. Bởi vì bọn hình thể to lớn nguyên nhân, cho nên tốc độ kỹ thuật cũng không chậm. Hạ Tiểu Bạch coi như ngẫu nhiên rượt vào chuẩn bị kỹ năng né tránh buột một hai lần công kích, nhưng là một khi chuyển vị kỹ năng lâm vào làm lạnh, vậy thì hoàn toàn xong đời. To lớn như vậy hình thể, một công kích cơ bản không cách nào dựa vào tốc độ của bản thân mình đến tránh đi, một khi bị công kích, như vậy thì xem như lại ma vương cũng chống đỡ không được bao lâu. Thật là kế tiếp, khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch di động tốc độ Cả đám đều kinh ngạc, bởi vì hắn dưới chân trực tiếp xuất hiện một cái cự đại thổ hoàn sắc ma phát trận, sau đó Ngải Hy Nhã cùng hắn trực tiếp xa xa chuyển đưa ra một khoảng cách. Kế sách, độn thổ. Độn thổ đã từng là hạ tiểu Bạch trước kia trải qua thường chỉ huy Ngải Hy Nhã đã dùng qua thủ đoạn, lúc kia là thành chiến hoặc là quốc chiến thời kỳ, bởi vậy hạ tiểu Bạch cũng từng dựa vào độn thổ ngăn cơn sóng giữ qua không ít lần. Tóm lại độn thổ cũng là một cái không tệ di động phương thức, chỉ có điều độn thổ không phải là không có quyết điểm, cái kia chính là chỉ có thể ở trên núi di động, nhưng là Hồng Vân Sơn dã là sơn, cho nên ở chỗ này là có thể. Di động tới nhất cự ly Hạ Tiểu Bạch đã rất tới gần chân núi, bởi vì thoát ly hỏa diệm thiêu đốt phàm bị, hạ tiểu bạch mỗi giây mất máu lần nữa khôi phục tới mỗi giây 5000, hắn ăn một quả hồi màu đan, đưa tay một cái long chi cẳng, hạ vệ cơ bản về đấy. Lần này dễ chịu, nhưng là rất nhanh, âm thanh của ầm ầm thình lình sau lưng tại giữa rừng núi chuyển đến, phản phất có được cái gì quái vật khổng lồ tại cực tốc chạy đồng dạng, hạ tiểu bạch quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng là biến đổi. Đỏ Minh Viêm Lang, tại ba đầu truyền thuyết cấp bột bên trong, đỏ minh viêm lang xem như tốc độ nhanh nhất một đầu, lúc này đỏ minh viêm lang bốn chân điên cuồng chạy đất bước đầu, mục đích đúng là vì truy hạ tiểu bạch. Loại tốc độ này nhanh đến cực hạ, mắt thấy lập tức liền phải đổi tới. Nhưng là hạ tiểu bạch cũng ở thời điểm này lại lần nữa nhìn cân treo sợi tóc nhường ngải hy nhã phát động một lần độc thổ, độc thổ tiêu hao chỉ có sách lược điểm, không thể không nói, trước mắt ngải hy nhã sách lược điểm toàn bộ dùng để phát động độc thổ, có thể phát động rất nhiều lần. Nhưng là không thể không nói Hồng Vân Sơn thật to lớn, hơn nữa vừa mới hắn đã xâm nhập rất xa một khoảng cách, bây giờ muốn thoát đi Hồng Vân Sơn phạm vi, vẫn là không rất dễ dàng. Ngoài lúc này giới không ít người đều đang đợi lấy tin tức, bọn hắn cũng không thể thời gian thực trực tiếp nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch hiện trạng, thế là thời gian tại từng giây từng phút trong không khí khẩn trương trôi qua. Tình hình có ổn, luôn cảm giác Hạ Tiểu Bạch không chạy ra được. Đông Lý nói rằng, là thế này phải không? Ta chế trượng không phiến kiếm nghi nghi hỏi, đây chính là ba đầu truyền thuyết cấp bọn, càng đừng đề cập Hạ Tiểu Bạch chỉ là một người mà thôi. Đông Lý lắc đầu nói rằng, ba đầu truyền thuyết cấp nếu như bộ tốc độ đều là rất chậm loại kia, kia Hạ Tiểu Bạch đương nhiên có thể đi ra ngoài, nhưng mấu chốt tại ánh mắt với hắn không sai. Từ trên diễn đàn lưu chuyển tới sự rình rợn cùng trong video hắn thấy được một đầu tốc độ nhanh vô cùng cự lang, không nói trước cái này lang mạnh bao nhiêu, tối thiểu nhất lấy tốc độ là thật rất nhanh, làm không tốt Hạ Tiểu Bạch thật sẽ bị đội kịp. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại trợ giúp hắn cũng không được đi. Ta chế trưởng không phiến kiếm nói rằng, Đông Ly thở dài, đúng vậy à, không còn kịp rồi, nếu như Hạ Tiểu Bạch có thể tìm thêm mấy người cao thủ cùng hắn cùng đi Hồng Vân Sơn, vậy cũng sẽ không như vậy, Hạ Tiểu Bạch và Điệu, huyết sát sinh sen hạt giống đoán chừng muốn tuôn ra đến, hân. Hắn đối Hồng Vân hùng núi hình có quen. Hắn không biết gần nhất mộ địa ở nơi nào, cũng không biết chờ Hạ Tiểu Bạch phục sinh trở lại quải địa địa phương hạt giống còn ở đó hay không, phải chăng bị hệ thống đổi mới rơi, nếu như bị đổi mới rơi, kia khóc địa phương đều không có, chuyến này cũng đi không. Tính toán mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục kế tiếp buột Đông Ly đang nói, ta chế trưởng không phiến kiếm lập tức kinh hồ một tiếng, hội trưởng, đại ma vương trở về. Người nói cái gì? Đông Ly mà người, nhanh như vậy? Vừa mới qua đi bao lâu a? Hắn thì rời đi Hồng vân núi. Ân, diễn đàn có người chơi tuân gia sự diện đại ma vương cười hắn long Phi ở trên trời. Ta chế trưởng không phiến kiếm nói rằng Long có thể bay đã nói lên lại mà vương đã chạy ra Hồng Vân Sơn, bởi vì loại kia trong rừng rậm Long là rất khó tại loại này hoàn cảnh hạ chiến đấu. Nhưng là, có nhanh như vậy sao, nhanh như vậy liền chạy ra khỏi Hồng Vân Sơn. Bởi vì âm thầm trui vào Hồng Vân Sơn phóng biên theo không kịp tốc độ của Hạ Tiểu Bạch, ngoài bởi vậy giới không có người biết Hạ Tiểu Bạch chạy thế nào, Hạ Tiểu Bạch chính là dựa vào độn thổ kế sách này, liên tục phát động một mạch chạy ra Hồng Vân Sơn. Mà trước đó hắn liền sớm đem Mạn Linh ở Hồng ngoài, bởi vậy đi ra ngoài, tiếp Cứ như vậy, hắn liền thành công đi ra ngoài. Kể từ đó, Hồng Vân Sơn huyết sắc sinh sen tranh đoạn chiến xem như hoàn toàn kết thúc, không thể không nói rất mạo hiểm kích thích, cũng rất nguy hiểm, một mình hắn, hay là thật cảm nhận được phí sức. Bất quá kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là nhiều người vừa ý, mặc dù nói hắn không có cấp được một đóa huyết sắc sinh sen, nhưng là hắn lấy được mười quả huyết sắc sinh sen hạt giống, cầm lấy đi tìm người của phường hội trồng trọt, dạng này chỉ cần chờ một đoạn thời gian, rất nhiều máu sắc sinh sen liền có, có huyết sắc sinh sen, hắn liền có thể luyện chế 19 cấp vệ huyết đan. Tại trung cực 20 cấp thần cấp hồi máu đan xuất hiện trước đó, 19 cấp không nghi ngờ gì có thể đối với hắn đưa đến tác dụng lớn. Tại đẳng cấp cực kỳ khó tăng lên thời đại, có 19 cấp hồi máu đan, như vậy chiến đấu lực bền bị không nghi ngờ gì mạnh hơn. Vậy a tiếp theo, chính là nghĩ biện pháp tìm kiếm cấp độ thần thoại trang bị, đan dược đã đuối theo, vậy thì chinh lệnh trang bị, hiện tại Hoa Hạ Âu dường như chỉ có một mình hắn cầm trong tay thần khí, kế tiếp đoán chừng không ít người đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn ngân kế tìm kiếm thần khí, nhất là những cao thủ kia. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, Hạ Tiểu Bạch đang muốn suy nghĩ làm sao tìm được cấp độ thần thoại trang bị lúc, lúc này, làm cho người tin tức về trấn kinh cũng theo đó truyền ra. Chương 1514 Hạ Tiểu Bạch trào phúng chương 1514, Hạ Tiểu Bạch trào phúng thần bực những người kia hiện ra. Đây không thể nghi ngờ là tương đối chỉ làm cho người khác chú ý một tin tức, dù là Hạ Tiểu Bạch cũng là như thế, bởi vì, lần này tiến nhập thần bực, trên cơ bản bằng thực lực của cho bọn hắn mượn, nên trên cầm tới vị thần thần cách cơ vốn hẳn nên đều lấy được, tỉ như mục tu văn, tu ngàn lưỡi đao chờ trước tiên bảng mới cao thủ. Trước mắt thiên linh có trên hai cái vị thần thần cách, còn lại 5 cái cho bọn họ chưa cắt, cũng không biết cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Những cái kia không thể trên đạt được vị thần thần cách cao thủ, chỉ có thể là lựa chọn một cái mạnh hơn so sánh trung vị thần thần cách đến đã thức tỉnh. Bất quá bọn hắn vừa mới đi ra, trước tiên sợ cũng sẽ không bộc lộ ra tin tức gì, Hạ Tiểu Bạch dứt khoát trực tiếp cầm hạt giống trực tiếp trở lại phường hội trụ sở, sau đó đem hạt giống giao cho nhiệm thu linh. Cầm lấy đi loại A, đến lúc đó nhóm đầu tiên huyết sắc sinh sen cho ta một chút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Hắn muốn lấy ra luyện 19 cấp hồi máu đàn, 19 cấp hồi máu đàn có thể duy nhất một lần hồi phục 50 bạn HP, bất luận là ứng đối không biết cấp độ trận thái buốt, vẫn là ứng đối trên thức tỉnh vị thần thần cách cao thủ, đây đều là tương đối quan trọng bất phòng, duy nhất một lần hồi phục 50 bạn, tương đương với duy nhất một lần hồi phục không sai biệt lắm một nửa HP, thời điểm fen chốt là có thể trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc. Tốt, ta sẽ để bọn hắn mau chóng đổi dưỡng ra tới. Nghiêm Tu Linh cũng là nghiêm túc nói, đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói là chuyện của trọng yếu hơn, xem ra nàng trên muốn bao nhiêu tầm một chút, mà cũng ở thời điểm này Tiên linh không ít người cũng nhao nhao tẩm thần lực bên trong trở về, lần này không ít người đều lấy được thần cách, mặc dù đại bộ phận đều là hạ vị thần thần cách mà thôi. Nhưng là rất nhanh, Hạ tiểu Bạch trông thấy chính mình đi biết những cái kia hơi đi tới các người chơi nhao nhao buộc phát ra một hồi tiếng hô hồ lên, kia kinh đảo hải lãng bàn kinh hô làm cho Hạ tiểu Bạch đều vì thế mà choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Hạ tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu linh liếc nhau, đi tới. "Lão đại, tin tức tốt tốt, tiểu cô nương trên lấy được vị thần thần cách." Thế ước nhìn thấy Hạ tiểu Bạch tới, lập tức hô lớn một tiếng. "Cái gì?" Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh cũng nhịn không được lộ ra thần sắc của giận mình, thế ước trong miệng Kêu Tiểu Cô nương chính là Mục Tiểu Linh không thể nghi ngờ, làm đệ tử của bị hắn. Hách, giống như thời gian rất lâu không có dạy qua nàng thứ gì, nàng trước đó một mực nói muốn tranh thượng vị thần thân cách, hắn cũng không trên để trong lòng, kết quả hiện tại thật lấy được. Y gì ha, ha ha ha ha ha, sư phụ, thế nào? Mục Tiểu Linh rất là phách lối nợ nụ cười. Không thể a, ngươi là thế nào cầm tới? Hạ Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi. Kỳ thật cũng là vật khí, lúc ở mấu nhất, ngươi nói cho ta biết cái kia lam tử giúp đỡ đại ân Mục Tiểu Linh nói rằng Thật sao? Đáng tiếc hắn đã không thể đi vào hơn nữa, cái này lang tư cũng là rất có nghĩa khí. Đi, mặc dù cùng ta năng lực bản thân không quá tương quan, bất quá dù sao cũng so không có tốt, về sau cũng có thể tự mình đánh ra thần cấp sách kỹ năng a thần cấp sách kỹ năng, hoàn toàn chính xác, đây là rất nhiều người chơi suy đoán trò chơi tương lai đột bật của sẽ xuất hiện, liền trước mắt tôi nói, người chơi thần cấp kỹ năng, trên cơ bản đều dựa vào thần cách kèm theo ba cái, trước mắt một bản thần cấp sách kỹ năng cũng không phát hiện, cho dù là nhất tinh cấp thần cấp sách kỹ năng, cũng là như thế. Rất nhiều người cảm thấy thần cấp sách kỹ năng hơn phân nửa cũng muốn thông qua cấp độ thần thoại trên người bộ tu hồi được, dạng này liền cùng thần khí không sai biệt lắm một cái độ khó, thiên đề đều là đến tiêu diệt cấp độ thần thoại bọn. Tóm lại cứ như vậy, Thiên Linh không nghi ngờ gì có trên ba cái bị thần, đây quả thực mỹ tiên. Dù là Hạ Tiểu Bạch đều là không cao hơn hưng. Đúng rồi, ngươi lần trước thức tỉnh bỏ ra bao lâu thời gian tới. Mục Tiểu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, hiện tại nàng trên thu được vị thần thần cách, tự nhiên cũng phải quan tâm một chút tương lai thức tỉnh thời gian. Vài ngày à, nhớ kỹ không rõ ràng lắm, thứ bị thần thần cách hoàn toàn chính xác khó mà thức tỉnh, ngươi không đổi từ tu sẽ đến." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Mục Tiểu Linh nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, một ngày này Hạ Tiểu Bạch hết sức hài lòng phía bên mình thu hoạch, thu hoạch được huyết sắc sinh sen hạt giống không nói, phường hội lại thêm ra trên một cái vị thần, quả thực như bước lại phát. Chỉ có điều, lúc này hắn phát hiện Lãnh Vô Song cũng cho hắn phát tới tin tức, hắn vừa hay nhìn thấy buổi sáng nói chuyện tiệm ghi chép, hắn nói để cho mình chờ lấy, cái này, tiết đấu có chút không ổn dám bẻ. Quả nhiên, Lãnh Vô Song, ý thì ha, "Ha ha ha ha ha." Hạ Tiểu Bạch, bệnh tâm thần lại bảo, "Lãnh Vô Song, ngươi mẹ nó mới bệnh tâm thần." Hạ Tiểu Bạch, cái kia chính là bị điên. Lạnh Vô Song, ngươi mới là bị điên, thấy không, lần này ta trên lấy được vị thần thần cách. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy lời này, lập tức nghi thẩm, thì ra lệnh Vô Song cũng lấy được một cái. Kia cứ như vậy, trước mắt hắn đã biết trên nắm giữ vị thần người của thần cách chính là hắn, Nhiệm thu Linh, Mục Tiểu Linh, Lạnh Vô Song, cái này bốn cái, còn có ba cái trước mắt là không biết. Mặc dù diễn đàn giống như có một ít tin tức ngầm, nhưng là Hạ Tiểu Bạch luôn cảm thấy đi sưu tập những tin tức này còn không bằng chậm rãi chờ bọn hắn thức tỉnh, ngược lại bọn hắn thời điểm thức tỉnh đều là có thông cáo. Nhưng là lạnh Vô Song rất nhanh lại phát tin tức. Lạnh Vô Song, Đại Ma Vương chờ xem, chờ ta thức tỉnh, cũng đem kỹ trên có thể lựa đi, ta liền đi Cửu trâu thành khiêu chiến ngươi. Hạ Tiểu Bạch, a. Hạ Tiểu Bạch khẽ chau mày, sau đó nở nụ cười. Hạ Tiểu Bạch, rất có tự tin đi, thần khí giải quyết như thế nào? Lãnh Vô Song, hách. Hạ Tiểu Bạch, ngươi đừng nói cho ta biết không có thần khí ngươi liền khiêu chiến ta. Lãnh Vô Song, không được sao, ta thật là bạo kích lưu tông sư, niệm nó bạo kích cũng có thể phát động đầy đủ đi lực kỹ có thể đối phó ngươi. Hạ Tiểu Bạch, được được, ngươi chí khí như vậy Vậy ngươi tùy ý lệnh Vô Song, ta sẽ chứng minh chính mình. Hạ Tiểu Bạch, đúng rồi, lần này ngoại trừ ngươi còn có ai trên cầm tới vị thần thần cách? Lạnh Vô Song, mục tu văn a, còn lại không rõ ràng lắm. Xem ra thần đột tình huống bên trong cũng rất phức tạp. Hắn sợ dĩ muốn hỏi, là bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến buổi sáng Ngộ Chi bến bờ cùng lạnh Vô Song cùng một chỗ nói cho hắn biết nhường hắn chờ đợi, hiển nhiên là dự định tại trên cầm tới vị thần thần cách về sau khiêu chiến hắn. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch mở ra Ngộ Chi bến bờ nói chuyện Hạ Tiểu Bạch, lồ. Ngộ Chi bến bờ. Hạ Tiểu bạch, thế nào? Mộng Chi Bến Bờ, ta không có trên cầm tới vị thần thần cách. Hạ Tiểu Bạch, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, ngươi buổi sáng tốt lành giống còn đối ta miệng ra huy hế tối, thế nào, phong thủy luôn chuyện, về sau còn dám hay không đơn đấu ta? Mộng Chi Bến Bờ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Mộng Chi Bến Bờ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Nói rất hay khi à, không có trên cầm tới vị thần thần cách thật sự là tâm tắc, nàng trên lệ liền sẽ cùng Hạ Tiểu Bạch càng ngày càng xa. Mộng Chi Bến Bờ, ta cũng không nói muốn cùng ngươi đơn đấu a Hạ bạch, nói dự định cùng ta cái kia. Mộng Chi Bến Bờ. Tóm lại mộng chi bến bở tức giận đến không được, vất quá nàng không có trên cầm tới vị thần thân cách, xem như bên ngoài dự kiến, bên trong tình lý. Như vậy còn có còn lại 3 khối thân cách, sẽ bị ai cầm tới đâu? Một ngày này coi như thế đi qua, cùng lúc đó, một bên khác. Trương 1515, luyện chế 19 cấp hồi máu đan chương 1515, luyện chế 19 cấp hồi máu đan đây là một tòa rất có quy mô thành trì. Đương nhiên diện tích của nó cũng không có lớn đến cựu châu thành như vậy độ cao, cũng không có lớn đến liệu nguyên thành, thiên tuyển thành, tứ phương thành dạng này cấp 2 chủ thành quy cách căn cung có đặt tới Anh Linh, cứ điểm trở phòng ngự cứ điểm lớn nhỏ. Nhưng nó vẫn như cũng là lộ ra cứng như bàn thạch, mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng có thể chứa được vượt qua ba thập vạn người chơi cùng online. Tương thanh nước chừng cao 8 trượng, chiều dài thì là có chút khó mà đánh giá, không có một viên gạch, đều nện vững chắc đến 10 phần chặt chẽ. Đúng vậy, đây là Bình Minh Chi Quang phường hội trụ sở. Xem như ở vào Thiên truyền thành Đông Đạo phường hội trụ sở bên trong, Bình Minh Chi Quang phường hội trụ sở hiển nhiên quy mô không nhỏ, đã sớm đem phường hội đẳng cấp tăng lên tới cấp đỉnh Phương hội trụ sở Mặc dù không có thiên hạ loại này trang trí đến 10 phần cao quý phong cách của hoa lệ mắt nhưng là tại trên quy mô đã cơ bản không sai được lắm dù sao cùng là người cấp lớn nhất đẳng cấp phường hội phường hội trụ sở không có lý do gì chênh lệch quá nhiều mà lúc này bình Minh Chi Quang phường hội trụ sở bên trong số thập vạn người chơi sớm đã là nguyên một đám hương phấn tụ tập ở cùng nhau bởi vì đã xảy ra một kiện đại sự Đúng vậy các người chơi toàn diện toàn tầng bực trở về bọn hắn bình minh người của chi Quang tự nhiên cũng là như thế Trong đó lần này tiến nhập thần bực trong các thủ, Bình Minh Chi Quang cũng có một cái đỉnh tiêm cao thủ, cái kia chính là Thiên Lang. Thiên Lang xem như ngày xưa trước thiên bảng người, đã từng là Trung Quốc đệ nhất cùng tiến thủ, sau bị Dương Ý đià đỉnh siêu Việt. Thật là dưới mắt, bài danh của hắn đã thời gian rất lâu rơi xuống bên ngoài 10 vị trí đầu, hạ xuống tới 2, 30 thứ tự. Nhưng lần này, bọn hắn lại lần nữa đạt được một cái tương đối làm cho người tin tức về phong chấn. Thiên Lang thành công tại thần bực bên trong lấy được trên một cái vị thần thân cách. Vô số Bình Minh Chi Quang người chơi đều đang hoan hô cùng kinh, điều này có ý bị gì? Ý vị này bọn hắn về sau liền có cùng Thiên Hạ cạnh tranh tư cách. Bởi vì, Thiên Hạ nghĩ như thế nào cao nữa là liền chỉ có một mình ngục tu văn có thể trên cầm tới vị thần thân cách, cứ như vậy, Thiên Hạ cùng bọn hắn bình mình chi trên ánh sáng vị thần đều là một người, một khi đánh nhau, hẳn là không cần lại sợ. Không ít bình mình chi quan các người chơi đều lộ ra rất vui vẻ, nguyên một đám mặt mang nụ cười. Hừ, Dương Ý Lià đình Thiên Lang trên khỏe miệng giơ lên một vẻ đượm cao, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng à, nếu như ngươi không có trên cầm tới vị thần thân cách, kia Trung Quốc đệ nhất cùng tiến thủ bảo tọa liền sẽ một lần nữa trở lại trong tay ta. Thiên Lang đã bắt đầu đang tự hỏi Dương Y Lia Đình khóc nhẹ bộ dáng, nghĩ như thế nào thế nào thoải mái, trên bởi vì vị thần thần cách thật rất mạnh, chờ hắn thức tỉnh, thuộc tính nhất định nghiền ép không có trên thức tỉnh vị thần Dương Y Lia Đình. A, hội trưởng các ngươi đây là. Đang cao hứng lấy Thiên Lang nhìn thấy vẻ mặt u rú túi đầu phá quân cùng Tử Vi Tinh, bắt đầu bọn người đều là sợ sợ, bọn hắn đây là thế nào? Thiên Lang, cố lên, tương lai liền nhờ vào ngươi. Phá quân hơi có chút không rời đầu nói. Thiên Lang càng không rõ ràng cảm giác lệ, vì để cho Thiên Lang an tâm, hắn cũng không có nói cho Thiên Lang bọn hắn đi Hồng Bân Sơn tìm kiếm huyết sắc sinh chuyển của sen. Vệ tiếp trải qua Thiên Lang một fan hỏi thăm, cuối cùng biết cái gì? Thì ra, bọn hắn tại Hồng Vân Sơn cùng Hạ Tiểu Bạch tranh đoạn huyết sát sinh sen thất bại. Đi, toàn bộ quá trình đích thật là có chút kinh tâm động phách, tối hậu quan đầu vẫn là thất bại, có thể thấy được Hạ Tiểu Bạch thực lực mạnh. Thiên Lang nghĩ nghĩ nói rằng, hội trưởng yên tâm đi, chờ ta thức tỉnh, thần cấp kỹ năng trên độ thuần thục đến, chúng ta liền cùng một chỗ đem khẩu khí này phun ra ngoài. Thật là, đại ma vương rất mạnh, thật rất mạnh, hơn nữa trong tay hắn còn có một thanh thần khí, ngươi coi như đã thức tỉnh, thần cấp kỹ năng độ thuần thục trên đẳng cấp đi cũng không được. Phá Quân thở dài, nói rằng Đây chính là vấn đề, không người nào dám xem nhẹ Hạ Tiểu Bạch trong tay cái kia thanh cấp độ thần thoại vũ khí. Cái này đích xác là cái vấn đề, kia liền nghĩ biện pháp tìm kiếm thần khí, chỉ cần ta cùng hắn trang bị như thế, a ta liền có lòng tin. Thiên Lang nói rằng, phá quân nhẹ đầu, kế tiếp cũng chỉ có thể như thế. Ba ngày thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua, liên quan tới thần vực cùng thượng vị thần chuyện của thần cách, theo lúc đầu rộng làm người biết nghị luận đến bây giờ gió em sóng lặng, biến hóa đích thật là rất lớn. Mà ba ngày thời gian bọn hắn thượng vị thần thần cách đều không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu, để cho người ta cũng dần dần đã mất đi trở mộng tâm. Mà Hạ Tiểu Bạch bên này thì rốt cục thu được thứ phế vết sắc sinh sen, tổng số đại khái có thể có hơn một bạn. Kiếm. đây quả thực so Hồng Vân Sơn một 1000 đóa huyết sắc sinh sen tốt hơn nhiều. Thế là, Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy bắt đầu luyện đan, thuật luyện đan của hắn đã sớm thăng lên 19 cấp, hiện tại luyện đan có thể nói nước chạy thành sông. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV19. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần tục 552. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử chế hồi máu đan, LV19. Luyện chế thất bại, luyện đan độ thuần tục 421. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đến từ luyện chế hồi máu đan, LV19. Luyện chế thành công, luyện án thuật độ thuần tục 560. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu điên cuồng luyện chế 19 cấp hồi máu đan. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch ba lô bắt đầu thêm ra không ít 19 cấp hồi máu đan. Bất quá khi Hạ Tiểu Bạch trong vô ý cẩn thận quan sát 19 cấp hồi máu đan lúc, lại lần nữa phát hiện những này 19 cấp hồi máu đan không giống địa phương. Hồi máu đan, LV19 sau khi phục dụng có thể trả lời HP 500.000 điểm, sử dụng làm lạnh 12 giây. Không sai, thời gian cooldown. Trước đó Hán chỗ đã dùng qua toàn bộ hồi máu đan cùng về ma đang thời gian cún đồ đều là 15 giây, cái này cố định làm lệnh đã trở thành thiên khải tất cả trong lòng người chơi chung nhận thức. Không hề nghi ngờ, 15 giây xem như một cái tương đối thích hợp thời gian cún đồ, nhưng là bây giờ 19 cấp hồi máu đang vậy mà rút ngắn 3 giây. 3 giây mặc dù không nhiều, nhưng là không hề nghi ngờ, ở lúc mấu chốt 3 giây đồng hồ cũng tuyệt đối có thể cứu mạng. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch rất hài lòng 19 cấp hồi máu đan, thế là kế tiếp hắn bắt đầu không ngừng lượt chế. cả ngày xuống tới Hắn hơn một đoàn huyết sắc sinh sen toàn bộ tiêu hao sạch, đồng thời hạ tiểu bạch trong ba lô cũng nhiều thêm hơn 300 quả cường hóa thạch. Đang lúc hạ tiểu bạch coi là một ngày này cứ như thế trôi qua lúc, đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo vẫn là làm cả hoa hạ đại âu bộc phát ra một hồi xôn sao âm thanh. Hệ thống nhắc nhở, sinh diễm mương triều phường hội hội trưởng tu ngàn lưới đao thần hồn thức tỉnh, trên trở thành vị lệ mộ thần. Vô số người chơi nhịn không được kinh hô. Tu ngàn lưới đao? Hắn trên thức tỉnh bị thần. Tu ngàn thực lực của lưỡi đao ai cũng biết, đây chính là hồi phục lưu tông sư, Hán trên cẩm tới vị thần, thần cách, đích thật là chuyện đương nhiên nhưng bọn hắn vẫn là tránh không được dần mình, tu ngàn lưỡi đao trên thức tỉnh vị thần thân cách, cũng không biết thực lực tăng cường nhiều ít. Thật là kế tiếp tại bên trong liên tiếp vị thần cùng hạ vị thần thức tỉnh trong thông báo, bọn hắn lại lần nữa thấy được mục tu văn thức tỉnh bảng. Hệ thống nhắc nhở, Thiên Hạ phường hội hội trưởng mục tu văn thần hồn thức tỉnh, trên trở thành vị lệ mạo thần. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái tương đối tin tức về thị bạo, hai các vị hữu lớn hội trưởng đều đã thức tỉnh, kia kế tiếp sẽ là ai? Ai cũng không biết. Chương 1516, mục tiểu linh mang tới trấn kinh chương 1516, mục tiểu linh mang tới trấn kinh hạ tiểu bạch đương nhiên cũng không biết. Bất quá Hạ Tiểu Bạch là biết kế tiếp thức tỉnh trong đó hai người, cái kia chính là Mục Tiểu Linh cùng Mạnh Không. Đoán chừng Mục Tiểu Linh là lần này biến số lớn nhất, ai cũng sẽ không nghĩ tới Mục Tiểu Linh có thể thu hoạch được trên một cái vị thần thân cách, xem ra thu nàng làm đồ đệ là một cái tương đối lựa chọn chính xác. Về phần còn có một người, Hạ Tiểu Bạch liền không rõ ràng lắm. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không thèm để ý những này, kế tiếp hắn tiếp tục luyện đan. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV19. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần 554. Hệ thống nhắc nhở, nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV19. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 419. Hệ thống nhắc nhở, người nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV19. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần thục 566. Với hắn mà nói, trước mắt 19 cấp hồi máu đan là càng nhiều càng tốt, hơn nữa đoán chừng không ai phát hiện 19 cấp hồi máu đan làm lạnh giảm mất tới 12 giây, cái này có lẽ có thể là một cái át chủ bài Mà rất nhanh, đương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, lại vô song thức tỉnh thông cáo cũng tới. Không thể không nói xem như bạo kích liêu tông sư. Hắn trên thu hoạch được vị thần thần cách cũng không người nói thêm cái gì, Trung Quốc đỉnh tiêm cao thủ 10 cái, mà thượng vị thần thần cách chỉ có 7, khẳng định là không đủ phân, tới bọn hắn loại trình độ này, đã thuộc về khí vận chi tranh. Nhưng khi cái thứ tư người của thức Tỉnh xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc. Bởi vì, lần này thức Tỉnh rõ ràng là bình minh chi quang, Thiên Lang. Hiện tại bình minh chi quang chỉnh thể phường hội thực lực tại toàn Trung Quốc các các địa lớn bên trong cũng liền tại trên hạng 10 hạ buổi rồi, tăng thêm Thiên Lang trước đó một mực tại cùng Dương Yiye đỉnh trong cạnh tranh rơi vào phía dưới, vài danh của chính mình cũng dần dần rơi ra trước thiên bà người. Lần này tình hình không ổn a, Dương Yiya đỉnh trước mắt xem như trung quốc đệ nhất cùng tiến thủ, xếp hạng một mực xếp tại trước thiên bằng người, nhưng là hiện tại Dương Yiya đỉnh trên không có vị thần thần cách mà Thiên Lang lại có, vài danh của vậy song phương. Làm không tốt Thiên Lang phải tiếp tục vượt khởi a. Không thể không nói cái này rất có thể. Bởi vì Thiên Lang trên thu hoạch được vị thần thần cách, vậy thì mang ý nghĩa bình minh chi quang cũng nắm giữ trên một vị vị thần thần cách. Tăng thêm đối bình minh chi quang mà nói, chu vị thần thần cách cũng không khó làm, bởi vậy tốn thêm chút thời gian, vẫn là có thể nuôi dưỡng được trong không ít vị thần cấp bậc người chơi. Cứ như vậy, Bình Minh Chi ánh sáng liền là một cái có trên một gã vị dễ mở thần, cùng trong rất nhiều vị dễ mở thần siêu cấp phương hội. Loại thực lực này, tuyệt đối có thể khiến cho Bình Minh Chi quang nhanh chóng kéo lên về Trung Quốc trước Phong Vân bảng nằm tại Hữu Định Phong thực lực. Tóm lại không ít người đối với chuyện này là nghị luận ầm ĩ, hiện tại Thiên Lang trên trở thành vị thần, kia không nghi ngờ gì sẽ để cho Thiên Lang trở lại Trung Quốc đệ nhất cùng tiến thủ vị trí. Kia cứ như vậy, Thiên Lang cũng là Trung Quốc mạnh nhất viễn trình người chơi. Chậc chậc, ngày đó Thiên Lang không tại, hẳn là tiến thần kia thần cắt đi. Hạ Tiểu Bạch chép miệng một cái. Nếu như là trước đó, như vậy Hạ Tiểu Bạch vẫn là hơi có chút lo lắng, Bình Minh Chi Quang có như vậy trên một cái vị thần, không tốt lắm xử lý. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, Thiên Linh có hắn, nhiễm Tu Linh, Mục Tiểu Linh trên ba cái vị thần dễ mượn thần, phối hợp tương tín, thể ước, Thanh Phong Du Dương, Diệp Tiên Linh, Thành Hoàng gia, trường lưu đời này, siêu phạm nhập thánh trở thiên linh tiếng tấp lừng lây chung vị thần cấp bậc cao thủ, thiên linh thực lực tổng hợp, không thể nghi ngờ là lại lần nữa tăng lên một mạng lớn. Bởi vậy, dù là Bình Minh Chi Quang thiên lang thành thần, hắn cũng có niệm tình của 10 phần đối phó bọn hắn. Kế tiếp, tại biết trên tất cả vị thần giác tỉnh danh sách về sau, Hạ Tiểu Bạch liền cho Nhiệm Tu Linh phát tin tức. "Hạ Tiểu Bạch, o, oh, Nhiệm Thu Linh, thế nào?" "Hạ Tiểu Bạch, là như thế này, người có rảnh phái người không lục soát cấp độ thần thoại 4." "Nhiệm Tu Linh, ư cũng, ta trước đó liền phái người đi đã tìm, bất quá không có phát hiện gì." "Hạ Tiểu Bạch, vậy sao? Vậy thì tiếp tục à, không tìm được cấp độ thần thoại 4, là tuyệt đối đánh không suất thần kỳ." "Nhiệm Thu Linh, tốt đáp." Đóng lại nói chuyện tiến bảng, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục đan, đồng thời tư kế tiếp chuyện của muốn làm. Trên cơ bản hắn sau đó phải làm đều nghĩ đến không sai biệt lắm, không có có gì cần giải quyết. Mà Hạ tiểu Bạch lúc này cũng không biết rõ, Hoa Hạ Âu không ít người trời vẫn như cũng là đang nghị luận Thiên Lang. Bởi vì, Thiên Lang bây giờ một trên trở thành vị thần thần cách, thực lực kia lập tức liền đi lên. Mà bọn hắn lại nghe nói Bình Minh Chi Quang cùng Điểm Xuất Phát cho tới nay đều có mâu thuẫn, cứ như vậy, không hề nghi ngờ, Bình Minh Chi Quang ít ra không cần quá kiêng kỵ Thiên Linh. "Ai, các người nói, còn có trên một cái vị thần thần cách cho người nào? Tại sao lâu như thế người kia đều không có ngoi đầu lên? Thành Thần Thông cáo thật là dấu không được a?" Đông nhiên có người nói. Hoàn toàn chính xác, trên năm mai vị thần bên trong thần cách, mục tu văn, tu ngàn lưỡi đào, lệnh vô song, phá quân đều đã ra tới, bọn hắn đều thu được trên một cái vị thần, vậy một mình còn có là ai? Các người nói cái này người cuối cùng có phải hay không là thiên linh à? Một người khác đông nhiên có cái tò gan ý nghĩ. Người đang nói dẫn sao, cái này sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Có người không cục nói. Đầu tiên, thiên linh đã có hai cái đã thức tỉnh, cái kia chính là đại ma vương cùng nhiệm tu linh, nếu như lại thêm một cái liền là ba người. Cứ như vậy bọn hắn thiên linh người của liền liền quá như bước sau đó người này đang nói, len ken một tiếng, hệ thống thông báo tới. Hệ thống nhắc nhở, thiên linh vương hội thành viên mục tiểu linh thần hồn thức tỉnh, trên trở thành vị lệ ma thần. Hoa Hạ Âu không ít người đều là ngẩn ngơ, Hạ tiểu Bạch thì là lúc này ngầm đầu lên. Cô cũng xem ra nàng đã thức tỉnh thành công, vậy kế tiếp chính là đem ba cái thần cấp kỹ năng rèn luyện độ thuần tục tới mát cấp vấn đề. Hạ tiểu Bạch bên này coi như chấn định, nhưng là Hoa Hạ Âu không ít người chơi cũng ở thời điểm này phát khởi một tiếng xôn xao. Bởi vì, cùng hoàn toàn ngoài bọn hắn gần như dự liệu của tất cả mọi người, nhất là vừa mới nói chuyện người kia, hắn vừa mới thuận miệng tùy tiện hỏi một chút, kết quả thiên linh mục tiểu linh liền đã thức tỉnh. Thảo, thật trên là ba người vị thần A, cái này mẹ nó thiên linh là muốn nghịch thiên am mà giờ phút này, mục tu văn, tu ngàn núi lao, thiên lang trên mặt bọn người biểu lộ cũng là khác nhau, nhất là thiên lang, trên mặt hắn đã là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, đáng chết, thiên linh lại có trên ba cái vị thần. Cái này cũng quá kinh cùng a. Nhưng là hắn cũng không có cách nào, thần trong khu vực loại địa phương này cơ bản đều muốn dựa vào vật khí, báo cáo mục tiểu linh loại sự tình này đoán chừng hắn làm không được. Thiên lang Lần này không phải diệu A. Phá quân ý vị thâm trường nói rằng. Hừ, chỉ là một cái mục tiểu linh, cho ta đủ tốt trang bị, ta làm theo có thể nghiến ép nàng. Thiên lang lệnh hừ một tiếng, nói rằng. Nếu như là ngươi mà nói, như vậy ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Phá quân nói rằng. Thiên lang đã từng là Trung Quốc đệ nhất cung tiến thủ, trước thiên bảng 10 cung tiến thủ, hiện tại thành thần về sau, không nghi ngờ gì có thể trở lại đỉnh phong. Mà mục tiểu linh đâu? Mục tiểu linh lại là cái gì xếp hạng? Ngược lại nàng tuyệt đối không phải trước thiên bảng cao thủ. Trước 1517 Cấp độ thần thoại bộ thủ sát chương 1517, cấp độ thần thoại bộ thủ sát mục tiểu linh hắn đương nhiên biết, ban đầu ở Cửu Châu thành cùng Nga là chiến Âu cao thủ chiến thần một trận chiến, từ đó gọi tên. Nhưng là trên thực tế, thiên bản trong cao thủ, nàng một mực yên lặng không nghe thấy, xếp hạng dường như cũng không cao bao nhiêu, mặc dù là trước thiên bảng trăm, nhưng từ đầu đến cuối trước chưa từng vào 10, về phần phải chẳng tiến trước 20, cái này giống như cũng là không có. Bởi vậy, bọn hắn cũng không coi mục tiểu linh ra gì, tại trong lòng bọn hắn, mục tiểu linh cùng bọn tín, thế bọn người như thế, đều là thiên linh hạng 2 cao thủ chỉ cần không phải hạ tiểu bạch nhiễm thu linh loại này, kia toàn diện cũng không đáng kể. Cứ như vậy, trong một ngày này, trên cơ bản Hoa Hạ Âu trên bảy đại vị rễ mợ thần đã toàn bộ tiến hành thần hồn thức tỉnh, Hoa Hạ đại Âu thần vị tranh đoạt chiến cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Cái này thật không dễ dàng, cũng không biết thần bực tranh đoạt chiến kéo dài bao lâu thời gian. Bất quá đây cũng không có nghĩa là thần bực liền phải đóng lại, dù sao, thiên hạ thật là mỗi thời mỗi khắc đều có mấy người chơi gia nhập, bởi vậy thần vực vẫn là phải vì bọn họ mở ra, chỉ bất quá đám bọn hắn đã không có khả năng trên tìm được vị thần cấp người chơi. Nhưng là không thể không nói, mục tiêu linh thần hồn thức tỉnh vẫn là đưa cho không ít người lấy cảnh giác, nhất là một ngày này thành công tiến hành thần hồn thức tỉnh những cao thủ kia. Điều này sẽ đưa đến thiên hạ, Sích Diễm Vương Triều, Vinh Minh Chi Quang trở phường hội rối rít bắt đầu phái người đi tìm cấp độ thần phái bổn. Đã nghe trưởng, người của Tiên Linh cũng khẳng định đang tìm, chúng ta tuyệt không thể lạc hậu hơn bọn hắn. Lúc này, Phá Quân đứng tại rộng lớn Bình Minh Chi Quang bên trong trụ sở, thần tình nghiêm túc vô cùng đối với đứng, Không sai, cho dù dưới mắt Tiên Lang thần hồn thức tỉnh, Thật là cũng không đối phó được Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn cũng sẽ không ngủ quá tự tin, mong muốn có thể cùng Hạ Tiểu Bạch có lực đánh một trận, thậm chí chiếm cứ ưu thế, mảnh liệt như vậy trang bị là ác không thể thiếu. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải đại quy mô tìm kiếm cấp độ thần thoại tâm tích của bọn, bởi vì chỉ có thần thoại cấp bọn, bọn hắn khả năng từ đó tuân ra cấp độ thần thoại trang bị, sau đó nhường thiên linh rựu vào trang bị. Tiên Tâm đi Thiên Lang, ta nhất định sẽ dùng tốc độ của nhanh nhất giúp ngươi tìm tới thần thoại trang bị, cho đến lúc đó, ngươi liền có thể đi đối phó đại ma vương." Phá Quân vô, vô vai nói rằng. Thiên gật gật đầu rất nhanh, đám người tan đi, phá quân tự mình mang lấy bọn hắn đuổi sự tình khác. Mà Thiên Lang thì là trầm mặc không nói, mặc dù là trầm mặc, nhưng là không có có người có thể nhìn thấy hắn khỏe miệng cong lên đã trên hơi có chút dương. Đúng vậy, hắn đối phá quân vẫn là rất có lòng tin, mặc dù nói bất luận là tìm kiếm cấp độ thần thoại bộn vẫn là tìm kiếm khan hiếm vật liệu đều là chuyện của xem bất khí, nhưng là có rất nhiều thiên phú của người chơi liền thật sự có thể tìm kiếm những bảo vật này. Gần nhất trong khoảng thời gian này bình minh chi quang cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải Hạ Tiểu Bạch vận khí tốt, đoán chúng huyết sát sinh xem địa điểm, như vậy Hồng Vân Sơn sớm đã bị bọn hắn vỡ vụn phát hiện vơ vét Hạ Tiểu Bạch, chờ xem, chờ ta có thần tàng, xem ta như thế nào trước mặt mọi người dị ngươi. Ta nói cho bọn hắn biết tất cả mọi người, thế giới người của mạnh nhất là ta Thiên Lang bắt đầu lộ ra một tia cười lạnh. Vang lên cười lạnh. Thời gian cứ như vậy tại dưới loại tình huống này tiếp tục trôi qua. Mấy ngày nay thời gian, Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là thành thành thật thật luyện đàn, đến mức hắn trong ba lô 19 chai hồi máu đang càng ngày càng nhiều. Bất quá Thiên Linh tìm kiếm cấp độ thần thoại buột đường đi vẫn như cũng là vô cùng gian nan, rõ ràng rất nhiều nơi đều đi qua nhiều lần lắm rồi, nhưng chính là tìm không thấy. Đối với cái này Hạ Tiểu Bạch cũng không thể tránh được, rõ ràng cấp độ thần thoại buột tìm lâu như vậy. À, lạnh Vô Song không phải nói muốn khiêu chiến ta sao, sao không thấy đến Hạ Tiểu Bạch cười một tiếng. Khi thật hắn hiểu được lạnh Vô Song đoán chừng là cảm thấy mình không có có thần khí mới không có khiêu chiến à, dù sao cùng lụ sở ở trong trận chiến kia, hắn thập tự thánh kiếm cường đại như vậy, mấy trăm bạn Trung Quốc người chơi đều là tận mắt chứng kiến qua. Bởi vậy Lãnh Vô Song không có, có thần thoại cấp trang bị Đoán chừng là không dám hướng hắn khiêu chiến. Còn có mục tu văn, tu ngàn lươi đau cùng có lẽ có thể muốn gây sự Thiên Lang cũng là như thế, hắn không biết rõ Thiên Lang muốn làm thế nào, nhưng là trước kia tại Hồng Bân Sơn làm kia vừa ra, Thiên Lang làm không tốt mong muốn lấy lại danh dự. Tóm lại bất luận như thế nào, hắn đều phải ứng phó đến từ những này vừa mới cảm giác trên tỉnh vị thần khiêu chiến, hơn nữa mục tiểu linh cũng cần tìm kiếm cấp độ thần thoại trang bị tiến hành đổi mới. Bởi vậy, nếu tìm không thấy cấp độ thần thoại buộc lời nói, kia 19 cấp hồi máu đang không nghi ngờ gì chính là át chủ bài của hắn. Bất quá, hắn hẳn là không cần quá lo lắng, dù sao Bọn hắn tìm không thấy cấp độ thần thoại bốn, hành hội khác chưa chắc liền có thể tìm tới. Hơn nữa cho dù tìm tới, vậy có thể hay không đánh xuống còn là một chuyện đâu. Nghĩ tới đây Hạ Tiểu Bạch liền an tâm rất nhiều, sau đó Nhiệm Thu Linh máy truyền tin liền đánh tới. "Uy Tiểu Bạch, Bình Minh người của Chi Quang phát hiện cấp độ thần thoại bốn." Nhiệm Thu Linh vào đầu liền đến một câu như vậy. "Hạ Tiểu Bạch, ngươi nói cái gì? Cấp độ thần thoại bốn?" Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn kinh ngạc, quả nhiên thật ứng kia cái gì định luật ngũ sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Bình Minh Chi Quang là làm sao tìm được cấp độ thần thoại bốn Cấp độ thần thoại bốn? Đánh cho thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi: "Nếu như cầm xuống cấp độ thần thoại bốn, khẳng định như vậy có thủ sát thông cáo, nhưng là hiện tại cũng không thấy thông cáo, khẳng định như vậy là còn không có đánh xong. Hơn nữa, nếu là cấp độ thần phải bốn, nghĩ đến là không dễ dàng như vậy đánh. Bọn hắn còn không có đánh xong, bất quá khi chúng ta biết tin tức này, bọn hắn đã đánh có một đoạn thời gian." Nhiễm Thu Linh nói rằng, "Bình Minh chi quan xuất động dòng giá hai thập vạn người, chia bốn tổ thay phiên đại bút, đánh không biết rõ bao lâu, vẫn như cũng là không có đánh xong." Hạ Tiểu Bạch trầm mặc không nói, "Đây cũng quá khoa trương, hai thập vạn người chia bốn tổ, còn đánh nửa ngày đánh cũng hết." Cái này cấp độ thần thoại đột đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bất quá, Hạ Tiểu Bạch Minh Bạch bọn hắn là không thể nào lấy tới số liệu, nếu như trên thực tế không phải Bình Minh Chi Quang gần như đem phường hội hơn phân nửa chủ lực đều phái đi đánh cấp độ thần thoại bốn, vậy bọn hắn đoán chừng cũng không biết bọn hắn đang đánh cấp độ thần thoại bộ tin tức này. Người cảm giác đến bọn hắn có thể đánh thắng sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Không biết rõ, nhưng là bọn hắn có thể nỗ lực nhiều người như vậy lực vật lực, có thể nghĩ, bọn hắn là ôm tiên định quyết tâm, có lẽ, đối bọn hắn Bình Minh Chi Quang mà nói, bất luận trả giá ra, ra sao, đều muốn đánh dựng." Nhiệm Thu Linh Vân tin nói. Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa trầm mặc không nói gì. Yên Định quyết tâm sao? Thu Linh, nhường băng tâm cho ta định bị phá quân vị trí." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Tốt, ngươi đây là dự định đi đột quái." Nhiễm Thu Linh hỏi. "Không nhất định, nhưng ít ra mau mau đến xem tình huống, tuyệt không thể để bọn hắn cứ như vậy an tâm cầm xuống bọn Hạ Tiểu Bạch đang nói." Đột nhiên xuất hiện thông cáo cứ như vậy vang vọng toàn bộ Trung Quốc Đại Giang Nam Bắc. "Hệ thống thông cáo, chúc mừng mình minh chi quang phường hội hội phá cùng vừa hội thành viên Thiên Tử Bị Tinh, Bắc Động, Tham Lang, cầm xuống 250 cấp cấp độ thần thoại bọn diệt được chim thú sát." Ban thưởng danh vọng 5000, kim tệ 25 vạn. Chương 1518, phát hiện cấp độ thần thoại bộ chương 1518, phát hiện cấp độ thần thoại bộ đừng nói hạ tiểu bạch, cái nào sợ sẽ là lúc này Bục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao, đều là chấn động vô cùng. Còn có toàn bộ Hoa Hạ đại ô ô là các người trời, bọn hắn nghe được cái này thông cáo, không thể bảo là không rung động. Dù sao, đây chính là cấp độ thần thoại bộ a, kết quả vậy mà dẫn đầu bị Bình Minh Chi Quang lấy được. Không phải thiên hạ, không phải Sích Diễm Vương Triều, cũng không phải Thiên Linh, lại là bị Bình Minh Chi Quang lấy được, quả thực ra ngoài dự liệu của bọn hắn là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Mà Thiên Linh bên này, Hạ Tiểu Bạch càng là cho mày. Chỉ là theo thông cáo thể hiện ra tin tức đến xem, cái này cấp độ thần thoại bột đích thật là phi thường như bức. 250 cấp cấp độ thần thoại bốn, HP không biết bao nhiêu ức, có thể xuất động số thập vạn người công kích, cái này Bình Minh Chi Quang sợ cũng là hạ khổ công vụ. Tiểu Bạch, tình hình có ổn, ta để cho người ta tiếp tục nắm chặt thời gian đi tìm." Nhiệm Thu Linh Nghiêm tức nói. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, "Tìm đi, mặc dù chúng ta không biết rõ muốn lúc nào thời điểm tìm được, nhưng là hắn lắc đầu, cũng chỉ có thể như thế. Không có cách nào Hắn mong muốn tìm cấp độ thần thoại bột theo trước đây thật lâu lại bắt đầu, nhưng là cho tới bây giờ đều không có tìm được, ngược lại là bị Bình Minh Chi Quang tìm được trước. Nếu như cấp độ thần thoại bộ tốt như vậy tìm, như vậy hiện tại bọn hắn đã sớm không biết giết nhiều ít đầu. Mà Bình Minh Quang năng đủ cầm tới đầu này cấp độ thần thoại buốt, không thể không nói thật là vận khí tốt. Kế tiếp còn là phải để phòng điểm bọn hắn." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Dù sao, Hồng Vân Sơn vừa mới làm như vậy một trận, nếu như bọn hắn mang thủ lời nói, rất có thể sẽ nghĩ biện pháp tìm lại mất mũi. Mà bọn hắn giết hết một đầu cấp độ thần thoại buốt, khẳng định lấy được không ít trang bị." tỷ như nói cấp độ thần thoại trang bị. Cứ như vậy, những trang bị này không hề nghi ngờ sẽ ưu tiên dùng tại trên người Thiên Lang, ngày đó Lang liền có cùng hắn thực lực của cứng rắn. Không thể khinh thường a lúc này, mục tu văn cùng tu ngàn lưới đao cũng đều là thần sắc âm tình bất định tự hỏi. Không thể không nói một màn này thật là để bọn hắn bất ngờ, bọn hắn cũng đột nhiên cảm thấy tình huống gấp nóng này, người Minh chi quang đều đã tìm tới cấp độ thần thoại buốt, vậy bọn hắn cũng không thể là hầu. Bọn hắn cũng định, mấy ngày kế tiếp thời gian, tranh thủ tìm tới cấp độ thần thoại buốt, không phải căn bản là không có cách thu hoạch được cấp độ thần thoại trang bị. Tóm lại lúc này cao hứng nhất không ai qua được bình minh ánh sáng. Lúc này, tại Thiên Tuyển thành không biết trên một ngọn núi, dòng dã số thật vạn người phân tán tại đỉnh núi đất trống, rừng rậm, bên cạnh đầm nước chờ đủ loại địa phương, bọn hắn chính là tại ngọn núi này, đỉnh giết chết đầu kia cấp độ thần thoại diệt được chim. Không thể không nói cấp độ thần thoại bột làm thật là cứng hãn, 250 cấp, đại đa số người bọn hắn thậm chí đều bất phá phòng, chỉ có thể dựa vào bọn hắn đã thành thần người chơi miễn cưỡng tạo thành điểm tương tồn, nhưng là không thể không nói cái này vẫn là hạt cát trong sa mạn. Bởi vậy Bọn hắn mấy thập vạn người chia làm mấy tổ thay Phi Liệt, lúc này mới giết chết đầu này, chỉ tồn tại ở Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết diệt địch. Ha ha ha, thành công, chúng ta thành công. Tham Lang rất là cao hứng lớn uống, không thể không nói đánh dụng cái này một đấu cấp độ thần thoại bột thật nhường hắn cảm giác 10 phần phấn chấn. Tốt, tranh thủ thời gian sở thi thể a. Phá Quân không nhịn được nói, mặc dù cấp độ thần thoại bột là cầm xuống, nhưng là tổn thương quá nặng đi. Nhìn chung quanh một chút, lúc này Bình Minh chi quang Vũ em cùng Vũ em vẫn như cũng là đang không ngừng phục sinh lấy quải điệu thành viên thi thể. Lần này bộ chiến có thể nói là vô cùng thẳng thiết, bốn phía tử thương vô số, không biết lưu lại nhiều ít bộ thi thể. Kênh kênh dừng lại tại mặt đất dùng ăn sát thối máu của cùng, toàn bộ cảnh tượng dị thường rung động lòng người. Bất quá tử vi tinh nghe vậy thì là nhãn tình sáng lên, đúng vậy à, tranh thủ thời gian kiểm kê chiến lợi phẩm à, nếu như tuân ra cùng tiến thủ thần trang, yêu cho thiên lang đại ca lời nói, thiên lang đại ca liền có thể đối phó hạ tiểu bạch. Thiên lang lúc này cũng là có chút hưng vấn nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, bọn hắn khổ cực như vậy cầm xuống cấp độ thần thoại buốt, không phải là vì cho hắn tìm cấp độ thần thoại trang bị a, chỉ cần hắn có thần thoại cấp trang bị, như vậy đối Phó Hạ Tiểu Bạch liền dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, bình minh người của chi quang trên bắt đầu trước kiểm kê trang bị, không thể không nói chiến quả vẫn là không sai, trừ ra bó lớn truyền thuyết cấp trang bị, thử thi cấp trang bị cùng một đám thưa thất bên ngoài vật liệu, cấp độ thần thoại trang bị trọn vẹn tuân ra hai kiện, nhưng đáng tiếc là cái này hai đầu cấp độ thần thoại trang bị đều không phải là cùng tiến thủ. Cái này nhường sắc mặt của Thiên Lang có chút khó coi, vậy mà không phải cùng tiến thủ dùng trang bị làm quặp lông áp bọn hắn tân tân khổ khổ đánh xuống đầu này, cấp độ thần thoại buộc chính là vì cho hắn tìm cấp độ thần thoại trang bị, kết quả hiện tại ngươi mẹ nó nói cho ta không phải cùng tiện thủ trang bị. Thật sự là đáng tiếc. Phá Quân cầm lấy trang bị nhìn một chút. Cái này hai kiện thần trang theo thứ tự là một cây pháp trượng cùng một cái áo giác, Phá Quân đem bọn hắn phân phối cho Tử Vi Tinh cùng bắt đầu, mặc dù bọn hắn khả năng không phát huy ra cái này hai thực lực của trang bị. Không cần để ý, chúng ta sẽ tiếp tục giúp ngươi tìm. Phá Quân nói rằng, không có cái nào, tìm không thấy cũng chỉ có thể sẽ tìm, không phải còn có thể làm sao. Dễ Thiên Lang vẫn như cũ sắc mặt của là không dễ nhìn, cứ như vậy, không phải liền là nhường Đại Ma Vương nhiều sống một đoạn thời gian á hạ tiểu bạch, ngươi chờ, chờ ta trên trang bị đến, ta khẳng định với ngươi. Nội tâm Thiên Lang vô cùng kiên định nghĩ đến. Cứ như vậy, lại là mấy ngày trôi qua. Trước từ khi mấy ngày bình minh chi quang dẫn đầu đánh rất một đầu cấp độ thần thoại 4, trước thiên bảng mới các dịu lớn bệnh mà liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cấp độ thần thoại 4. Mà nói thật, hạ tiểu bạch coi là bình minh chi quang những người kia sẽ thừa cơ tìm hắn tính sổ sẽ đâu, kết quả bọn hắn không đến. Chẳng lẽ bọn hắn có tự mình liệu lấy, biết ta khó đối phó, cho nên không đến? Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc, những ngày hai hàng lúc nào thời điểm thông minh như vậy. Tóm lại bọn hắn không tìm đến Hạ Tiểu Bạch cũng tốt, mấy ngày nay bọn hắn cũng một mực tại tìm cấp độ thần thoại bốn, thật là chính là tìm không thấy. Lúc này, Thiên Linh Vương hội trụ sở, bên trong, Thiên Linh một đám cao thủ đang trò chuyện này. Ngoa đảo, bình Minh Chi quang đám người kia đến tụt cùng là thế nào được phải, vì cái gì bọn hắn liền có thể đụng tới chúng ta liền không đụng tới. Thanh Phong Du Dương công phục. không có dễ dàng như vậy, Thiên hạ cùng xích Diễm Vương triều cũng tìm không thấy, như vậy bình minh quang năng đủ tìm tới, chính là vấn đề của vật khí. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, dựa vào dựa vào cái gì bọn hắn vận khí tốt như vậy. Siêu phàm nhập thánh đạo. Hạ Tiểu Bạch cười cười, thoải mái tinh thần thôi, tìm không thấy liền không tìm được, làm thời gian thật dài tìm không thấy chuẩn bị, dạng này cũng sẽ không lo được lo mất. Tâm tư ngươi thái cũng là rất tốt. Nhiễm thu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Kia là đương nhiên. Hạ Tiểu Bạch đương nhiên gật đầu. Ngược lại với hắn mà nói, Thiên Lang nếu là tìm tới cửa vậy hắn liền dựa vào lấy 19 cấp hồi máu đang đối phó Tư Lang, nghĩ đến hẳn là đấu qua được am hiểu chơi diệu thượng vị thần cấp công tiến thủ. Đám người đang trò chuyện ở thời điểm này, một gã thiên linh người chơi xông vào, đại ma vương hội trưởng, chúng ta phát hiện cấp độ thần thoại 4. Chương 1519, Hắc thủy đàm chương 1519, Hắc thủy đàm tin tức này lập tức nhường hạ tiểu bạch bọn người đều là sức sợ. Sau đó, Thanh Phong Du Dương chờ thiên linh một đám cao thủ đều là nhao nhao mở to hai mắt, tìm tới cấp độ thần thoại 4. Quá tốt rồi. Ở nơi đó, nhanh để cho người ta phong tỏa bốn phía khu vực, sau đó tập hợp tất cả mọi người. Thiên linh những cao thủ nhao nhao mở miệng, bọn hắn tại dưới trước tiên đạn chính xác nhất chỉ lệnh Không thể không nói bọn hắn thật là không có dự liệu được, lại vào lúc này phát hiện cấp độ thần thoại 4. Phải biết bọn hắn tìm rất nhiều ngày, tại Bình Minh Chi Quan phát hiện con thứ nhất cấp độ thần thoại bộ trước đó cũng đã bắt đầu tìm, thật là còn không tìm được. Kết quả đang khi bọn hắn không ớm bất cứ hy vọng nào thời điểm, đột tới. Ha ha ha, ta ta quả nhiên là Thiên Linh Phục Tinh. Hạ Tiểu Bạch rất là vui vẻ nói rằng, đánh dụng đầu này cấp độ thần thoại 4, vậy bọn hắn liền sẽ nhiều mấy món cấp độ thần thoại trang bị. Đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói vẫn là rất trọng yếu, mặc dù trước mắt trong tay hắn có một thành cấp độ thần thoại thập tự thành kiếm nhưng là một thành cấp độ thần thoại vũ khí tác dụng công lớn, hắn ít nhất phải cầm trong tay hai thành cấp độ thần thoại vũ khí, trên người sau đó mặc bốn năm kiện cấp độ thần thoại phòng ngự trang bị còn tạm được. Đương nhiên, hắn không có khả năng cam đoan bộ chết nhất định sẽ xuất kiếm sĩ nghề nghiệp thần thoại trang bị, nhưng là nghĩ đến xác xuất hẳn là sẽ lớn hơn một chút. "Kia, cấp độ thần thoại bột ở đâu?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Hắc thủy đàm." "Cái gì?" Đám người giật mình. Đáp án này, lại một lần nữa ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trước đó Hạ Tiểu Bạch tìm kiếm huyết sắc sinh sen thời điểm, liền theo Hắc thủy đàm, không ngờ trẩn Hồng Vân Sơn trở bài chỗ chọn lựa, cuối cùng chọn lựa Hồng Vân Sơn, sau đó mẹo bổ vớ cá gián, kết quả thật tại Hồng Vân Sơn phát hiện huyết sắc sinh sen, từ đó nhường hắn luyện chế được số lớn 19 cấp hồi máu đan. Ma Hắc thủy đàm sợ dĩ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, là bởi vì nơi đó nước, chỉ cần đụng một cái tới, như vậy thì sẽ lấy mỗi dây một mất máu tốc độ điện của ngân máu. Đây quả thực so Hồng Vân Sơn còn kinh khủng. Phải biết Hồng Vân Sơn cũng bất quá là mỗi dây rơi 5000 HP mà thôi, Hắc thủy đàm chính là chọn bệnh gấp đôi. Mặc dù nói Hạ tiểu Bạch ngừng ngải nhã tại Hồng Vân Sơn phát động lựa kế về sau, Phối hợp bổng trạng thái nhường lượng máu của hắn hạ xuống tốc độ cũng đạt tới một vạn mỗi giây, nhưng là một mình hắn, miễn cưỡng chịu đựng được mà thôi. Nếu như đổi lại là thiên linh những người khác, liền có chút khó khăn, càng đừng đề cập đánh cấp độ thần phái bốn, không biết rõ phải vận dụng nhiều ít người. "Tiểu ca ca, không sợ, chúng ta có 19 cấp hồi máu đan." Diệp Tuyết Linh bỗng nhiên mở to một đôi sáng loáng mắt to mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ chính Hạ Tiểu Bạch tại luyện chế 19 cấp hồi máu đan, thiên linh hội những luyện đan sư nhóm tự nhiên cũng tại luyện. Không thể không nói nhờ có Hạ Tiểu Bạch tại Hồng Vân Sơn tìm tới hắn giống có loại tử, nhuồn màu máu của bọn họ sinh sen sản lượng hiện ra bội số thức tăng trưởng, ít ra hiện tại đã có không ít hàng. Toàn bộ 19 cấp hồi máu đan đều dẫn đi, một khi tới hồi máu theo không kịp tình huống liền trực tiếp dùng xong, dạng này liền không thành vấn đề. Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, may mắn bọn hắn có 19 cấp hồi máu đan, không phải mong muốn tại Hắc thủy đảng đánh một, không khác khó như lên trời. Tuyệt, chớ suy nghĩ quá nhiều, bình minh chi quang đều có thể xuống cấp độ thần quái buốt, chúng ta không có lý do bắt không được. Các vị, tập hợp nhân mã, chuẩn bị xuất phát. Cùng lúc đó, Tại thiên Linh đám người tập kết nhân mã hướng phía Th thủy Đảm tiến phát thời điểm bình Minh chi quang bên này sắc mặt nguyên một đám vô cùng có coi tại sao có thể như vậy vẫn là tìm không thấy bình Minh chi Quang phường hội trụ sở trong phòng nghị sự phá quân mạnh mẽ vô bàn một cái Đúng vậy trước đó bọn hắn thành công đánh giết diệt được chim để bọn hắn phát hiện hiệnôn ra tới trang bị căn bản không thích hợp thiên lang. cho nên bọn họ chỉ có thể là tiếp tục tìm kiếm cấp độ thần thoại một đánh theo bọn hắn bọn hắn có thể nắm lấy số một đầu cấp độ thần thoại bột khẳng định như vậy có thể cầm xuống con thứ hai thật là sự thật chứng minh ngoại trừ ngày đó bọn hắn gặp diệt được chim Về sau mấy ngày thời gian bên trong, bọn hắn liền rốt cuộc không gặp được. Nói cách khác, dĩa được chim đơn thuần bọn hắn vận khí tốt mà thôi. Dựa vào, chẳng lẽ bọn hắn liền thật tìm không thấy thần thoại trang bị cho Thiên Lang sao? Hội trưởng, kỳ thật cũng không cần gấp, phát không được từ từ sẽ đến, hôn tử báo thủ, gắn liền với thời gian không muộn Thiên Lang đang mở miệng nói, không thể không nói hắn còn là muốn là cơ trí của mình điểm cái tán, thốt ra lời này, vậy hắn tha thứ rộng lượng biểu hiện tuyệt đối xâm nhập là người. Thiên Lang đang nghĩ ngợi, một gã bình minh chi quang thành viên cứ như vậy mà bảo, "Hội trưởng, người của Thiên Linh dường như tìm tới cấp độ thần thoại buộc." Cái gì? Phá Quân đột nhiên đứng lên. "Người của Thiên Linh, tìm tới. Bọn hắn tìm tới cái gì cấp độ thần thoại buốt, địa điểm là ở nơi nào?" Thiên Lang tranh thủ thời gian hỏi. "Ngươi không phải nói không độ sao?" Bắt đầu hỏi. "Ha ha, lúc này mới trang mấy phút tha thứ rộng lượng, lập tức liền lộ ra nguyên hình." Mà Thiên Lang cũng là ra mặt dạy mặc kệ những này, hiện tại với hắn mà nói, diễn đi Hạ Tiểu Bạch mới là trọng yếu nhất. "Cái gì buột không rõ ràng, bất quá địa điểm hẳn là tại Hắc thủy đàm." Tiến đến báo cáo người kia nói rằng, "A, Hắc thủy đàm." Phá Quân bắt đầu ở trong nghị sự đại sảnh giáp bước. Bọn hắn bất thật không nghĩ tới sẽ là hấp thủy đàm, đây chính là mỗi dây rơi một vạn HPA cường hãn bột kết ở đây bên trong không nhiễm lạ, nhưng là ngươi không biết tự lượng sức mình tiêu chiến, còn đem thiên linh những người khác kéo xuống nước, đó chính là vấn đề của ngươi. Đi, chúng ta tuyệt không thể nhường thiên linh cầm tới đầu này buốt. Phá Quân cười ha ha lên, bắt đầu để cho người. Đúng vậy, hắn biết cấp độ thần thoại đột đến tuột cùng có nhiều khó đánh, nếu như không có bọn hắn ngăn cản, thiên linh cầm xuống cấp độ thần thoại bọn rất có thể. Nhưng bất kể nói thế nào đều muốn thử một lần. Đại Ma Vương, ngươi nhất định phải chết, một là chúng ta. Cứ như vậy, Tại dưới loại tình huống này, Trung Quốc người của bên này rốt cục tới Hắc thủy đàm. Hắc thủy đàm, tính mịch một mảnh, không có chút nào sinh cơ. Nó tọa lạc ở Trung Quốc không biết tên địa phương, đồng thời theo bùn đất tới không khí nhan sắc đều phản phất là hát, trong đó bùn đất nhất hát, mà không khí đem nhạn, dường như liền không khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Giật, hệ thống tăng lên, người đi tới Hắc thủy đàm, bởi vì hoàn cảnh mà thủ, HP của ngươi mỗi giây hạ xuống 10000 điểm. Quả nhiên, cùng trong truyền thuyết như thế, mỗi giây mất máu một bạn. Nhưng lại không có cái nào, thế nào cũng muốn đánh. Hạ tiểu Bạch nhìn xung quanh, Hắc thủy đàm thật là yên tĩnh vô cùng, hắc thủy đàm bốn phía đều là chống trải khô nước đại địa. Kia, bột đồng, ở đằng kia. Nhiễm Tu Linh cho Hạ Tiểu Bạch chỉ một cái phương hướng. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch liền thấy mặt nước vô cùng bình tĩnh hắc thủy đàm, phía trên ngoại trừ có một ít bạch khí, sau đó không thấy gì cả. Làm sao? Lúc này, nhiễm Tu Linh nhặt lên một hòn đá, đột nhiên ném về phía hắc thủy đàm mặt nước. Lập tức, bình tĩnh hắc thủy đàm mặt nước, trình xông ra một đầu quái vật khổng lồ. Cái này, đây chính là đầu kia cấp độ thần thoại bộ sao? Hạ Tiểu Bạch không khỏi giật mình trước 1520, Hắc thủy giọn gián chương 1520, Hắc thủy giọn gián bởi vì, theo nhiệm thu linh ném đá nhường bình tĩnh Hắc thủy đàm mặt ngoài xuất hiện chấn động đi liền, Hắc trong thủy đàm, một đạo tối tăm dài ảnh thình lình như là tiềm long xuất hiện đồng dạng sông giá Hắc thủy đàm mặt nước. Trong chốc nhoáng này nhường hạ tiểu bạch kém chút cho là có một hàng dài bọ ra, thật là khi hắn nhìn kỹ lại, lập tức chính là phát hiện, đây không phải trùng long, chẳng bằng nói càng giống là một đầu to lớn hơn rắn, chỉ có điều cái này rắn phần kỳ dị, nó có một đôi cánh, chỉnh thể hiện ra tối tăm sắc, màu đen liên quang tại trên thân thể nó tối tăm trên không ngừng chớp lên. Ngay sau đó, một hồi chấn thiên động địa gầm thét dường như tràn ngập toàn bộ thế giới, cái này một đầu quái vật, đối với Đường xa mà tới quái rầy nó người của ngủ say không có chút nào lệ tình, thậm chí dự định đuổi tận giết tuyệt đùng đãng. Mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch cũng tranh thủ thời gian đối với dùng ra siêu cấp thuật thăm dò, nói đến may mắn hắn hiện tại là hơn 240 cấp, nếu không đoán chừng hắn cũng không nhìn thấy con quái vật này tình huống tận kẽ, bởi vì con quái vật này thuộc tính, quả nhiên là cực kỳ cứng hãn. Hắc thủy giọn rắn, 250 cấp, HP 10 ức. Thoáng qua một chút, làm Hạ Tiểu Bạch đem thuộc tính nói cho những người khác thời điểm, Bọn hắn tất cả đều kinh ngạc, 100 HP, đây là khái niệm gì, cái này mẹ nó cũng quá cao à. Phải biết trước đó bọn hắn đánh truyền thuyết cấp bột HP cũng bất quá là 4 năm nữa, kết quả tới cấp độ thần thoại bột nơi này chính là một tỷ, đích thật là tăng phúc cái người. Dựa vào, một tỷ, thật có thể đánh qua sao? Trường Lưu đời này nói rằng, một tỷ có cái gì đánh không lại, ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta lúc này mang theo nhiều ít người tới, nhiều mấy vòng áp kích, buốt lượng máu khẳng định nhịn không được. Thanh Phong Dương lơ đến, khoát khoát tay nói rằng, không sai, bình minh quang năng cầm xuống chúng ta vì cái gì không thể cầm xuống? Một cái khác thiên linh cao thủ cũng đúng này có không có gì sánh kịp tự tin. Hạ tiểu bạch thì là không nói gì, có thể hay không bắt lấy hắn thật đúng là khó mà nói, nhưng cũng nên đánh qua mới biết được. Nhìn một chút lượng HP của mình, mỗi giây hạ xuống 10.000 điểm, nhìn một chút những người khác, cũng là như thế. May mắn thập tự thánh kiếm tăng phúc thuộc tính bên trong, cho hắn tăng lên không ít cơ sở sinh mệnh hồi phục, không phải lượng máu của hắn khả năng thật đúng là nhịn cũng được. Nhưng là hắn nhìn chung quanh, hát thủy đàm hoàn cảnh đích thật là chẳng ra sao cả. Mặc dù trong không hề tưởng tượng cái chủng loại kia hôi thối hoặc là danh nước bẩn thỉu bị, nhưng là dưới chân Hắc thủy dẫm trên đạp ở đối mặt tốc độ vẫn là tạo thành ảnh hưởng. Hắc thủy bắn tung tóe tới trên người người, dường như đều có thể ăn mòn thân thể của người, tóm lại nơi này, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nhưng là không có cách nào, đột liền tồn ở cái địa phương này, bọn hắn chỉ có thể trên cư ép, hoặc là không thể nói cũng không được, bởi vì Hắc thủy dọn rắn đã đem Hạ Tiểu Bạch xem là đệ nhân, dù sao quấy rầy cuộc sống của nó. Kế tiếp tiếp, theo lấy Hắc thủy dọn rắn lại một chấn thiên động địa gầm thét, nó thân thể của to lớn một hồi run mạnh dưới tình huống. Hắc thủy đàm đâm nước đúng là cứ như vậy vậy ra mà ra, rơi tới trên thân thể của bọn hắn. Đốt chiến đấu nhắc nhở, Hắc thủy dọn rắn đối ngươi phát động phạm vì công kích, Hắc thủy bắn tung tóe, tạo thành 52316 điểm tương tổn. Hạ Tiểu Bạch lập tức lại kinh, nhìn về phía những người khác, những người khác cũng đều là nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Trước mắt bọn hắn có 5 vạn người đạt tới nơi này, những người khác còn trên đường, dù sao 5 vạn người một tổ cũng không xê xích gì nhiều, liền Hắc thủy đàm, cái này địa hình, đến người của lại nhiều, một vòng tập kích 5 vạn người cũng là cực hạn. Không hề nghi ngờ, chiến đấu đã bắt đầu người của Thiên Linh Ngự cấp tốc tàng ra, tại hạ tiểu Bạch trở Thiên Linh Hoạch Tâm cao thủ dẫn đầu hạng, phân tán quay chung quanh đứng tại H4 phía của thủy đảm. Năm bạn tên Thiên Linh người chơi giao nhau đối với H thủy dọn tóc dẫn động chính mình đủ loại kỹ năng cùng pháp thuật, từng đạo mang theo các sát quang mang đường cong dường như như diễn họa lên không đồng dạng, nhanh chóng hướng phía H trong thủy đảm tâm H thủy giọn dẫn tụ tập mà ra. Ầm ầm ầm ầm, đủ loại viễn trình kỹ năng cùng pháp thuật kéo theo các loại luân quang thủy giọn dẫn to lớn phía trên thân thể nổ tung, lửa bành làm cho thủy giọn dẫn trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Mà lúc này đây, Thiên linh bọn người cũng nhìn thấy bọn hắn đối hát thủy dọn rắn tạo thành tổn thương, đương theo lấy công kích như là pháo đồng dạng nguyên một đám nở rộ, hát thủy dọn trên đầu rắn cũng là toát ra nguyên một đám dạy đặc đến ngày như là lập trình máy tính giao diện đồng dạng hải lượng số lượng, nhưng mà những chữ số này một cái chỉ số, lớn nhất cũng chính là ba chữ số. 502, 102, 750, 365, 218. Toàn diện đều là mấy trăm điểm tổn thương mà thôi. Thương hại kia thấp quả thực vượt quá tưởng tượng của mọi người, đương theo lấy người chơi đi vào hơn 200 điểm, trên cơ bản. Mấy trăm điểm tổn thương bọn hắn muốn đánh cũng đánh không ra, người chơi hiện tại cơ bản đã hiểu rõ thập vạn HE, giống hạ tiểu bạch loại này trên như bức vị thần cũng có trăm vạn HE, tùy tiện phát động kỹ năng đều khó có khả năng tạo thành loại này rẻ tiền hiệu quả. Thật là sự thật liền phát sinh ở trước mắt bọn hắn, không hề nghi ngờ, hơn phân nửa là đẳng cấp quan hệ, 250 cấp cấp độ thần phải buốt, không nói trước hạt thủy dọn rắn cụ thể lực phòng ngự cao bao nhiêu, chỉ là cái này mười mấy cấp trên lệnh đẳng cấp, liền đã phi thường to lớn. Mà hạ tiểu bạch nhìn một chút thương tổn của mình, hắn xem như cận chiến chuyên nghiệp, uyển chỉnh kỹ năng cũng không nhiều. Vậy vậy trực tiếp phát động mạnh nhất viễn trình kỹ năng mà lại là phạm vi lớn, cái kia chính là Vạn kiếm phi tông. Đáng tiếc, Vạn kiếm phi tông tạo thành tổn thương vẫn như cũ bất quá là mấy vạn mà thôi, nhìn từ điểm này quả thực đáng sợ, xem ra số lượng đối bọn mà nói, căn bản hình thành không là cái gì ưu thế. Ma Hắc thủy dọn dẵn nhìn thấy những người này tập kích nó, nó cũng là lại lần nữa gầm thét một tiếng, toàn bộ Hắc thủy đầm mặt nước dường như lăn lộn đến càng thêm lợi hại. Diện tích mở rộng đủ có mấy ngàn mét vuông Hắc thủy đầm nước H. thủy không sau đó, từng đạo H. thủy tạo thành lốc xoáy bao tác, đứng là cứ như vậy xuất hiện ở dọn dẵn phía. Phong bạo không ngừng tại hát trên mặt thủy đàm tứ ngược cùng gào thét, hơn 10 đạo phong bạo đồng thời tạo ra, toàn bộ cảnh tượng lập tức lộ ra đã xảy ra là không thể ngăn cản lên. Mà khi Hạ Tiểu Bạch bọn người coi là hát thủy dọn rắn sẽ rựa vào những này phong bạo công kích bọn hắn thời điểm, hát thủy dọn rắn làm ra phản ứng cũng là ngoài dự liệu, phong bạo không có di động, ngược lại là nguyên điệu bất động tại hấp thu hát thủy đàm hát thủy, khiến cho bị cuốn vào bầu trời hát thủy càng ngày càng nhiều. Mà phong bạo cũng là càng ngày càng bao la hung càng ngày càng to lớn, cuối cùng, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa nghe được hệ thống tăng lên âm. Đốt. Trận chiến nhấp bởi vì ngươi nhận Hắc thủy phong bạo tứ ngược, mỗi giây HP hạ xuống 5000 điểm. Cái gì? Không ít người đều kinh ngạc, Hắc thủy đàm hoàng cảnh hạ mỗi giây 1 điểm đều đủ muốn mọi người, kết quả hiện tại lại ngoài định mức gia tăng 5000 điểm. Tất cả thời thuốc không nên ngừng trị liệu, ổn định. Hạ tiểu Bạch lập tức quát to một tiếng, hiện tại dưới mỗi giây hàng tổn thương càng ngày càng nhiều, nhất định phải tăng cường trị liệu, nhường hồi phục đuổi theo. Chương 1521, chiến Hắc thủy dọn dẵn chương 1521, dọn Hạ tiểu Bạch đoán chừng là bọn hắn quá nhiều người, cho nên bọn phương thức công kích đều là lấy quần thể đả kích làm chủ. Tóm lại, tập kích vẫn như cũng là tại tiếp tục, dòng giá năm vạn người phân tán quay trung quanh tại toàn bộ hắc 4 phía của thủy đàm, phát ra từng đạo các loại hỏa diễm hướng phía hắc thủy dọn rắn doanh tác mà ra, làm cho hắc thủy dọn thân rắn thể một trận rung động. Rất nhanh, hắc thủy dọn máu rắn lượng đã rơi mất hơn 1000 vạn, nhưng là hơn 1000 vạn, không hề nghi ngờ, đối với nó 1 tỷ HV mà nói, bất quá là hạt cắt trong sa mạc. Ngoa đảo, cái này bọn, thần mẹ nó khó đánh. Lúc này ở vào phía sau Thanh Dương dùng tương đối thấp cấp pháp thuật tại công kích, không có cách nào, bởi vì hắc thủy đảm nguyên nhân, không tại lục địa lời nói. Hán triệu Hoán không ra hắn thôn thiên cũng cự mãng công kích Hắc thủy dọn rắn. Bởi vậy hắn chỉ có triệu hồi ra những cái kêu biết phi hành triệu hoán thú, tỉ như một chi linh điểu đại quân, trên trăm con linh điểu cứ như vậy hướng phía Hắc thủy dọn rắn bay nhẹ mà đi, kết quả bị Hắc thủy dọn rắn Hắc thủy bắn tung tóe tùy tiện tiêu diệt. Cho nên bọn dị thường có đánh, hoặc là nói Triệu Hoán sư đều không dễ đối phó, mặc dù Triệu Hoán sư là hậu kỳ chức nghiệp, có thể đủ để gọi ra số lượng rất nhiều triệu hoán thú tạo thành đại quân công kích nhân, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này thích hợp dùng tại nhân số đông đảo trên trường, như loại này một chiến, địch nhân chỉ có đơn nhất một cái bạn không phát huy ra thực lực của Triệu Hoành Sư. Thế là, cứ như vậy, người của Thiên Linh chỉ có thể là chậm rãi cùng hát thủy dọn dãn dung dài, mặc dù hiện tại dưới mỗi giây hàng 15000 điểm HE, nhưng là đối người của Thiên Linh tới nói, bọn hắn vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao cái này không tính là gì đạt kích trí mạng. Thật là Hạ Tiểu Bạch không nghĩ như vậy, bởi vì theo thời gian trôi qua, nếu như thời gian lâu dài, bọn hắn tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn, mặc dù bây giờ bọn hắn còn tại dùng 18 cấp hồi máu đan cùng vú em vú em trị liệu chống đỡ HE, nhưng là một khi mỗi giây hạ xuống tổn thương tiếp tục tăng lớn, làm không tốt muốn xẻ ra chuyện Quả nhiên, Hắc thủy dọn rắn đột nhiên xông ra mặt nước, trực tiếp đằng không mà lên, bay đến không trùng, nhuộm tiên linh tất cả người chơi viễn trình kỹ năng cùng pháp thuật toàn diện mất đi hiệu lực, thoáng qua một chút, không ít người đều mở bước. Dựa bảo, dáng oai vậy mà bay mất, kế tiếp đánh như thế nào a? Ma đản, vừa mới chúng ta bạch đánh sao? Bay đi lên xử lý nó. Không ít người mở miệng nghị luận, buộc bay đi để bọn hắn có chút đau đầu. Bất quá bọn hắn cũng nghĩ qua dọn rắn biết bay, dù sao sau lưng nó kia đôi cánh vẫn tương đối rõ ràng, mặc dù cánh có chút ít xảo chính là. Tất cả mọi người, lên không tập kích. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục chỉ huy. Lúc trước hắn liền quan sát qua, Hắc thủy dọn rắn cánh không coi là quá lớn, bởi vậy nó cho dù có thể bay, thời gian cũng tuyệt đối sẽ không quá dài, bởi vậy mặc dù bọn hắn có thể phi hành thời gian cũng không dài, nhưng là đủ là được rồi, thực sự không được, đi lên trước chuyển bận một đoạn thời gian lại xuống đến. Rất nhanh, Thiên Linh 5 vạn người cứ như vậy lên không, như là một đoàn ong mật đồng dạng, dày đặc quay chung quanh trong tại thiên không phi hành Hắc thủy dọn 4 phía của rắn, tiếp tục dày đặc phát động đủ loại kỹ năng cùng hỏa diễm kích. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Hắc thủy dọn công kích lại tới chỉ thấy nó đuôi cánh tới một cái cực lớn đường cong quét ngang, lập tức thoái vị tại trong không trung thiên linh người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị quét ngang mà ra mấy ngàn người. Đùng đùng đùng ba thanh âm liên tiếp vang lên, những này trên đầu người rốt cục toát ra nguyên một đám kết sụ tổn thương số lượng, mỗi một cái tổn thương số lượng đều vượt qua 20 vạn, nguyên bản máu lượng không nhiều bọn hắn, lập tức liền tan phế. Chỗ chết người nhất chính là mỗi giây 15000 mất máu, nhờ lâm nguy bọn hắn càng thêm nguy hiểm, có ít người hồi phục không kịp, trực tiếp cút, thi thể trong từ trên cao rơi vào hắc thủy đàm, liền phục sinh cũng không thể. Kéo dài khoảng cách Thần sắc của Hạ Tiểu Bạch ngưng trọng nhìn xem một màn này, cấp độ thần thoại buộc quả nhiên không phải tốt như vậy đánh, nhưng cho dù dạng này đã thật không tốt đánh, có thể Hạ Tiểu Bạch từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này vẫn như cũng không phải đánh cấp độ thần thoại buộc nên có một cái độ khó. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nói đầu này cấp độ thần thoại buộc trí lực đã cao đến trình độ nhất định, đến mức nó tại nệm chuẩn bị ở sau sao? Hạ Tiểu Bạch không biết rõ, nhưng là trước mắt, chỉ có thể dạng này đánh xuống. Rất nhanh, Hát thủy dọn rắn một lần ngươi trở lại hắc trong tùy đàm, để cho người ta hơi hơi an tâm một chút. Dù sao theo vừa mới cục diện đến xem, tại bên trong không tổn thất của bọn họ nhiều nhất, tại Hắc thủy đảng bên trong lời nói, bọn hắn tổn thất ngược lại ít một chút. Thật là, Hắc thủy dọn rắn trở lại Hắc thủy đảng về sau, lại lần nữa đối với bốn phía Thiên Linh thành viên phát động kỳ dị một chiêu, một chiêu này không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, cứ như vậy phát động thành công, nhường bốn phía Thiên Linh hơn bốn bạn người trong nhau nhau một cái nguyện rủa tiêu chí. Đốt. Chiến đấu tăng lên, người chúng đến từ Hắc thủy dọn rắn Hắc thủy nguyện rủa, xuống Thoáng qua một chút, dưới HP của bọn hắn hàng đã tính gộp lại đạt tới mỗi giây 25000 điểm. Cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc, mỗi giây 25000 điểm là khái niệm gì, cho dù là có hơn 100 vạn HP hạ tiểu bạch, cũng mất quá có thể chống đỡ 40 giây mà thôi. Một quả 18 cấp hồi máu đang trong làm lạnh 15 giây, hồi phục lượng 36 vạn, một quả 19 cấp hồi máu đang làm lạnh 12 giây, hồi phục lượng 50 vạn. Về phần Vũ Em, Vũ Em hồi phục cũng kém không nhiều. Mặc dù nhìn còn chịu được được, nhưng là bọn hắn còn muốn tính toán buộc lúc công kích đối bọn hắn tạo thành tổn thương, loại này HP hạ xuống tốc độ quá nhanh, dù là bọn công kích tổn thương không cao, cũng rất dễ dàng bị bọn xử lý. Không thể không nói toán qua một chút bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được buột cường lực, nhưng là hiện tại buột HP bất quá mới bị bọn hắn đánh dụng hơn 3000 vạn, 100 triệu đều không có đặt tới, càng đừng đề cập buột có dòng giá 1 tỷ huyết lượng. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ?" Nghiêm Tu Linh hỏi, nàng rốt cuộc biết Bình mình Chi quăng vì cái gì xuất động nhiều người như vậy, có lẽ Bình mình Chi Quang đánh đầu kia diện được chim chiến đấu phòng thủ cũng hát thủy dọn dẵn không giống nhau lắm, nhưng là không hề nghi ngờ, hẳn là cũng yếu không đi nơi nào. Hạ Tiểu Bạch thì là không nói gì, đánh là nhất định phải đánh, không phải còn có thể tặng cho hành hội khác đánh cũng thành nhưng lại đánh đi xuống không nghi ngờ gì sẽ tổn thất nặng nghề, cái này khiến hắn lại có chút do dự. Nên làm cái gì? Hạ Tiểu Bạch quyết định tiếp tục diễn ý trận lại nói. Rất nhanh, Hắc Thủy dọn rắn thân ảnh của khổng lồ lại lần nữa đằng không mà lên, sau đó Thiên Linh thành viên lại một lần nữa lên không, lần này bọn hắn hấp thủ giáo huấn không có khoảng cách xa như vậy, nhưng là xa lại công kích không đến, thật sự là nhức cả trứng. Cho nên bọn họ lại một lần nữa bị quăng ngang, mấy ngàn người cứ như vậy bị thành không hất về, mỗi giây 25.000 mất máu tốc độ, để bọn hắn hồi phục căn bản theo không kịp, sau đó liền cuột Cứ như vậy, người của Thiên Linh bắt đầu xuất hiện thương vòng to lớn, nhân số đã không đủ đối bạn. Những người khác đâu, để bọn hắn bổ tiến đến, thẳng đến 5 vạn mới thôi. Hạ Tiểu Bạch mở miệng nói ra, quả nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng Bình Minh Chi Quang như thế, vận dụng xa lô chiến. Thật là ngay lúc này, tin tức về cái người chuyển đến. Tiểu Bạch, không xong, Bình Minh người của Chi Quang tới. Người nói cái gì? Chương 1522, Thiên Linh rút lui chương 1522, Thiên Linh rút lui Bình Minh Chi Quang tới. Ừm, hoàn toàn chính xác, Bình Minh Chi Quang xem như đối thủ cạnh tranh, không phải là không có khả năng đối. Hạ Tiểu Bạch thậm chí muốn qua Thiên Hạ cùng Sích Diễm Vương Triều cũng tới đoạt một khả năng, nhưng cuối cùng khả năng này tính đều không có bình minh chi quang cao. Bất quá không có cách nào, lần này bọn hắn đánh là cấp độ thần thoại bốn, mà cấp độ thần thoại bốn liền xem như bình minh chi quang, trước đó cũng là toàn lực ứng phó giới tình huống, mới miễn cưỡng cầm xuống đầu kia diện được chim. Bởi vậy bình minh chi quang lần này đoạt buộc khẳng định xuất động tất cả mọi người, nói cách khác bình minh chi quang 10 cấp chủ phường hội chỗ có thành viên tổng cộng 30 vạn người toàn bộ điều động. Vậy cái này loại quy mô đã khá là khổng lồ, hai các dị lớn riêng phần mình 30 vạn người đều ở nơi này. Trận này bộ tranh đoạt chiến liên lụy dòng ra 60 thật ba người. Tiểu Bạch, ta mang một bộ phận người đi đánh lén, xuống nắm, bình minh người của Chi Quang. Diễm Tu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Không có cách nào, cấp độ thần thoại bộ đã coi như là cấp chiến lược tài nguyên, tại cấp độ thần thoại trang bị một cái đều rất chân quý dưới tình huống, đây là không thể từ bỏ. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, làm cho tất cả mọi người dừng tay. Cái gì? Bốn phía thiên linh một đám cao thủ nghe vậy đều là giật bình, thì như thành hoàng gia, trưởng lưu lời này, siêu phàm nhập chờ một chút, bọn hắn đều là đối với Hạ Tiểu Bạch cái này thao tác biểu thị không hiểu. Hội trưởng, vì cái gì? Cái này buộc chúng ta liền chắp tay từ bỏ sao? Ân, không kém bao nhiêu đâu?" Hạ Tiểu Bạch chăm chú gật đầu, nói rằng: "A." Bọn hắn cả đám đều kinh ngạc, một bộ mười phần không hiểu bộ dáng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Bọn hắn trong khoảng thời gian này tìm kiếm cấp độ thần thoại buộc tìm đến khổ cực như thế, thật bất ngờ gặp kết quả bây giờ nói từ bỏ. Nói nhảm đâu đây là, đây là cái gì thao tác? chắp tay cũng làm người ta. Nếu để cho mình mình Chi Quang tiếp tục lấy được cầm xuống cái này một đợt, vậy bọn hắn phường hội cũng không biết có bao nhiêu kiện cấp độ thần thoại trang bị. Đến lúc đó liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng chưa chắc có thể ứng phó có cấp độ thần thoại trang bị Bình Minh Chi Quang cao thủ, nhất là Thiên Lang. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là nói cho bọn hắn, cái này một đầu hắc thủy dọn rắn trong không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại bọn hắn mỗi giây mất máu 25.000, dạng này đánh xuống, tới đằng sau không biết rõ mỗi giây mất máu có thể đạt tới nhiều ít, cho dù cuối cùng đánh thắng, thương vong khẳng định cũng rất thảm trọng. Hơn nữa Bình Minh Chi Quang đại quân tiếp cận, bọn hắn nơi nào có dư lực tại đối phó bọn đồng thời ngăn cản Bình Minh Chi Quang. Đám người trầm mặc không nói, bọn hắn nhìn về phía hắc trong thủy đứng vững vàng hắc cả người im lặng không nói. Tiểu Kaka, đã như vậy, ta nhường thúc thúc dẫn người tới đi." Diệp Tuyết Linh mở to một đôi sáng loáng mắt to nói rằng. Thiên Linh đám người nhãn tỉnh sáng lên, "Đúng vậy à, bọn hắn Thiên Linh thật là cùng Long Phượng các cùng Âm Dương các kết thành liên minh, để cho bọn họ tới hỗ trợ thôi." "Để cho bọn họ tới hỗ trợ, Hắc Thủy Dọn dẫn tuân gia cấp độ thần thoại trang bị cũng muốn chia cắt cho bọn họ." "Nếu như tuân ra cấp độ thần thoại trang bị không đủ bạc kiện, làm sao chia?" Hạ Tiểu Bạch lặng lặng nhìn về phía bọn hắn. Bọn hắn lập tức trầm mặc. "Đúng vậy a, liên xem như đồng minh cũng không có khả năng miễn phí giúp ngươi. Đây chính là bình minh chi quang." Bây giờ thực lực tổng hợp so Long Phượng các còn mạnh hơn siêu cấp phường hội một trong. Bọn hắn đơn độc một cái đều là ngăn không được bình minh chi quang, cùng âm dương các liên thủ có lẽ còn có thể. Nhưng, liên thủ, chia các hấp thu dọn dẹp chiến lợi phẩm phường hội liền đạt đến ba cái, căn bản không đủ phân, hoặc là nói bọn hắn cũng không muốn điểm. "Tốt, ta biết các ngươi không tâm tâm, nhưng là, không có cách nào. Rút lui trước lui a, về sau lại tìm cơ hội." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, đám người chỉ có thể là gật gật đầu. Bọn hắn nguyên một đám có chút túi đầu bắt đầu chỉ huy dưới tay thành viên kết thành vững chắc trận hình triệt thoái phía sau. Hạ Điểu Bạch thì là nhìn xem một màn này im lặng im lặng. Về sau lại tìm cơ hội. Lời này hắn là trông chú. Chỉ bất quá hắn nói về sau cũng không có đám người trong tưởng tượng lâu như vậy mà thôi. Nếu như không ngoài dự liệu, cái này về sau trong mấy giờ liền sẽ xảy ra. Thiên Linh bắt đầu rút lui, mà lúc này ở Bình Minh Chi Quang giòng dạ ba thập vạn phường hội chủ lực đã là nguyên một đám khí thế như hồng cưỡi chiến mã của mình nhanh trong hướng phía Hắc Thủy Đàm lao nhanh mà đi. Trong đó, tại ba thập vạn người phía trước nhất, đương nhiên đó là Pha Quân, Thiên Lang, Tham Lang, Thử Vi Tinh, bắt đầu trở một đám Bình Minh Chi Quang cao thủ cùng tâm cao tầng. So sánh phấn chấn không thôi bình mình chi quan phường hội thành viên, bọn hắn nội tâm những người này thì càng thêm kích động, bởi vì đây là một cái cơ hội trời cho. Lúc trước bọn hắn phường hội đã diệt được chim thời điểm, bởi vì diệt được chim vị trí 10 phần bẫm vẻ, bởi vậy bị những cái kia đi ngang qua người chơi phát hiện khái tỷ lệ rất thấp, đạo đưa bọn họ sắp đánh cho tới khi nào xong thôi, tin tức mới chuyển đi. Nhưng là bây giờ không giống, Hắc thủy đàm dù sao cũng không phải rất bẫm vẻ, tăng thêm bọn hắn nhận được tin tức thời gian rất sớm, bởi vậy ra gioi thuốc ngựa chạy tới, lúc này tiên linh hẳn là còn ở đánh lấy bọn. lần này, chúng ta nhất định có thể thành công phá quân cười to không thôi. Bọn hắn cùng thiên Linh trước kia không phải là không có đoạt lấy buốt, nhưng là lúc kia giới đại bộ phận tình huống đều là bình minh chi quang số lần thất bại tương đối nhiều thiên Linh, mặc dù cũng có thất bại, nhưng là tương đối ít. Bất quá bây giờ không giống như vậy, hiện tại Tiên Linh đánh là cấp độ thần thoại bột. Bọn hắn đánh qua diệt được chim, biết cấp độ thần thoại bột cơ nào khó đánh. Ước chừng một tỷ lượng mao a, tối thiểu nhất trên muốn đánh cả ngày. Nhưng mà này còn là thiên Linh dùng toàn lực dưới tình huống. Tại dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản là không có cách phân tâm đối phó bọn hắn, bởi vậy, buộc bọn hắn là xác định vững chắc bắt không được. Chúng ta bây giờ đi qua Thiên Linh biết tin tức cũng không triệt, lần này chúng ta rốt cục có cơ hội đánh chó mù đường." Thân làm Bình Minh Chi Quang kiếm thứ nhất sĩ Tham Lang vui vẻ nói rằng, "Nếu như bọn hắn không có chủ động từ bỏ bọn, vậy cái này rất có thể." Phá Quân nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, "Chủ động từ bỏ? Không có khả năng." Tử Vi Tinh lắc đầu, "Theo trước kia hai chúng ta đi sẽ nhằm vào bộ tiến hành xung đột đến xem, Thiên Linh xưa nay cũng sẽ không là chủ động từ bỏ cái chủng loại kia phương hội. Tại hạ tiểu Bạch dẫn đầu hạ, Thiên Linh chính là một con sói, có thể không chút do dự vì một miếng thịt cùng lão hổ Liễu Mạc Lang." Đây cũng là thiên linh quật khởi nguyên nhân một trong, thiên linh lang đạo tinh thần, nhuỡng thực lực bọn hắn không ngừng tăng cường. Tăng thêm đại ma vương theo tính cách của không thể hỏi, cái này đã định trước bọn hắn sẽ không bỏ rơi, sợ rằng chúng ta lưỡng bại câu thương, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Tử Vi Tinh trầm rãi làm ra tổng kết. Thiên Lang nhẹ gật đầu, đúng là như thế, bất quá lần này, không còn là lưỡng bại câu thương. Cấp độ thần thoại buộc thực lực không phải tầm thường, bọn hắn không có khả năng có nhiều như vậy tinh lực phái người kiểm chế chúng ta. Hơn nữa trên người các ngươi đều có một cái thần trang, thực lực đã so ra mà vừa không có thần trên trang bị thần, tỉ như thiên linh mục tiểu linh. Tiên Lang nhìn Tử Vi tinh cùng bắt đầu một cái. Tử Vi tinh cùng bắt đầu gật gật đầu, sự thật đúng là như thế. Nhưng là ngay lúc này, bình Minh Chi Quang cả chi đội ngũ đều dừng bước. Chương 1523, cho chuyện chương 1523, cho chuyện chuyện gì xảy ra. Lúc này ở vào Bình Minh Chi Quang phía sau người chơi đều là có chút không hiểu. Dòng dã ba thập và người, đội ngũ kéo đến rất dài, phía trước dừng lại vậy bọn hắn hiện tại cũng không cách nào trước đi theo tiến. Mà về phần Bình Minh Chi Quang trước đội ngũ phương xảy ra chuyện gì? Trước mắt chỉ sợ chỉ có ở vào phía trước nhất kia bộ phận người chơi mới biết. Cho dù là lúc này ở vào phía trước nhất phá quân, bắt đầu, Tử Vi Tinh, Thiên Lang, Tham Lang và người, đều là khiếp sợ nhìn qua một màn này. Bởi vì, ra trước hiện tại bọn hắn Vương, đương nhiên đó là người của thiên Linh. Bọn hắn nước chừng hai ba thập bạn người hướng lấy bọn hắn trước phương hướng mà tiến, vừa vặn liền cùng Bình Minh chi quang đụng phải, thế là liền xuất hiện hai các dịu lớn chủ lực cục diện giằng co. Cái này tình huống như thế nào, tại sao người thiên Linh ở chỗ này, bọn hắn không đánh một? Tử Vi Tinh không hiểu nói. Thiên Lang đồng dạng cũng là kinh hãi vô cùng nhìn xem một màn này. Hiện tại người của thiên linh không hề nghi ngờ ngay tại theo hát thủy đám phương hướng rút khỏi đến, không phải bọn hắn không lại ở chỗ này gặp phải, thật là, vì sao lại dạng này, thiên linh không phải là có thập sao lang đạo tinh thần A, thế nào nhanh như vậy liền rút lui. Đừng hội, xem trước một chút hội trưởng làm thế nào lại nói. Tử vi tinh khoát tay náo nói rằng. Thiên lang gật gật đầu. Lúc này, Quỳnh Minh chi quang bên này, phá quân rục ngựa ở vào phía trước nhất. Mà thiên linh bên kia cũng kém không nhiều, rục ngựa tại phía trước nhất chính là Hạ Thiểu Bạch, mà thiên linh một đám cao thủ thì là vị sau lưng với hắn. Đại ma Vương. Phá Quân vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch sắc mặt liền ầm trầm, "Lạc Kê ngươi tốt lắm." Hạ Tiểu Bạch trực tiếp tra hỏi, "Phá Quân, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Phá Quân 900 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào, thân mẹ nó là Lạc Kê, em gái ngươi a, đừng xưng hô như vậy ta. Ngươi mới là Lạc Kê." Đại Ma Vương, các ngươi không hảo hảo đánh một, ở chỗ này làm cái gì?" Phá Quân híp mắt hỏi. "Chúng ta ở chỗ này mắc mớ gì đến các ngươi sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Phá Quân, người quang minh đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi không phải đánh một sao, sao không đánh?" Hạ Tiểu Bạch vui vẻ nở nụ cười, "Cái này không phải hỏi các ngươi sao? Chỗ lấy các ngươi là dự định rút lui không cần một nữa." Phá Quân hỏi, "Đúng vậy a?" Hạ Tiểu Bạch thở dài một tiếng, "Cái này không giống các ngươi." Phá Quân một hồi hồ nghi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, nếu là trước đây bọn hắn khẳng định sẽ cùng mình liều mạng bắt buốt, hiện tại thiên linh kinh người như thế chủ động hào phóng rời đi, quả thực không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a hẳn là bọn hắn dự định trước làm bộ rời đi, sau đó lập tức tập kích bọn họ bình minh chi quang. "Ừm, rất có thể, trước kia bọn hắn cũng không phải là không có làm qua." Đại Ma Vương Đừng cho là ta không biết rõ các người đang suy nghĩ gì. Phá quân cười lạnh nói, các người rời đi trước một đoạn thời gian, sau đó chờ chúng ta cùng bột đánh cho không sai biệt lắm các ngươi lại xuống tới. Hoàn toàn chính xác, đây là 10 phần bình thường xáo lộ, bất luận kẻ nào đều muốn lấy được. Không không không. Hạ tiểu bạch một nói từ chối, sao lại có thể như thế đây, chúng ta chỉ là đơn phần đánh không lại bột, tăng thêm các ngươi đã tới, cho nên để các ngươi tiếp nhận bột. Đánh không lại. Đừng nói giỡn. Phá quân tiếp tục cười lạnh. Hiện tại phá quân tuyệt đối sẽ không xem nhẹ thiên l Bọn hắn bình mình chi quang đều có thể cầm xuống diện được chìm, Thiên Linh bắt không được một đầu cấp độ thần phải buồn. Quả thực nói nhảm. Hạ Tiểu Bạch thì là thở dài một tiếng, ngươi làm sao lại không tin đâu. Đầu này bọn ta cho ngươi biết à, thật rất khó đánh, chúng ta đánh nửa giờ, toàn viên lượng máu hạ xuống tốc độ vượt qua 25000 điểm mỗi giây, nhưng không được gã Thiên Linh một đám cao thủ liền kinh ngạc, uy uy, dạng này lộ ra tình báo thật được không? Muốn đi trực tiếp đi chính là, dấu diếm tình báo nói không chừng còn có thể nhường bình mình chi quang ăn nhiều một chút thua thiệt. Nhưng là phá quân nghe vậy cũng là chấn kinh ngạc một chút, mỗi giây hạ xuống 25000 Nói đùa cái gì à, Hắc thủy đàm không phải mỗi giây hạ xuống 5000 điểm mà thôi sao, thế nào đỗng nhiên liền 25000 sao?" Hạ Tiểu Bạch đem cụ thể chiến đấu trải qua nói một lần, sau đó nói, "Phá Quân, các ngươi nhất định phải cẩn thận à. Phá Quân nếu mày không nói lời nào. Trước đó hắn quyết tâm cho rằng Tiên Linh khẳng định là bởi vì bọn hắn đến mà rời đi, bởi vì chỉ có rời đi, bọn hắn mới có thể đi càng quét băng đàm thủy là muốn, sau đó Thiên Linh mới có cơ hội chữa dịp loạn giết trở về. Nhưng là bây giờ hắn không cho rằng như vậy, mỗi giây hạ xuống 25000 HP lời nói. Vậy cái này đầu bộ đích thật là có chút không hợp tói thường, nhưng là cái này sao có thể? Mỗi dây hạ xuống 25000 điểm, không ai chịu đựng được giá thật hay giả. Phá Quân hồng nghi, ta có lửa gạt ngươi tất yếu sao? Loại chuyện này, các ngươi gọi nửa giờ liền có thể nghiệm chứng thật giả. Nếu như là giả, nửa giờ các ngươi cũng sẽ không tổn thất quá nhiều người, cảm thấy có chán có thể lập tức thu tay lại. Các ngươi thu tay, chúng ta muốn cấp cũng đoạt không được a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Phá Quân gật gật đầu, "Như thế, không đúng, các ngươi không phải là muốn cấp một sao? Không không không, chúng ta chỉ là một giả thiết mà thôi." Hạ Tiểu Bạch khoát, khoát tay, "Phá Quân càng thêm hồng ý, tóm lại kế tiếp bọn hắn phải nghĩ biện pháp để phòng đến từ thiên Linh quá nhiều." Hội trưởng, dứt khoát chúng ta ở chỗ này ngăn bọn họ lại, thiên Lăng vẻ mặt lạnh lùng lẽ lên một cái rồi biến mất. Đối bọn hắn mà nói, hiện tại người của Tiên Linh bởi vì vừa mới đánh qua buốt, mặc dù tổn thương không là rất lớn, nhưng là vẫn như cũng là so ra cái bọn hắn bình mình chi quan trạng thái toàn tại. Lập Đoàn lời nói, bọn hắn tuyệt đối trên chiếm cứ gió. Phá Quân lắc đầu, nếu như bọn hắn là thật muốn đi, lúc này Lập Đoàn đơn thuần không có việc gì tiến truyện, hơn nữa một khi là đoàn Vậy rất có thể liền không có dư lực đi đánh bọn. Thế nào, các ngươi không ngăn cản chúng ta sao? Không ngăn cản chúng ta liền đi a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ân, các ngươi đi thôi." Phá Quân nói rằng. Rất nhanh, Phá Quân bọn người liền nhìn người thiên Linh nên ngăn đi. Hội trưởng, Hạ Tiểu Bạch thế nào kỳ quái như thế?" Tử Vi tinh cau mày, dáng vẻ một bộ không hiểu. Phá Quân cũng là cau mày, rơi vào trầm tư. Tóm lại chúng ta phải cẩn thận Tiên Linh thừa dịp chúng ta đánh buột thời điểm tập kích bất ngờ chúng ta khả năng, ta cảm giác khả năng này rất cao." Hội trưởng, ngươi cảm thấy hắn vừa mới nói bộ kỹ năng là thật sao, lại đã đạt tới mỗi giây 2 năm 000. Thử Vi tinh hỏi, không biết rõ, nhưng là bất luận bộ nhiều khó khăn đánh chúng ta đều phải lấy xuống. Phá Quân Thần Sắc kiên định nói rằng, thật là hội trưởng, nếu người của Thiên Linh thật dự định thừa dịp chúng ta đánh bộ thời điểm giết tới làm sao chúng ta ứng đối? Thiên Lang hỏi, bọn hắn chỉ có 3 thập vạn chủ lực, cùng cấp độ thần thoại bộ chiến đấu, bọn hắn tổn thất không biết do muốn bao nhiêu a to lớn. Trước đó đầu kia diệt được chim thời điểm chính là như vậy, bọn hắn khôi phục vài ngày mới khôi phục lại. Chỉ có thể tìm vị binh Với bạn, thiên tuyển thành bên trong chúng ta cũng không phải là không có đồng minh, phía chúng ta đánh, một bên nhường bọn họ chạy tới. Can thứ Diệt được chim thời gian đến tính ra, đánh một đầu cấp độ thần thoại buộc ít ra cần 5 giờ, chứ bởi vậy mặt trong mấy giờ, người của thiên linh chắc chắn sẽ không tới. 1524, chương 1524, rơi bạch lĩnh chương 1524, rơi bạch lĩnh tiểu bạch, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào à? Nhiễm thu linh đối với hạ tiểu bạch hỏi. Lúc này bọn hắn đã rời xa hát thủy đám có một khoảng cách, nhưng là lúc này thiên linh rất nhiều cao thủ tâm tính đều có chút Bởi vì bọn hắn không quá có thể hiểu được Hạ Tiểu Bạch hành động, cứ như vậy chắp tay từ bỏ buột không nói, kết quả còn thành thành thật thật nói cho phá quân một chút liên quan tới bộ chi tiết, đây không phải tương đương với tặng không bộ cho đối phương sao? Hạ Tiểu Bạch thì là mười phần bình tĩnh, "Không đội à, trước hết để cho ta xem một chút địa đồ đám người té xỉu. Hiện tại mới nhìn địa đồ. Người sao không sớm một chút nhìn a?" Bất quá Vương Tín thì là như có điều suy nghĩ, rõ ràng Hắc thủy dọn rắn ngay tại Hắc thủy đàm, tại sao phải nhìn địa đồ, chẳng lẽ nói Hạ Tiểu Bạch có ý tưởng gì khác? Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch mở ra địa đồ nhìn một chút hạ thủy đảm tại Tiềm Long Nguyên phụ cận, bởi vậy nơi này cách thành Cửu Châu sẽ không rất xa. Vì đề phòng bọn hắn thiên linh thời điểm đánh lén mình, phá quân khẳng định sẽ tìm người giúp đỡ, không có gì bất ngờ xảy ra, đám này tay hơn phân nửa đã tại thiên tuyển Thành bắt đầu tập kết. Như vậy con đường của ở trong đó. Hạ Tiểu Bạch đưa tay trên tại địa đồ Tiêu Ký ra một vấn đề, nơi này, chúng ta đi nơi này. Cái gì? Nhiễm Thu Linh không hiểu, nàng nhìn thoáng qua hạ Tiểu Bạch địa đồ của Tiêu Ký, nơi đó là Lạc Bật Lĩnh. Là khả năng lần đầu tiên tương đối lạ lẫm, nhưng là đối thiên linh một chút lao thành viên mà nói, vẫn là khá sâu ấn tượng. Bởi vì, lúc trước cuộc chiến bên trong, nam ấn quốc chiến tổng chỉ huy Tô Nhị Mịch chính là xuất kỳ bất ý tại Lạc Bạch Linh Thiết Hạ Mai Phủ, nhường tiên linh hám sâu trong đó, tổn thất không ít người, đến nay để cho người ta khác sâu ấn được. Một lần kia, Lạc Bạch Linh bố trí Mai Phủ, Tô Nhị Mịch là mượn dụng thời tiết, dẫn đến hồng thủy bộc phát, để bọn hắn gần như lâm vào tuyệt cảnh. "Tiểu Ca Ca, đi nơi này làm gì?" Chúng ta Diệp Tuyết Linh đang muốn mở miệng hỏi thằng, kết quả lúc này Hạ Tiểu Bạch máy truyền liền cúp Nhiệm Tu Linh nghi nghi, sau đó nhìn một chút thành viên Liên biểu, thình linh giơ mình, bằng tâm đánh đưa cho ngươi. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Ngươi ngưỡng nàng đi làm cái gì? Không có làm cái gì, điều tra mà tôi, đã vừa mới đem kết quả hồi báo cho ta. Nhiễm Thu Linh há to miệng, nàng trầm tư một chút, đại khái suy đoán Hạ Tiểu Bạch muốn làm gì. Đây chính là Hắc thủy đàm cấp độ thần thoại bộ sao? Chậc chậc, khí thế kia đích thật là so diện được chim mạnh hơn nhiều a. Tham Lang sách theo kiếm đi vào Hắc thủy đàm bên cạnh, nhìn xem Hắc dọn dặn nói rằng Lúc này, giọng lớn tối tâm hắc thủy đảm mặt hồ phía, đã là xuất hiện lít nhá lít nhít như là nhóm lớn người của giống như con kiến ảnh. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là bình minh người của chi quăng, đang nhìn hạ tiểu Bạch mang theo người của Thiên Linh rời đi về sau, bọn hắn chính là đến nơi này. Rất nhanh, đốt một tiếng, chiến đấu tăng lên nói cho hắn biết, mỗi giây bắt đầu rơi một vạn HP. Chậc chậc, thật mất máu một bản a. Tham Lang cũng là nhiều hứng thú nhìn một chút hắc thủy dọn dán. Đi, dọn xong trận hình chiến đấu a, tất cả mọi người phân tán tại hắc bên cạnh, chờ ta khẩu lệnh. Phá quân gánh bắc lấy một thanh đại kiếm chậm rãi đi tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn có phải thật bậy hay không giống hạ tiểu bạch nói như vậy đầu này buột khó như vậy đánh phá quân không phải không tin hạ tiểu bạch lời nói nhưng là diệt được chim cũng rất khó đánh đều bị bọn hắn xử lý trước mắt chẳng lẽ đầu này há thủy dọn rắn sẽ làm không xong không thể nào bọn hắn ba thập vạn chủ lực thành viên đều tại đường này dựa vào chiến thuật biển người đều có thể trước mắt mà chết đầu này mộtt hội trưởng tiểu thiên Ngân Hà cùng người của chốn Đảo Nguyên đã xuất phát tử vi tinh mở miệng nói ra bọn hắn xuất động nhiều ít người phá quân hỏi tiểu thiên Ngân Hà 15 bạn chốn nào Nguyên 25 vạn tổng cộng 4 thập và người. Thử vi tính đáp. Đầy đủ. Phá quân nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đối phó thiên linh, đầy đủ. Tiểu thiên ngân hà bởi vì đi tinh anh lộ tuyến, bởi vậy bọn hắn mặc dù phường hội đẳng cấp đã tăng lên tới cao nhất 10 cấp, nhưng là cũng không có tuyển nhận đầy 3 thập và người. Cho nên bọn hắn nhiều nhất phái ra 15 vạn. Mà trốn đảo nguyên 25 vạn, cũng kém không nhiều là toàn bộ của bọn họ, còn lại đều là một chút sinh hoạt người chơi cùng cái khác đặc thủ thành viên. Dù sao lấy trốn đảo nguyên quy mô mà nói. Bọn hắn cũng không giống như Bình Minh Chi Quang loại này, siêu cấp phường hội có đông đảo phân hội đến dung nạp sinh hoạt người chơi cùng phụ trách hậu cần một chút người chơi, bọn hắn nuôi không được nhiều người như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, bốn thập vạn người đầy đủ đối phó Thiên Linh, Thiên Linh nói cho cùng cũng chính là ba thập vạn người. Rất nhanh, kế tiếp, bình minh người của Chi Quang bắt đầu cùng Thiên Linh trước đó bày ra như thế trận hình, tất cả mọi người vây quanh hạt thủy đàm đứng thẳng. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì người chơi cũng không am hiểu mặt nước tác chiến, các người chơi có thể thời gian ngắn không trùng phi hành, nhưng là xuống nước thì cần muốn hô hấp đàn. Không nói trước những này tiêu hao thành phẩm tăng thêm như thế nào, hô hấp đang sử dụng thật là cũng có thời gian cùng độ, thật giống như hồi máu đan. Rất nhanh, bình minh chi còn đánh, hơn 5 bạn người quay chúng quanh tại Hát thủy đàm 4 phía đối với Hát thủy dọn dặn tập kích, còn lại 25 vạn người xem như dự bị cùng phòng bệ, bảo hộ tại bốn phía. Phá quân thì là bình tĩnh chỉ huy trận này một chiến. Đối với thiên linh hắn đã yên tâm xuống tới, cấp độ thần thoại bột HP rất nhiều, dựa theo trước mắt tốc độ của tập kích đến xem, coi như bột không làm bất kỳ phản kháng, bọn hắn cũng đều phải hao phí mấy giờ. Thiên linh chỉ có tại bọn hắn đem bộ HGV đánh tới không đủ 20 thời điểm ra tay nhất là có lời, nhưng khoảng cách khoảng thời gian này, tối thiểu còn có rất lâu. Có Vân Tiêu Ngân Hà Cửu Thiên cùng mát Ca trốn Đả Nguyên, Thiên linh vô luận như thế nào là không cách nào đến chỗ của tới đối bọn hắn hình thành quá nhiễu. Cho nên đợi chút nữa chúng ta muốn đối phó Cửu Thiên Vân Hà cùng trốn đảo Nguyên. Diễm Du Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. "Ân." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Cửu Thiên Vân Hà không cần nhiều lời, trước kia đã từng có biết, hội trưởng Vân Tiêu cũng không phải một cái người của dân dã, đi là tinh anh lộ tuyến, là tuyển thành xếp hạng thứ 10 phương hội. Trốn Đào Nguyên cũng là như thế, Thiên Tuyển thành thứ 11 phương hội, hội trưởng Ma Ca, bất quá Trốn Đào Nguyên lời nói Thiên Linh liền không chút đã từng có biết. "Không phải, ngươi làm sao lại nghĩ tới muốn đối phó hai cái này phương hội a?" Thanh Phong Du Dương không hiểu, hiện tại Bình Minh người của Chi Quang đang đánh một à, chúng ta cứ như vậy đặt vào mặc kệ sao? "Ừm, đặt vào mặc kệ." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. A. liền coi như chúng ta ở một bên chờ Bình Minh người của Chi Quang đánh một, một khi Cửu Thiên Ngân Hà cùng người của Trốn Đào Nguyên tới, vậy chúng ta cũng khó có thể hành động." Hạ Tiểu Bạch nói rằng đấy là cái này lý, nhưng chúng ta một khi cùng hai cái này phường hội giao thủ, không nói trước phần thắng như thế nào, một trận chiến này xuống tới khẳng định hoặc nhiều hoặc ít bị tổn thương, dạng này chúng ta còn thế nào đi được bố? Siêu phàm nhập thánh hỏi, ngươi lời nói lý có một sai lầm. Hạ tiểu Bạch nhìn về phía hắn. Cái gì? Bột vốn chính là của chúng ta, cho nên không phải đoạn. Chương 1525, trời cao cùng mắt ca chương 1525, trời cao cùng mắt ca siêu phàm nhập thánh im lặng, có thể đừng phát ra vai ác như thế phát biểu sao? Thật tốt, thật là bột khó như vậy đánh, ngươi muốn làm sao đem chúng ta bột lấy xuống? Siêu phàm nhập thánh đặc biệt tại chúng ta ba chữ phát trọng âm. Rất đơn giản, đem Vũ Thiên Ngân Hà cùng Trốn Đào Nguyên xử lý, sau đó ngồi đợi Bình mình Chi Quang bị bột đội liệt, cứ như vậy. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, siêu phàm nhập thánh lập tức dần mình. Nghe là thật đơn giản, nhưng là cũng quá đơn giản a. Ý nghĩ hoàn toàn chính xác rất đơn giản, nói đến trắng hơn một chút cái kia chính là ai ngăn cản chúng ta chúng ta liền làm ai, Vũ Thiên Ngân Hà cùng Trốn Đào Nguyên đến ngăn cản bọn hắn bọn hắn liền xử lý trước Vũ Thiên Ngân Hà cùng Trốn Đào Nguyên, sau đó cuối cùng sẽ giải quyết Bình Minh Chi Quang. Đương nhiên Bình Minh Chi Quang rất có thể sẽ bị bộ giải quyết. Vất quá nhìn xem đơn giản làm lấy kho a, Hựu Thiên Vân Hà cùng Trốn Đảo Nguyên hai cái phường hội cộng lại nhân số khẳng định khuất, bọn hắn thế nào làm qua được? Bọn hắn có bao nhiêu người? Siêu Phạm Nhập Thánh hỏi. Theo tin tức về Băng Tâm đến xem, bọn hắn có chừng 4 thập vạn người. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. 4 thập bạn. Siêu Phạm Nhập Thánh im lặng, 40 vạn đã so với bọn hắn nhiều, trận này đánh xuống. Cho nên ngươi là dự định thông qua mai phục đến giảm bất thương không sao, nhưng là lại thế nào mai phục, chúng ta số lượng so với đối phương thiếu, cái này đã không thể để cho mai phục a. Siêu Phạm Nhập nói rằng. Số ít người mai phục đa số người, cái này có thể gọi mai phục. Bình thường đến giảng, mai phục là tại đa số đối phó số ít nhưng là lại không muốn nỗ lực quá nhiều thương vong mà thủ đoạn của lầm ra. tại mai phục xuất thiên, địch nhân sẽ trở tay không kịp, vòng thứ nhất đã pick trên cơ bản có thể tạo thành hữu hiệu nhất tổ tượng, bởi vậy đối phó nhân số ít địch nhân, đặc biệt hữu hiệu. Giới mắt. Không, Tiểu Bạch không phải chỉ là đơn thuần kích, Tiểu Bạch ngươi là muốn học Tô Nhĩ Bích như thế, phát động hồng thủy a. Nhiệm Du Linh nhìn về phía hạ Tiểu Bạch. Không sai, mặc dù chúng ta ít người điểm, nhưng lạc Bạch lĩnh cái này địa hình, phát động hồng thủy lời nói. Giỗ Thiên Vân Hà cùng người của Trốn đảo Nguyên cơ bản đều sẽ bị bao phủ. Hạ Tiểu Bạch chỉ chỉ phía dưới đấy bằng. Lạc Bạch Linh chính là như vậy một cái địa hình, bốn phía là núi cao, ở giữa là cái trâu, dưới Bạch Suối xuyên thẳng qua trong đó. Thật là lần kia Tô Nhĩ Mịch là nhìn đúng thời tiết a. Trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không trời mưa a. Siêu Phạm nhập thánh nói rằng, cho nên phải nhờ vào tu linh, nguyên cầu mưa, tăng lên tới cái gì phần cấp. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiễm Tu Linh. SSS. Cái gì? Siêu phàm nhập thánh giật nảy cả mình, vậy mà tăng lên tới SSS. Trước đó đã từng mướn phòng qua một lần kỹ năng cùng pháp thuật phẩm cấp tăng lên, bất quá lần kia nhiều nhất liền tăng lên tới A mà thôi. Mà trước đây không lâu kỹ năng cùng pháp thuật đáng cấp lại một lần nữa khai phóng đến SS cấp, đây là bình thường kỹ năng cùng pháp thuật hạn mức cao nhất. Đây là vì cho chưa thành thần người chơi bình thường một cái tăng lên chiến lược cơ hội, dù sao bọn hắn không có thần cấp kỹ năng cùng thần cấp pháp thuật, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem lược điểm kỹ năng pháp thuật trên tăng lên đi. Mà Niệm Thu Linh cầu mưa chính là tại dưới loại tình huống này tăng lên tới SSS cấp, cầu mưa pháp thuật này cũng là Niệm Thu Linh đã từng trọng yếu pháp thuật một trong, ban đầu ở Liệu Nguyên thành đối phó liệt diễm yêu hoàng thời điểm còn phát huy qua tác dụng không nhỏ. Kia là đủ rồi. Dưới mắt nhiễm Thu Linh cầu mưa đã tăng lên tới cao nhất SSS cấp, hơn nữa nàng hiện tại là thượng vị thần, dù là phát động phẩm cấp rất thấp pháp thuật cũng có rất lớn uy lực, càng đừng đề cập SSS. Thủ chi cầu mưa cũng không phải công kích loại pháp thuật, liền là đơn cải biến hoàn cảnh mà thôi, có thể khiến cho trên trời trời mưa, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần tại lạc bạch linh phát động cầu mưa, liền có thể nhường suối nước tăng đột đi ra, sau đó bao phủ hoàn toàn phía dưới Sơ Lĩnh. Cái này sẽ là của Hạ Tiểu Bạch kế hoạch, khi biết Bình Minh Chi Quang đến trước tiên, liền nghĩ tới rồi kế hoạch này. Rất nhanh, Thiên Linh đám người nhao nhao mai phục tại Lạc Bạch Lĩnh hai bên vị trí, Lạc Bạch Lĩnh mặc dù là Sơ Lĩnh, nhưng là trên núi bùi cỏ cũng là không biết, bọn hắn nhao nhao an tính nhiều dấu ở thảo tú lý, bị bùi có thân hình nhấn nặng. Rất nhanh, theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rốt cục Cửu Thiên Vân Hà cùng người của trốn đám đến nơi. Vân Tiêu, lần này bang chủ của chúng ta Bình Minh Chi Quang, ngươi nói sẽ thành công sao? Chú nào nguyên hội trưởng Ma Ka là một gã kỵ sĩ, hắn cưỡi tại phía trên chiến mã của mình, nhìn xem một bên mang theo một chi cựu tiên ngân hà đội Ngũ Vân Tiêu mở miệng nói ra: "Chúng ta tổng cộng ba cái phương hội, Thiên linh bất quá chỉ là một cái, có cái gì không thể thành công?" Vân Tiêu nói. Lời tuy như thế, có thể nhìn chằm chằm Thiên linh liền riêng phần mình điểm chúng ta một cái thần trang. Vạn nhất Hát thủy đảm bọn không nổ ra ba kiện thần trang làm sao bây giờ? Luôn cảm giác Phá Quân lời nói không quá có thể tin a." Ma Ca hỏi. "Đúng vậy, lần này, Phá Quân có thể mời động đến bọn hắn, đương nhiên cũng là có chỗ nỗ lực, không hề nghi ngờ." Cái kia chính là hát thủy dọn rắn rơi xuống. Hắn hứa hẹn phân phần trang cho bọn họ, một cái phường hội một cái. Đối phá quân mà nói, chỉ cần tiên linh không chiếm được thần tràng, vậy bọn hắn lần này cũng không tính là đến không. Không nổ ra thì sẽ không khiến chúng ta tham dự chiến đấu kế tiếp thôi." Vân Tiêu nói. "Chiến đấu kế tiếp?" Ma Ka không hiểu. "Thế nào, hắn không có nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không suy nghĩ một chút." Vân Tiêu phủi Ma ca một cái, "Chúng ta nhìn chằm chằm tiên linh, phá quân bọn hắn cầm xuống một về sau, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Ngươi nói là phá quân đánh xong buột còn muốn đánh tiên linh." Ma Ka mình, Không tệ, cầm xuống một mặc dù thương vong rất lớn, nhưng là tuân gia thần trang có thể trực tiếp lợi dụng, chỉ cần có thể có một đầu giảm sử dụng đẳng cấp đặc hiệu, kia đều có thể cho dưới tay cao thủ sử dụng. Nếu như một tuân gia chính là cùng tiện thủ thần trang, vậy thì càng tốt hơn, Thiên Lang trực tiếp trở thành trung quốc mạnh nhất thần cấp cung tiện thủ, tùy tiện thả mấy lần chơi diều đại ma vương đều có thể bị mã chết. Chỉ cần một tuân gia ba kiện thần trang, Y phá quân khẳng định sẽ để chúng ta cùng một chỗ cùng bọn hắn liên thủ xử lý Thiên Linh, sau đó ba kiện thần trang một người một cái, tất cả đều đuối bẻ. Nếu như kia không nổ ra ba kiện đâu. Mắt các hỏi Không có tuân ra bạc kiện, kia phá quân hơn phân nửa không sẽ nhằm vào thiên linh, trực tiếp dẫn người liền rút lui, chúng ta cũng tự nhiên rút lui, hắn điểm một cái thần trang, hoặc là một cái đều không chia cho chúng ta, thông qua những phương thức khác để bụ. Vân Tiêu nói, dù sao tại dưới loại tình huống này, bọn hắn cơ hộ không có tổn thất, chính là lãng phí một chút thời gian, bởi vậy tùy tiện cho điểm thủ lao liền ok. Thì ra là thế, bất quá thiên linh thật có thể như vậy trơ mắt nhìn xem buộc đường quăng ra sao mát ca lâm vào suy nghĩ, hắn nhìn về phía Lạc bạch lĩnh phía Lôi này vẫn như cũng yên tĩnh à, yên tĩnh quá mức, người nói người của thiên Linh có thể hay không mai phục tại bốn phía." Mắt Ca nói, "Có khả năng này, nhưng chúng ta sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, bọn hắn dám lao ra, chúng ta trực tiếp cùng bọn hắn làm, 40 vạn người còn sợ làm không xong thiên Linh sao? Chỉ cần có thể đánh tan thiên Linh, kia phá quân vô luận như thế nào đều muốn vân thần trang cho chúng ta." Vân Tiêu Nhạc cười một tiếng nói, "Không phải hai chúng ta đi sẽ trực tiếp liên thủ đoàn hắn muốn, hắn có thể làm sao?" Chương 1526, đánh chó mู่ đường chương 1526, đánh chó mู่ đường như thế Mắt ca gật gật đầu, chớ nhìn bọn họ đến chợ giúp Bình Minh ánh sáng, nhưng là thế giới này, không có bằng hữu của Đê Viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, lợi ích quan hệ, ngược lại là nhất là kiên cố. Điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ cho ra lợi ích, không thể toàn bộ độc chiếm. Tại bọn hắn nghị luận hạ tiểu Bạch thời điểm, Hạ tiểu Bạch cũng gần nút ở giữa sườn núi một chỗ thảo trùng lý. Hắn đương nhiên không có khả năng tại loại này khoảng cách hạ nghe được hai người đối thoại, nhưng là hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể đoán được bọn hắn đến giúp phá quân nguyên nhân một trọng, dù sao hắn có thể chưa từng nghe nói cái này hai phường hội cùng Bình Minh chi quan kết minh, vậy thì chỉ có một cái khả năng Phá quân hứa hẹn cấp độ thần thoại trang bị cho bọn họ. Bất quá không quan trọng, kế tiếp, trận này phục kích chiến, bọn hắn sẽ hoàn toàn đánh tan hai cái này trợ giúp bình mình chi quang phương hội. Hạ tiểu bạch nhìn nhiễm thu linh một cái, nhiễm thu linh nhẹ gật đầu, sau đó cả người thỉnh linh lên không. Ơn. Vân tiêu thì là đột nhiên giật mình, bởi vì vừa mới mát ca liền hoài nghi thiên linh có phải hay không mai phục tại nơi này, với hắn mà nói thiên linh mai phục không mai phục hắn đều là không quan trọng, dù sao bọn hắn nhiều người, bởi vậy hắn cảm thấy khả năng rất thấp Kết quả dưới mắt một bóng người trực tiếp chớp động to lớn thần linh hai cánh cứ như vậy hóa thân thành làm một đạo xích hồng hỏa tuyến bay lên không, tốc độ nhanh đến thực hạn, căn bản không phải người chơi bình thường quá bị. Nhiệm thu linh thật giống như một đạo bắn ra đi diễm hỏa, lập tức bay đến rất cao không trung. Thoáng qua một chút vân tiêu bị triệt để đánh mặt, vất quá hắn vẫn như cũng là vững như Thái Sơn đi ngựa, hô to một tiếng, sau lưng cảnh cáo đội ngũ dừng bước lại, sau đó sai người để phòng một phía. Dựa vào, có mai phục, thích khách tiềm hành, tìm kiếm bốn phía trên núi. Mắt to một tiếng, Đường hốt. Vân Tiêu nói: Thiên Linh thật đến Mai Phục, còn đừng hoàn hốt." Mắt Ca giận dữ, "Ngươi đừng quên, chúng ta nhiều người." Đúng vậy, mặc dù có Mai Phục, nhưng vẫn như cũng là giống hắn vừa mới nói như vậy, bọn hắn nhiều người, hai người bọn họ phường hội cộng lại hơn 400.000 người, Thiên Linh mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là cùng bọn hắn đánh nhau, số lượng thế yếu cũng không thể coi nhẹ. "Vấn yêu, ngươi vẫn là như thế tự phụ, ngươi có hay không nghĩ tới, Thiên Linh dám ở chỗ này Mai Phục, khẳng định có lấy chỗ dựa gì?" Mắt Ca quát, "Cho nên chúng ta càng phải nhìn chằm chằm thu ý Chi Linh, nàng là hoa hạ ô gái thứ nhất cảm giác trên tỉnh vị thần cấp tu sĩ." Vân Tiêu nói xong những này, sau đó vung tay lên, cung tiến thủ không được bắn kích, nhưng cao thủ lên không chạm cho ta giết Thu Ý Chi Linh. Không thể không nói Vân Tiêu chỉ uy vẫn là rất thỏa đáng, theo lý thuyết đối phó không trung địch nhân cung tiến thủ tập kích là tốt nhất, nhưng là Vân Tiêu cho rằng lúc này cùng tiến thủ tập kích dễ dàng dẫn đến ánh mắt bị trở ngại, rất khó nhìn do Nhiệm Thu Linh muốn làm gì. Đồng thời, Nhiệm Thu Linh coi như trên thành vị thần, cũng là một cái gia giản tu sư, bởi vậy phải người cẩn thận, tuyệt đối có thể đánh giết nàng, dù sao hai người bọn họ phường hội cao thủ trong cũng đều là vị thần cấp bậc, nhiều người bây đầy đủ giải quyết Thu Linh. Mà cái này toàn bộ quá trình hạ tiểu bạch một mực trốn ở bụi cỏ trong mắt xem ở, nhưng là cũng may đối với chiêu này hắn cũng không phải là không có phòng bị. Lúc này, Nghiệm Thu Linh đã bắt đầu tại thiên không ngâm sương phát thuật, mà Vân Tiêu thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, bởi vì lẻ loi một mình tại thiên không ngâm sương, cái kia chính là muốn chết, không, có người bảo hộ, ngâm sương việt không có khả năng thành công. Lúc này, Cửu Thiên Ngân Hà cùng trốn đảo nguyên những cao thủ đã là lộn xộn trên bay tán loạn bầu trời, hướng phía Nghiệm Thu Linh bay đi, bọn hắn đang dùng tốc độ của nhanh nhất tới gần, không có gì bất ngờ xảy ra, là có thể trực tiếp cắt ngang Nghiệm Thu Linh cũng đưa nàng đánh giết. Nhưng là cũng ở thời điểm này, đương theo lấy một đạo rồng ngâm văng lên, một thân ảnh của đạo cự đại thỉnh lĩnh hướng lấy bọn hắn va chạm mà đến, hai các dị độ lớn những cao thủ đội vàng không kịp chuẩn bị, tránh không kịp, nguyên một đám thỉnh lĩnh bị đâm đến bay rất ra ngoài, thân hình đều tại bên trong không khó mà dừng hẳn, đồng thời trên đầu xuất hiện nguyên một đám tổn thương số lượng, HP nhau nhau giảm xuống một bộ nhỏ. Mạn Linh Du Long. Đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch đã sớm đem Mạn Linh Du Long phong ra, dùng để bảo Nhiễm vẹn vẹn, cái này mấy người thủ, vẫn là không được Mạng Linh Đu Long. Tiểu thiên ngân hà cùng trốn đào nguyên những cao thủ đều là kinh hãi nhìn xem đầu này hình thể khổng lồ cự Long chỉ là hình thể mang tới cảm giác áp ách, liền để bọn hắn có chút thúc thủ vô sách, hơn nữa bàn luận tốc độ, bọn hắn càng là còn kém rất rất xa. Dựa vào, tất cả mọi người rút lui. Vẫn yêu cái này mới phát giác thiên linh thật đến có chuẩn bị, lúc này bọn hắn đã kích giết không được thu ý chi linh, khi thu ý chi linh hơn phân nửa là muốn nhờ sức mạnh của Hồng Thủy đến dìm nó chết nóng. Đây là khả năng duy nhất. Mặc dù lúc trước bọn hắn cũng không có tại Lạc Bạch lĩnh gặp Tô Nhị Mịch Hồng Thủy tập kích, nhưng là căn cứ Lạc Bạch lĩnh địa hình đến xem, nghĩ như thế nào đều chỉ có khả năng như vậy. Bọn hắn chỉ có rút lui, sau đó bàn bạc kỹ hơn, chỉ cần có thể rời đi Lạc Bạch lĩnh, như vậy đường vòng trước cũng có thể hướng Hắc Thủy Đàm, dù sao cấp độ thần thoại bọn không có tốt như vậy đánh, Bình Minh Chi Quang hẳn là muốn đánh thời gian rất lâu. Nhưng là, bọn hắn bốn thập vài người, mong muốn trở về rời đi Lạc Bạch lĩnh, trên thời gian đã là không thể nào, lúc này Nhiệm Thu Linh, Cẩu Mưa đã thành công thi triển thành công, nương theo lấy năng của Mưa Lập mạch linh trên tiên không chi lập tức hoàn toàn lên lại, tiếng sấm ầm ầm lại tác, thiểm điện bắt đầu xuất hiện ở trên mây đen, nước mưa hào ào rơi xuống. Tí cách tí cách Cửu Thiên ngân Hà cùng trốn đảo nguyên các người chơi cũng không phải là từng cái đều có vân tiêu như thế nhãn lực, không phải bọn hắn đều có thể làm hội trưởng. Lúc này bọn hắn nhìn thấy trên trời trời mưa cũng là có chút điểm ngậm, cầu mưa có gì dùng không? Bọn hắn không hiểu, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền biết, bởi vì nương theo lấy nước mưa càng lúc càng lớn, bọn hắn nghe được, sơn linh ở giữa dường như có âm thanh của dòng nước lên. Bù bù, thanh âm gì? Bọn hắn không hiểu. Nhưng là sau một khắc, dơi bạch suối nước đã lạ như là Cường Long đồng dạng đối lấy bọn hắn theo giữa núi non trùng điệp trong khe hở xung ra, một nháy mắt liền đem bọn hắn tất cả mọi người chìm trong không có ở Hồng Thủy giao kết cùng âm thanh của tứ ngược cùng cảnh tượng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Lúc này Mai phục tại hai bên sườn núi cùng đỉnh núi Thiên Linh chúng thành viên cứ như vậy nhìn xem Vũ Tiên Vân Hà cùng Trốn Đào Nguyên bốn thập vạn người nguyên một, đám bị Hồng Thủy cho mang đi, hoặc là cứ như vậy cũng ngủ cục bị Hồng Thủy bao phủ hoàn toàn, sau đó không còn có đầu ra đến, đến không hết người chơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất, toàn bộ thế giới trong nháy mắt như là bị thảm trống cực. Chấp chưởng, ta cuối cùng là cảm nhận được lúc trước Tô Nhĩ Bích dùng ra thủ đoạn này là cảm giác gì?" Thanh Phong Du Dương nói rằng. "Kia là duy tạp tư cảm giác, lúc trước Tô Nhĩ Mịch cũng không tại hiện trường." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Như thế, tóm lại, lạc bạch linh chuyện của nơi này cơ bản xem như chấm trước. Tất cả cung tiến thủ ném kỹ năng, nhắm chuẩn người của trên mặt nước đầu ném." Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng. Lập tức, theo hai bên trên núi, đến không hết mũi tên như là bảng bạc mưa to đùng đàng ào, ào ào rơi xuống, đây chính là đánh chó đường. Chương 1527, Thiên Lang Vương án chương 1527. Tri Lang Vương án dụ sao bọn hắn cận chiến chức nghiệp cũng đi xuống, kia không nghi ngờ gì cũng sẽ gặp nạn, hơn nữa đối thiên linh mà nói, giảm bất nhân viên thương vong cũng là trọng yếu nhất, ở chỗ này bọn hắn không nhất định phải toàn bộ tiêu diệt Cửu Thiên Ngân Hà cùng người của Trốn Đa Nguyên, chỉ cần có thể để bọn hắn tang tắc rút về Thiên Tuyển Thành, như vậy là đủ rồi. Hạ Tiểu Bạch lặng lặng nhìn xem một màn này, với hắn mà nói, trường hợp như vậy đã tư không thường thấy, cùng lúc trước mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm xa không giống, cũng không biết bọn bên cạnh kia như thế nào. Đánh, cho ta mạnh mẽ đánh. Âm thanh của phá quân không ngừng tại Bình Minh Chi Quang Đông Đạo khổ bức bên hai thành viên Gà Gét, dường như kèm theo ba J bẩn quanh âm Đông Đạo. Lúc này, dọc lớn hack bốn phía của thủy đảm, đến không hết Bình Minh Chi Quang thành viên đều đang ra sức đối bọn tập kích, bọn hắn đã đánh hack thủy dọn rắn có một đoạn thời gian, mà đánh lây đánh lấy, bọn hắn mới phát hiện, chuyện thật cùng Hạ Tiểu Bạch nói như thế. Hack thủy dọn rắn kỹ năng cực kỳ đặc thủ, trước mắt đã để dưới HP của bọn hắn hàng tốc độ đạt đến 25000 điểm mỗi giây. Đây không thể nghi ngờ là tốc độ của đáng sợ, trước mắt đối bọn hắn mà nói còn tốt, 18 cấp hồi máu đang còn có thể chống đỡ xuống dưới. Thật là cứ như vậy đánh đi xuống, tuyệt đối sẽ không ổn. Vệ Thẩm, cái này buộc cùng hoàn cảnh nơi này sắc mặt của phá quân hết sức khó coi, hắn cảm giác được chính mình nổi trận lôi đình, tâm tình chính là bình tĩnh không được. Đúng vậy, không biết do vì cái gì, tâm tình chính là bình tĩnh không được, cấp độ thần thoại buộc khó đánh, nhưng là dựa vào chiến thuật biển người cùng thời gian chậm rãi mài, nhất định có thể cầm xuống, lúc trước diệt được chim chính là như vậy. Có thể, Hắc thủy dọn rắn lại không giống, Hắc thủy đảm bản thân hoàn cảnh liền cực kỳ tinh phối hợp Hắc thủy dọn rắn kỹ năng, quả thực cùng Hắc thủy hoàn cảnh hoàn mỹ phù hợp, tiếp tục như vậy Có hay không thể đánh thắng thật đúng là khó mà nói. Không được, nhất định phải cầm xuống bọn. tiểu Thiên Ngân Hà cùng người của Trốn Đảo Nguyên đã trên trên đường tới, nếu như bắt không được bọn, vậy chúng ta liền không cách nào liên thủ vây công Thiên Linh. Không sai, bắt không được bọn, vậy thì không cách nào dùng thần trang đến để bọn hắn cùng hợp tác với mình vây công Thiên Linh, đây là hắn không quá muốn nhìn đến. Không sai, hắn dã tâm rất lớn, hắn không chỉ có muốn muốn bắt lại bọn, còn muốn đoàn diện Thiên Linh. Thiên Linh dòng dã trên ba cái vị thần à, thật là đáng sợ, trước mắt chỉ có bọn hắn có thể đánh tan Thiên Linh, cái kia chính là tại dưới cầm đầu này bọn về sau chỉ muốn bắt lại Hắc thủy dọn rắn, vậy khẳng định còn có thể thu được 2 3 kiện thần trang, cứ như vậy, mặc dù trên bọn hắn vị thần chỉ có thiên lang một cái, nhưng là dựa vào như thế số lượng thần trang, đối phó thiên linh trên 3 cái vị thần vẫn là không có vấn đề. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Hắc thủy dọn dẵn lại lần nữa là t t t tín đi đến, sau đó đối với bốn phía phun ra từng đoàn từng đoàn hắc thủy. Phốc phốc phốc phốc bình minh người của chi quang đều là trong nhau nhau những này hắc thủy công kích, sau đó bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, trên người chính mình mất máu tốc độ đạt đến mỗi giây 3 vạn. Mỗi giây 3 vạn. Đây là khái niệm gì? 10 giây đồng hồ chính là 30 vạn. 30 vạn HP cơ bản đã tương đương với những cái kia không có thành thần ra gian game thủ chuyên nghiệp, thì như nói liền hạ vị thần đều không phải là cùng tiến thủ. Thích khách, bú em bú em, Triệu Hoán Sư chờ một chút. Mà chỗ chết người nhất chính là 18 cấp hồi máu đan hồi phục lượng cũng mới 36 bạn, thời gian củ đồ 15 giây, hồi phục theo không kịp. Ngoại trừ đúng hạn dùng 18 cấp về bên ngoài huyết đan, bọn hắn còn phải tiếp nhận thầy thuốc trị liệu. Có thể cứ như vậy, bọn hắn nhất định phải thời điểm chú ý HP, không chỉ có như thế bọn hắn không thể tiếp tục gặp đến từ Hắc thủy dọn dẵn công kích, nếu không, bọn hắn HP tuyệt đối nhịn không được. Nhưng, đã không chịu nổi. Bởi vì xuống lại tại Hắc thủy đàm bốn phía người chơi số lượng đông đảo quan hệ, lúc này bọn hắn hình khuyên chiến tiến kéo đến rất dài, các loại chức nghiệp phân phối đến cực kỳ không đều đạn, cuối cùng dẫn đến một số người còn không có bị bọn công kích liền cút. Muội dây 3 vạn 3 vạn mất máu, bọn hắn căn bản tầm không được. Hội trưởng, không được. Tử vi tinh lúc này cũng đang tiêu khổ, nó trong mặc dù là vị thần cấp bậc nhưng là HP cũng không nhiều, muội dây 3 vạn mất máu Nàng nhất định phải cách mỗi 15 giây ăn một lần hồi máu đan, thoáng qua một chút làm rối loạn nàng thi pháp ngâm sướng thiết ấu. dù sao mỗi cái pháp thuật ngâm sướng thời gian cùng thời gian cún đô đều là không giống, một khi hạn chế 15 giây thời gian, kia nàng rất nhiều ngâm sướng vượt qua 15 giây cỡ lớn pháp thuật đều đem không cách nào. Sử dụng. Thay người. Phá quân sắc mặt của cả người hắn như than cốc, hắn nhìn một chút bộn lượng máu, lúc này Hát Thủy dọn rắn lượng máu còn thừa lại 600 triệu nhiều. Không thể không nói hắn có thể làm đến bước này đã cực kỳ không dễ dàng, nhưng là Hát Thủy dọn rắn vẫn như cũ còn lại hơn phân nửa HE. Nói cách khác, Lúc này bọn hắn ở vào trên tên trên dây cũng không phát không được, an vào vô vị bỏ thì lại tiếp, tiến lên không thể sau không lui được tình cảnh luống túng. Liên tử bỏ như vậy, kia hành động lần này sẽ thua lô lớn, lãng phí không thiếu thời gian, kết quả quặc lông đều không có cướp được, còn những Cửu Thiên Ngân Hà cùng Trốn Đào Nguyên đều tham dự tiền đến, thù lao của bọn hắn không cách nào thanh toán. Tiếp tục đánh xuống, thương vong tuyệt đối rất thảm trọng, bạn nhất cuối cùng đánh không lại, thương vong chẳng phải là càng lớn. Hội trưởng, ta có hai cái phương án. Thiên lang lúc này ở vào phía sau chuyển vận, liền đứng cách phá quân không xa địa phương, hắn hưu hưu hưu bắn ra ba mũi tên. Ba mũi tên trong giữa không trùng đỡ rà, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng phía hạt thủy dọn rắn thân thể của to lớn kích bắn đi. "Biện pháp gì? Ngươi nói xem." Phá Quân có chút mong đợi hỏi. "Loại thứ nhất, nhường Cửu Thiên Vân Hà cùng Trốn đảo Nguyên đánh tan Thiên Linh, sau đó trợ giúp chúng ta cùng chúng ta cùng một chỗ cầm xuống bọn." Thiên Lang chậm rãi nói rằng, "Loại thứ hai, chúng ta bây giờ liền từ bỏ, quay đầu cùng Cửu Thiên Vân Hà, Trốn đảo Nguyên cùng một chỗ hai mặt giáp công Thiên Linh, hoàn toàn đánh tan bọn hắn, sau đó lại cùng một chỗ cầm xuống bọn." Phá Quân chau mày, "Thật là cứ như vậy?" Chính loại phẩm liền nhường Cửu Thiên Ngân Hà cùng Trốn Đào Nguyên đánh tan Thiên Linh Sợ là làm không được, hơn nữa coi như làm được, đến lúc đó để bọn hắn cùng đi đánh buốt, chia cắt chiến lực thành phẩm có thể cũng không phải là đơn giản như vậy, loại này kế hoạch hạ Cửu Thiên Vân Hà cùng Trốn Đào Nguyên cống hiến cực lớn, Hắc Thủy dọn dẵn đồ vật của Tôn gia bọn hắn chỉ sợ muốn cầm đầu. Vậy phần Tiên Lang nói loại phương án thứ 2 cùng loại thứ nhất không sai bị lắm, hai cái này phường hội vẫn như cũng là muốn cầm đầu, chỉ có điều ba cái phường hội giáp công Thiên Linh phần thắng sẽ khá lớn. Không có cái nào, chỉ có thể dạng này hội trường, hát Thủy dọn dẵn thực lực rất mạnh, tăng thêm hoàn cảnh đạt tụ. Ta cũng coi như minh bạch vì cái gì Thiên Linh quả quyết rút lui đồng thời đại ma vương còn thành thành thật thật đem bộ tin tức nói cho hội trưởng ngươi, bởi vì bọn hắn cảm giác cho chúng ta căn bản đánh không lại, Thiên Linh đều đánh không lại, chúng ta Bình Minh Chi Quang không có lý do gì đánh thắng được, người hay là phải có điểm tự biết rõ. "Tốt à, ta, ta đi liên hệ bọn hắn, dùng loại phương án thứ hai, chuẩn bị rút lui." trước Giác Công Thiên Linh lại nói. "Phá Quân cắn răng, hoàn toàn chính xác, đã không có cách nào." Thiên Lang gật gật đầu, đối với Phá Quân áp dụng kế hoạch của hắn, hắn vẫn là rất hài lòng. Vất quá khi Phá Quân liên hệ Vân Tiêu cùng Ma Phá Quân cả người đột nhiên cả kinh thất sắc lên. Các ngươi bị dìm nước? Chương 1528, Thảm thiết rút lui chương 1528, Thảm thiết rút lui Thiên Lang nghe vậy, lập tức chính là sửng sợ, bị dìm nước. Cái gì bị dìm nước? là Cửu Thiên Vân Hà cùng Trốn Đào Nguyên bọn hắn bị dìm nước sao? Cái này sao có thể? Hiện ở phụ cận đây lại không có trời mưa, làm sao có thể bị dìm nước, bọn hắn trừ phi. Thiên Lang con co rụt lại, nếu như bọn hắn là hướng phía nơi này tới, như vậy trên đường rất có thể trải qua lạc bạch lĩnh, như vậy, rơi bạch suối một khi. Không, chờ một chút cho dù có rơi bạch suối xuyên thẳng qua tại Lạc Bạch Lĩnh núi non trùng điệp ở giữa, kia cũng cần rất lớn lượng nước mới có thể khiến thủy vị tăng bọn, từ đó dẫn phát lũ ống cùng đất đá trôi, đối trải qua người của Lạc Bạch Lĩnh tạo thành hủy diện tính đả kích, nhưng là khả năng này. Thu ý Chi Linh, Thiên Lang cũng không phải cái gì người ngu, lập tức chính là Minh Bạch Tiên Linh đã làm những gì, nói bùa cái gì? Thiên Linh vậy mà chủ động xuất kích trên đường mai phục hai các dịu dịu lớn, hơn nữa còn nhường trên đã trở thành vị thân cấp thu ý Chi Linh phát động thủy hệ phát toán chỉ có loại khả năng này, chỉ có loại khả năng này mới có thể để cho hai các hộ lớn tổng cộng 40 vạn người bị Hồng Thủy bá phủ, đổi lại là người khác đều không được, chỉ có thành trên vị vị thần, đồng thời sẽ còn hơn cao hơn so sánh cấp thủy hệ người của pháp thuật mới được. Vậy cũng chỉ có Thu Ý Chi Linh. Mà phá quân hiển nhiên cũng minh bạch Cửu Thiên Ngân Hà cùng trốn Đào Nguyên bị mai phục, nghe Vân Tiêu cùng Ma Ca đơn giản nói một lần, sắc mặt của cả người hắn đều âm trầm đến khó mà hình dung, đáy lòng dường như một tòa yên tĩnh núi lửa, lập tức liền muốn bạo phát đi ra đồng dạo. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? À? Thiên Linh vậy mà mai phục tại Lạc Bất Linh, dựa vào thất sách, thất xà. Hộ trưởng, chuyện gì xảy ra? Lúc này Tử Vi Tinh còn không biết Cửu Tiên Vân Hà cùng Trốn Đào Nguyên bị chuyện của Mai Phục, nàng chỉ là nhìn thấy sắc mặt của Phá Quân cực, vì muốn tốt cho không nhìn, nàng còn chưa bao giờ thấy qua như thế nổi giận Phá Quân, không khỏi đi tới. Cửu thiên Vân Hà cùng Trốn Đào Nguyên bị Thiên Linh dẫn động bổng thủy chết mất, cụ thể có thể sống nhiều ít người còn không rõ ràng lắm, tóm lại tạm thời cho rằng bọn họ bị đánh tan đi. Phá Quân nói, cái gì? Tử Vi Tinh mở to con mắt của chính mình, Thiên Linh chủ động phục kích hai các dị hữu lớn. Thư Vi, hiện tại loại này thời gian ở đâu ra hồng thủy? Không phải bình thường có mưa to dưới tình huống mới có thể dẫn phát hồng thủy sao? Hội trưởng Hạ Lệnh A Thiên Lang nhìn về phía phá quân. "Ân, rút lui a." Phá quân mở miệng nói, ai cũng không biết hắn nói ra câu nói này thời điểm là tâm tình gì. Cứ như vậy rút lui sao? Tử Vi Tinh có chút không cam tâm. "Không có cách nào, hiện tại Thiên Linh hiện đang hướng phía đường này chạy đến, chúng ta đang cùng áp thủy dọn dắng căng thẳng, tuyệt đối ngăn không được Thiên Linh, chúng ta đi nhanh lên, ít ra nhường buộc có chút thời gian hồi máu, tuyệt không thể Thiên Linh làm ngư ông thiên lang giải thích nói." Từ vi tinh trầm mặt không nói hoàn toàn chính xác khách quan đến xem dưới mắt cũng chỉ có thể giảm này nhưng ta hiểu được ta đi tập hợp bọn hắn tử vi tinh nói rằng có chút thất hồn lạc phách xoay người nhìn thấy tử vi tinh rời đi phá quân mấy người cũng đều là trầm mặt không nói lời nào thua lại thua Tại sao có thể như vậy hội trường đừng lo lắng cuối cùng có một ngày chúng ta nhất định sẽ thành công thiên Lan nói hắn có cái này tự tin phá quân vũ bả vai hắn một cái ân ta tin từ người ta sẽ hết sức cho ng tìm tới cùngến thủ phá quân lời còn chưa nói hết nỗ nhiên h thủy dọn ắn rít lên một tiếng dị biến lại lần nữa bộc phát. Chỉ thấy Hắc thủy dọn rắn cứ như vậy như là tiềm long xuất uyên, to lớn cái đuôi kéo theo lấy vô số đầy trời hắc thủy vẩy ra mà lên, bọn nước đùng đùng đùng đập tại hắc thủy đàn bên cạnh, toàn bộ thân rắn to lớn cứ như vậy phóng lên tận trời. Ân lại trời cao, phá quân lơ đến, hắc thủy dọn rắn mỗi cách một đoạn thời gian trên liền sẽ thiên, bất quá lần này hắn không có trên đệ trong lòng, bởi vì bọn hắn ngược lại đều muốn rút lui, cũng lười đi theo bay lên trời tập kích. Nhưng là ngay sau đó, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Hắc thủy dọn rắn bên trên ngày sau cũng mặc kệ có hay không bị khống chế lại, thân thể trực tiếp bốn phía phốc phốc phốc phun ra vô số từng đoàn từng đoàn chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng này phạm vì không thể bảo là không lớn, cứ như vậy bao trùm toàn bộ hắc thủy đàm bốn phía, làm cho tụ tập tại hắc thủy đàm bốn phía lít nha lít nhít hơn 5 vạn bình binh chi quang thành viên nhao nhao nhận công kích. Sau đó những người này rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn gặp hắc thủy dọn rắn tên là dọn độc rắn xương ngủ công kích, nguyên một đám tổn qua 10 vạn tổn thương, không chỉ có như thế, bọn hắn mất máu tốc độ tiếp tục tăng lên 5000. Đây tuyệt đối là chí mạng. Mỗi giây 30.000 mất máu đã để bọn hắn sắp không chịu đổi, càng đừng đề cập hiện đang giảm tăng 5.000. 18 cấp hồi máu đang duy nhất một lần hồi phục 36 bạn, thời gian cooldown 15 giây. Nói một cách khác bình quân xuống tới mỗi giây chính là 24.000 điểm vết, chỉ cần mất máu tốc độ vượt qua trị số này, như vậy bọn hắn chính là thua thiệt. Mặc dù có thể thông qua thời thuốc trị liệu để đề bù, nhưng là còn muốn cân nhắc buột công kích, bởi vậy, dưới mắt mỗi giây mất máu 35.000, tuyệt đối chí mạng. Tại loại này trí mạng công đến, không hề nghi ngờ, Duy Minh Chi đa số người máu đỏ một cái tử liễn không chịu nổi. Bọn hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn lượng HP của mình không ngừng hạ xuống. Bọn hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn hồi máu đan lâm vào làm lạnh mà không cách nào sử dụng. Bọn hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn xem chính mình HP bị thanh cùng, sau đó cứ như vậy qua điệu. Bình, bình, bị, bình từng người từng người bình mình chi quang người chơi cứ như vậy na xuống, có ít người thậm chí phản ứng không kịp, dòng giá hơn 5 vạn người chơi lập tức ngã xuống hơn phân nửa. Rút lui, rút lui. Phá quân bọn người thì là dựa vào chuyên môn trị liệu tổ trị liệu mới miễn cưỡng không treo. Nhưng là dù vậy, trị liệu tổ thương vong cũng rất lớn, bọn hắn thật sự là quá ra dọn cho người khác trị liệu vậy thì mang ý nghĩa hy sinh chính mình. Thế là phá quân chơ mắt nhìn xem chính mình hơn 5 vạn người khỏe điệu hơn phân nửa, bệnh bệnh hơn 10 giây, bình Minh Chi quang đa số thành viên lượng máu lập tức theo tàn huyết biến thành hoàn toàn thành không. Bọn hắn cũng định rút lui, cũng định nhặt vua, kết quả, hội trưởng, cái này buộc không đơn giản, chúng ta đánh không lại, Thiên Linh khẳng định cũng đánh không lại, đi nhanh lên đi. Thiên Lang giống to, loại tình huống này hắn không đi cũng không được. Hắn cảm giác dành riêng cho hắn Em cũng sắp không chịu nổi, Vũ Em treo vậy hắn cái này ra dọn cùng Tiễn Thủ cũng muốn chơi xong, dù là hắn là thượng vị thần Phá Quân lúc này mới tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, đầu này cấp độ thần thoại bột cực kỳ không giống bình thường. Loại hoàn cảnh này cùng loại này mất máu, tuyệt đối không ai chống đỡ được. Bọn hắn cũng đỡ không nổi, càng đừng đề cập thiên Linh. "Vệ tử, Đại Ma Vương ngươi chờ, ta sẽ dùm qua cho các ngươi." Phá Quân tại trong đấy lòng thế nhất định phải trong tương lai xử lý thiên Linh, bởi vì thiên Linh thật sự là quá mức để bọn hắn cảm thấy bất quất, hắn cũng không tin bọn hắn chơi không lại thiên Linh. Kế tiếp, hắn mang theo Bình Minh Chi Quang Tàn Minh Bại tướng xuất phát, trên sự thật vì đánh cái này bội, đã hao tổn không ít người. Chương 1529 tiến về trận đường chương 1529, tiến về trận đường bọn hắn đã không có biện pháp phục sinh những người này, bởi vậy, chỉ có thể để bọn hắn tại mộ địa của phụ cận phục sinh. Cứ như vậy, bọn hắn có thể mang đi, tới cuối cùng vậy mà chỉ có 17, 8 ba người, những người này, nguyên một đám sĩ khí sa sút, trận hình cũng là dối bởi một mảnh. Mặc dù thành công sống tiếp được không có quả liệu, nhưng là đã không có chút nào các gịu lớn chủ lực phương phạm. mà không hề nghi ngờ, cái này càng thêm kiên định bọn hắn đối phó thiên linh bất tâm, không có cách nào, đây là một cái không vòng qua được đi chặn, đồng hành nghiệp cạnh tranh, tuyệt đối là tự định. Nại Ma Vương phá quân ngẩng đầu trên nhìn trời trời xanh, mặc dù trên trời tình không bằng lý, nhưng là lạc bạch lĩnh phương hướng vẫn như cũng là có thể trông thấy có chút mây đen cùng tiềm lôi. Hạ Tiểu Bạch, chờ xem bình minh chi quang 17, tám bạn người mang theo bước chân nặng nề chậm rãi rời đi hát thủy đảm. Lúc này Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là bình tĩnh đứng tại trên giữa sơn núi nhìn phía dưới bị hồng thủy bao phủ cựu thiên ngân hà cùng trốn đảo nguyên bọn người, bên cạnh truyền đến thanh phong du dương bọn hắn cười to. Ha ha, ha thoải mái. Nhìn xem cái kia, oa, wow, tốt thanh du dương chỉ bảo phía dưới phình cười to đấy. Dù không được hắn không vui, lần này Mai phục bọn hắn có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Lũ Quế cuốn tới cứ như vậy không hề cố kỵ vào ra, Ngân Hà Cửu Thiên cùng người của chốn Đào Nguyên đều nhau nhau đội vàng không kịp chuẩn bị bị giằng độc. Mà hai bên sơn núi thì là có người của Thiên Linh phòng thủ lấy, dưới sự chỉ huy của Vương Tín Hàn trước nhất kỵ sĩ một mực dơ tâm chắn, phòng vệ tuyệt đối nghiêm mật vô cùng. Cứ như vậy, người của Thiên Linh chỉ dùng phòng thủ hai bên sơn lĩnh, căn bản không dùng ra động xuất kích, chỉ cần xem kịch vui tốt. Lão đại, Diệu à, Diệu à, liền coi như chúng ta bắt không được bọn cũng không quan trọng, lúc này mới mười mấy phút thời gian. Bọn hắn liền có thể bị chúng ta dựa vào sức một mình đánh tan, ta nhìn cũng không phải cái gì nhà của Nưu Băng. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, thế nào, bỏ được Hồ lão đại ta, ngươi không phải không nguyện ý hô sao? Khô cụ, ai bảo ngươi Nưu bắt đầu? Thanh Phong Du Dương ho khan hai tiếng. Các ngươi làm gì đâu, chớ nói nhảm, Thanh Phong Dương ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm liền triệu hoán ngươi mãng ra tới đối phó người của phía dưới. Trưởng lưu đời này lúc này ngay tại Dương cung cải tên Hưu Hưu hư Nưu lườm phía phía dưới đặt vào Nói cái gì, ta triệu thú cũng sẽ không bị chìm a. Phong Du Dương bất mãn Ngươi liền không có biết bơi triệu hoàn thú đi. Siêu phạm nhập thánh cũng tại nơi giữa sườn núi thi pháp. Mặc dù pháp thuật phạm vì không coi là quả lớn, nhưng bởi vì giữa sườn núi cùng phía dưới có độ cao trên lệ quan hệ, trên thực tế pháp thuật có thể công kích tới chân núi vị trí. Điêu Bạch, tin tức mới nhất, bề minh người của chi quan rút lui, nghe nói lúc ở cuối cùng, Hắc thủy dọn rắn bỗng nhiên một phát, để bọn hắn chết hết mấy vạn người niệm thu linh lúc này mở miệng nói ra. Thanh Phong Dương lập tức cười, nha à, cái này phá quân cũng là không may, trước khi đi lúc còn bị buộc làm một lần chúng ta đi thôi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Ân. Nhanh như vậy sao? Không nên đợi chút nữa mặt những người kia bị chìm đến không sai biệt lắm lại đi. Thanh Phong Dương không hiểu. Không quan trọng, chờ bọn hắn rời đi nơi này, đã quân lính tăng dã, hơn nữa nói với chúng ta tới, bọn hắn đã không có bí hiếp. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, cũng được, chúng ta đi đánh một ta. Theo Thanh Phong Dương, Bình Minh Chi Quang đều đi, cái kia hẳn là đến phiên bọn hắn đánh một. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại lắc đầu, không, chúng ta trước không đánh một. Ừm. Vĩnh Minh Chi Quang làm một màn như thế, còn không có tìm bọn hắn tính sổ xét đâu. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Ngươi đây là định tìm bọn hắn tính sổ sách? Thanh Phong Dương cười ha hả, "Tốt, quá tốt rồi, nên dạng này để bọn hắn suốt ngày cùng ta đối địch." "Băng Tâm." Hạ Tiểu Bạch không để ý đến Thanh Phong Dương, trực tiếp đối với trở về Thủy Băng Tâm hỏi, "Thời gian cũng không còn nhiều lắm giờ, có thể dùng sao?" Thủy Băng Tâm lời ít mà ý nhiều gật đầu, "Có thể." Hạ Tiểu Bạch nói là tiên phú của Thủy Băng Tâm, tùy tiện đưa vào một cái ID, như vậy liền là có thể đạt được đối phương kỹ càng vị trí. Không hề nghi ngờ, hiện tại nàng muốn làm chính là tìm kiếm phá quân vị trí. Bình Minh Chi Quang rút lui, khẳng định trực tiếp chuyển tống về Thiên Thành, chỉ cần thoát chiến đấu. Như vậy bóp nát chuyển tống quyền trục là được rồi. Hơn nữa dạng này cũng tránh cho bị trên đường mai phục khả năng, nhưng là nếu như nhân số quy mô quá lớn, truyền tống về thành cũng cần không thiếu thời gian. Nguyên nhân ngay tại ở dã quái, nhân số quy mô lớn, trận hình quyết tán đến cũng lớn, như vậy gặp phải giá quái tỷ lệ cũng biết gia tăng. Bởi vậy mấy thập vạn người phường hội là không thể nào chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể toàn bộ trở về, tối thiểu cũng muốn 10 phút tại hưu thời gian. Tìm tới, Thủy Băng Tâm rất nhanh tra ra phá quân vị trí, quả nhiên tại Hắc Thủy Đãng phụ cận, còn chưa đi xa. Như vậy, ta trước hết xuất phát. Hạ tiểu Bạch nói rằng vì để tránh cho bọn hắn bề thành muốn để bọn hắn ở vào trạng thái chiến đấu Vậy thì nhất định phải phái người ngăn chặn bọn hắn trước mắt cũng chỉ có hắn có thực lực này có mạng Linh Vũ Long tại trên bầu trời trực tiếp phát động nguyên tố vũ làm phạm vi lớn kỹ năng như vậy bình minh người của chi Quang liền đều tiến vào trạng thái chiến đấu tiểu bạch mang ta lên a nhiễm thu Linh nói rằng đi hạ tiểu bạch không có cự tuyệt nhiễm thu Linh mặc dù ra dọn nhưng là có thể nhường nàng tại tiểu hát trên lương thi pháp Tân chỉ cần tiểu hát trở đi nàng một mực bay trên trời kia nàng thi pháp cũng sẽ không phải chịu với nhiễu còn có ta Mục Tiểu Linh hừ một tiếng. "Được được, có thể mang các ngươi hai đi, nhưng là những người khác liền trở đi, các ngươi tranh thủ thời gian từ trên mặt đất chạy tới." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hiện tại Mục Tiểu Linh trên cũng là vị thần trăm bạn HP kiếm sĩ, hơn nữa tốc độ đánh rất nhanh, có thể mang đến. "Chờ chờ, được thôi, vậy chúng ta liền chậm rãi đi." Thanh Phong Du Dương nói rằng. Hạ Tiểu Bạch mặc kệ hắn, trực tiếp mang theo một lớn một nhỏ trên hai nữ hài mạng linh nữ trên lưng rồng, sau đó cùng một chỗ hướng phía Hắc thủy đám phương hướng bay đi. Lúc này, phía dưới bị hồng thủy bao phủ cửu thiên ngân hà cùng trốn đảo nguyên các người chơi đều là khó chịu đến cực điểm. Bị Hồng Thủy cuốn đi, thân hình bọn hắn căn bản khống chế không nổi. Gây đậm, trang bị quá nặng đi Vân Tiêu thật vất vả tìm tới một tấm ván gỗ cũng thu hồi chính mình trang bị trên lơ lửng ở mặt, kết quả nhìn thấy một con rồng trên từ phía trên bay đi. Đại Ma Vương, hắn đây là đi chặn đường phá quân. Vân Tiêu lập tức nghĩ tới rồi cái gì? Tranh thủ thời gian nói cho phá quân mới được, không phải bình minh chi quang liền nguy hiểm. Một bên Ma Ca xuất ra máy truyền tin. "Đừng!" Vân Tiêu hét lớn một tiếng. "Ân, Ma không hiểu, bình minh chi quang nguy hiểm hay không thì thế nào, hiện tại chúng ta đã thua." Dựa vào cái gì bình minh chi quang bình yên vô sự về thành, mà chúng ta liền phải ở chỗ này bị dìm nước. Sắc mặt của Vân Tiêu khó coi nói, bị dìm nước thời điểm không cách nào về thành, bởi vì thân thể một mực tại di động. Lần này chúng ta cái gì cũng không làm liền hao tổn nhiều người như vậy, tất cả đều là phá quân làm chuyện tốt, muốn chết mọi người cùng nhau chết, bằng tiện nghi gì hắn. Ai, được thôi mát càng nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là đạo lý này, bình minh chi quang thế nào đối bọn hắn mà nói cũng không sao cả. chương 1530, con quay chương 1530. Con quay rủ sao hắn cũng phát hiện hành động lần này bọn hắn dường như cái gì thành quả đều không có, cái gì chiến lợi phẩm đều không có cầm tới, kết quả là gần như toàn quân bị diệt, cho dù không có toàn quân bị diệt, cũng coi là toàn bộ can tác. Nhìn như vậy đến bọn hắn thật là thiệt tỏi lớn, cái này tương đương với từ khi phường hội bên trong đi ra liền bị đoàn diệt, đây quả thực là ngàn giảm tặng đầu người A, tắc bước mình, tắc bước mình. Có lẽ, nếu như bọn hắn không ra lội cái này tranh vào Vũng nước đủ, liền không có chuyện như vậy. Quả nhiên, vẫn là lợi ích động nhân tâm thần A Trung đẳng cường độ vùng phong trên mặt hạ tiểu bạch dùng sức phát qua, lúc này hắn cùng Nghiễm Thu Linh cùng Mục Tiểu Linh ghé vào mạn linh u long trên lưng, đồng thời đều là dùng sức nắm lấy mạng linh u long phía sau lưng trên thân tuyến, bởi vì không làm như vậy, liền sẽ rơi xuống. Lúc này hạ tiểu bạch bọn hắn đã phi hành có mấy phút, tại mạn linh u long cao tốc lao vùng bộ phía dưới, lập tức liền muốn đến bình mình chi quang bọn người chỗ khu vực. Ngay lúc này, một bên Nghiễm Thu Linh đã là nhìn về phía hạ tiểu bạch, "Tiểu Bạch, chờ một chút đánh như thế nào?" Hạ tiểu bạch nói rằng, "Chờ một chút ta cùng đại bay xuống đi, ngươi thì triển khí hộ thuẫn sau đó liền ở trên trời thi pháp." Sau đó Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Mục Tiểu Linh, ngươi sẽ không treo a, phía dưới rất nhiều người. Kia dù sao thật là mười mấy bạn người, không phải nói đùa. Mục Tiểu Linh thì là dường như có bất mãn, đừng gọi ta đại đồ đệ, mặc khác, ta sẽ không chết. Tốt, vậy thì tin tưởng ngươi một lần. Tại dưới loại tình huống này, rốt cuộc phía trước trên đất trống, từng mảng lớn người chơi đã là đen nghị xuất hiện tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch, không thể không nói, người đã rất nhiều. Đồng thời hắn cũng phát hiện phía dưới rất nhiều cung tiến thủ đã bắt đầu hốt hoảng tụ tập lại. Dù sao Mạn Long tốc độ vẫn là rất nhanh, mấy phút thời gian liền đến nơi này, chờ bọn hắn phát hiện Đoán chừng đã rất khó kịp phản ứng ở thời điểm này hạ tiểu bạch đột nhiên hét lớn một tiếng đi lập tức hắn cùng mục tiểu Linh giống như nhảy dù vận động viên đồng dạng cứ như vậy theo mạng Linh ũ long rộng lớn trên lưng nhảy xuống giống như tín ngưỡng chi bọn hô tại hạ bọn trong nhá mắt cùng phong dường như càng thêm kịch liệt thổi đến hai người bọn họ cơ hồ mắt mở không ra vì cam đoan tốc độ cùng thời gian phi hành trước tiên hạ tiểu bạch bọn hắn là không có mở cánh bởi vậy bọn hắn hiện tại có thể nói là tại thể nghiệm chân chính không chung rơi xuống vận Bất quá cũng may đó cũng không phải Hạ Tiểu Bạch lần thứ nhất thể nghiệm, dù sao một đường chiến đấu qua đến, hắn cũng coi như thần kinh bắt chiến. Lúc này phía dưới bình mình chi quang những người kia dường như đã phát hiện Hạ Tiểu Bạch cùng Mục Tiểu Linh, một đống lớn mũi tên cùng pháp thuật đã là phốc phốc phốc phốc hướng lấy bọn hắn kích xạ mà đến, nhìn tư thế kia cũng là dị thường hung mãnh. Nhưng cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch cánh triển khai, cứ như vậy bị lệnh rơi xuống phương hướng, đem một đám công kích toàn bộ miss. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Mục Tiểu Linh, nàng cũng giống như vậy triển khai cánh bị lệnh phương hướng, Hạ Tiểu Bạch lập tức tiến lòng. Mục Tiểu Linh sức chiến đấu kỳ thật tại Trung Quốc là số 1 số 2, chỉ là lực lượng không đủ, toàn dựa vào tốc độ điên mù, hiện tại nàng thành thần, tình huống hẳn là tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, tại kịch liệt không trung phi hành thuật sau, ta rốt cục thành công đi tới khoảng cách bình bình chi quang những người này cách đó không xa địa phương. Lúc này, một đạo to âm thanh của vô cùng mang theo vô tận gầm nhẹ chuyển đến, Đại Ma Vương. Hạ Tiểu Bạch đưa mắt nhìn lại, lập tức ngời, bởi vì phá quân rụt ngựa đứng ở đó, trên mặt lộ ra hết sức tức giận. Thật không kéo, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, Đại Ma Vương, ngươi một chết phá quân cơm thét. Bất kể nói thế nào bọn hắn mười mấy bạn người ở chỗ này, mà Hạ Tiểu Bạch bên này nhiều lắm là ba người một lòng, nhìn đích thật là có chút không biết tự lượng sức mình. Người của muốn chết là ai còn khó mà nói đâu. Hạ Tiểu Bạch nói xong, thân hình tại bên trong tầng trời thấp nhất chuyển, cứ như vậy lại một lần nữa chệ hướng đối phương tập kích. Ừ, mong muốn thông qua đối thoại đến phân tán sự chú ý của hắn, thật sự là thủ đoạn của thấp kém. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch trở tay cũng là lập tức một cái vô song trảm đánh ra, một đoàn bình minh chi quang người chơi lập tức bay ngược ra ngoài, hạ về chợt hạ xuống. Không hề nghi ngờ, chiến đấu đã bắt đầu. Hạ Tiểu Bạch ngay từ đầu một mực bảo trì kéo dài cao tốc vận động, bởi vì đối phương nhiều người, chỉ cần tại bên trong không liền lại nhận tập kích, nhất định phải duy trì liên tục bảo trì cao tốc lại nói. Vất quá rất nhanh, Bình Minh Chi Quang cũng có một đoàn cận chiến trên trước nghiệp bầu trời, hướng phía Hạ Tiểu Bạch vây quanh mà đến. Hạ Tiểu Bạch trên một cái vị thần tự nhiên không sợ bọn họ, hai tay dơ cao thập tự thành kiếm, diệt thần trạng cứ như vậy vênh ra, một đám người kia nhau nhau bị hắn trong nháy mắt biểu sát. Lúc này một gã Bình Minh Chi Quang kỵ sĩ thấy cảnh này đã là nhịn không được hít sâu một hơi, ma đản, đại ma vương càng ngày càng mạnh. Đó cũng không phải là có phải hay không càng ngày càng mạnh hắn không biết rõ, nhưng là tối thiểu nhất đối với những người này mà nói hắn là thật mạnh. Rất nhanh, xung quanh đây khu vực cứ như vậy bị hắn thanh không một mảnh lớn, mà Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua phủ cận, rất mau nhìn tới mục tiểu linh bên kia chiến đấu. Lúc này mục tiểu linh chiến đấu, không thể không nói, có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Lúc đầu, đối mặt cái này mười mấy vạn người hắn vẫn có chút lo lắng mục tiểu linh, nhưng là hắn cái này xem xét, lập tức phát hiện mục tiểu linh thân ảnh của nhỏ nhắn sinh sắn vậy mà nhanh như tia điện, ba ba cầm trong tay hai thanh tinh xảo đoạn kiếm không ngừng xoay tròn lấy xuyên thẳng qua tại địch bên trong đó. Mà đương theo lấy nàng không ngừng xuyên thẳng qua, nàng đi tới chỗ, máu tươi bầy già, những người kia hất một cái tiếp một cái bị thanh không, nàng một đường đi tới vô hạn Z hình chữ thoáng hiện đi qua, Z trên hình chữ bình minh chi quang đông đảo người chơi nhau nhau bị nàng tu sát. Đương nhiên cái này là trừ kỵ sĩ nghề nghiệp, bất kể nói thế nào bọn hắn đều cùng nhau nói với đến tương đối thị, nhưng là dù vậy, Mục Tiểu Linh biểu hiện vẫn là ngoài tất cả người bọn họ đó trước, bởi vì quá nhanh, liền hạ tiểu Bạch đánh giết số đều không nhất định hơn được nàng. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là, Mục Tiểu Linh chuyên Z ra dọn chức nghiệp cũng chính là xếp sau chuyển vận, dù sao dễ dàng như vậy tạo thành miễu sát hiệu quả, cũng là gọn gàng nhất phương thức chiến đấu. Từ Vi tinh thấy cảnh này, cả người đều không tốt, đó là đồ chơi gì, con quay sao? Hạ tiểu Bạch kém chút không có cười ra tiếng, con quay. Ân, dùng con quay hình dung mục tiểu linh đích thật là 10 phần phù hợp, chỉ là không biết rõ mục tiểu linh nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng là không hề nghi ngờ, mục tiểu linh biểu hiện quả nhiên là ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới dấu ở Hạ tiểu Bạch quang hoàn phía dưới mục tiểu linh vậy mà cũng thực lực của có như thế. Dựa vào, tất cả mọi người Tậpích thiên Lang nhìn xem một màn này cũng là một bên bắn ra một tiễn vừa bắt đầu chỉ uy hắn trưởng quản cung tiến thủ tiểu tổ, nhưng là lúc này Mục Tiểu Linh lại là đã trong nháy mắt đi tới trước mặt Tử Vi Tinh. Con quay? Người mới là con quay. Mục Tiểu Linh trong thanh âm giấu dếm vô tận sắc cơ, sau đó kiếm quang lóe lên. Phốc phốc. Chỗ cổ máu tươi chảy ra, Tử Vi Tinh cứ như vậy mở to hai mắt ngã trên mặt đất. Thân làm Bình mình Chi Quang thứ nhất tu sư, trước thiên bảng 50 cao thủ Tử Vi Tinh cứ như vậy bị Mục Tiểu Linh giây. Chương 1531, hoàn toàn đánh tan chương 1531. Hoàn toàn đánh tan toàn bộ quá trình không thể bảo là không có găng. Mặc dù mục tiểu Linh tổn thương không có hạ tiểu Bạch cao, nhưng là tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản để cho người ta không kịp phản ứng, ba ba ba bị nàng chặt mấy lần sau đó liền bị tổn xác, căn bản phản ứng không nổi. Sau đó một đống lớn tập kích lại lần nữa hướng phía nàng rơi xuống, đây là Thiên Lang chỉ vì có hiệu lực, nhưng là nàng phản ứng cũng rất nhanh, hô hô hô giống như con quay như thế lập tức bay mất, rời đi hai tay đồng thời kiếm vẫn không quên thuận tay giết mấy người. Toàn bộ quá trình quả thực làm cho người không lời nào để nói. Bình minh chi quang không ít người đều nhìn mấy người, hạ tiểu Bạch mạnh còn chưa tính là quộc lông cái này cái gì mục tiểu linh cũng mạnh như vậy. Nhưng là không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch cũng yên lòng. Nàng có loại tốc độ này, cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Mặc dù nàng đây là dựa vào bộ phát để chiến đấu, nhưng trên là trở thành vị thần, không hề nghi ngờ cũng làm cho nàng lực bộ phát kéo dài không ít thời gian. Kế tiếp chính là Hạ Tiểu Bạch cùng mục tiểu linh liên thủ bên trong chiến đấu, hai người bọn họ xuyên thẳng qua trong lúc đó, dường như hai thanh lưỡi giao chém vào bọn hắn chi này trên người phương hội. Mặc dù không có trực tiếp trọng thương, nhưng vẫn là nhuộm bình minh chi quang giữa lại không ít máu. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải là không có điểm hộ. Lúc này từ không trung vươn hướng, Mạn Linh Du Long trợ giúp cũng tới. Từng đoàn từng đoàn hỏa diễm bao vây lấy từng khỏa cự thạch, cự thạch bên trong tại thiên không cùng không khí kịch liệt ma sát, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng lên, hô hô hô rơi xuống âm thanh phản phật có ngàn bạn, bọn chúng đồng loạt xuất hiện tại bình minh chi trên ánh sáng không. Hỏa hệ nguyên tố vũ, lưu tinh hỏa vũ. Không hề nghi ngờ, tại đủ loại nguyên trong tố vũ, lưu tinh hỏa vũ là cảnh tượng cảm giác đủ nhất, bởi vì vì muốn tốt cho cái này, giống đại quy mô thiên thạch rơi xuống mặt đất đùng dạng, chấn khiến người sợ hãi. Bình minh người của chi quang đều đã ngốc trệ xuống tới, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp bọn hắn hẳn là muốn muốn chạy trốn, nhưng lại không còn kịp rồi, làm viên thứ nhất hỏa đoàn rơi đập đại địa, một trận lưu tinh hỏa vũ cứ như vậy hạ xuống. Roeng, roeng, roeng, roeng, cơ hồ mỗi một viên sao băng rơi xuống mặt đất thời điểm đều để mặt đất chấn động dữ dội một chút, sau đó tùy theo mà đến là vô tận theo tên cùng hỏa diễn một phát, liên tục mấy chục quả mảnh tạc xuống tới, bình minh chi quang mười mấy bạn người mấy thập vạn mét vuông phạm vi lập tức biến thành một cái biển lửa. Nhiệt độ cao hỏa diễm làm cho bốn phía cảnh tượng dường như đều đã xảy ra và mẹo, nhiệt lưu càng làm cho đến vô số người mồ hôi đầm địa, cũng không biết đây có phải hay không là mồ hôi lạnh. Lúc này cơ hồ đã không có người lại tập kích Hạ Tiểu Bạch cùng Mục Tiểu Linh. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem một màn này cũng là mỉm cười, đến một bước này, bình Minh Chi Quang mặc dù còn thừa lại người của rất nhiều, nhưng là đã loạn thành một đoàn. Ổn Định, ổn Định. Lúc này, bao quát phá quân ở bên trong Bình minh Chi Quang không ít cao thủ đều đang ra sức chỉ huy, không thể không nói tâm thái của bọn hắn cũng tệ, năng lực chỉ huy cũng rất tốt. Nhưng là hỏa diễm tại mặt đất nổ tung, ngăn cách không ít khu vực, đồng thời ảnh hưởng tới tầm mắt của bọn hắn, để bọn hắn không phải rất có thể nhẹ nhõm. Không thể không nói Hạ Tiểu Bạch vẫn là rất hưởng thụ loại cảm giác này, dựa vào lấy bọn hắn chút ít mấy người, liền làm cho đối phương số lớn địch nhân không trở mạnh giáp. Nhưng là rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch liền phát hiện bình minh người của chi quang bắt đầu hướng phía phương Tây di động, đoán chừng là mong muốn rút lui. Không có cách nào, mặc dù rất mất mặt, đối mặt bọn hắn như thế hai người liền phải rút lui, nhưng là bọn hắn thật không có biện pháp. Bất quá trong lòng Hạ Tiểu Bạch thì là quẫy lên, Mặc dù hai người bọn họ liền cùng bình minh chi quang nhiều người như vậy đánh thành trận này, nhưng tỉ thật bọn hắn căn bản không có giết bao nhiêu người. Không nói trước mạng Linh Vũ Long Lưu Tinh Hỏa Vũ xử lý nhiều ít người, chỉ là hắn cùng Mục Tiểu Linh tổ đội liên thủ, tỉ thật cũng liền đánh chết mấy trăm người chơi mà thôi, cộng lại khả năng còn không có một cái Lưu Tinh Hỏa vũ hiệu quả tới to lớn. Chủ yếu là vấn đề thời gian, mười mấy bạn người đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ngươi cũng muốn giết không biết rõ ngày tháng năm nào. Hơn nữa bọn hắn hiện đang rút lui, Hạ Tiểu Bạch là không có cách nào cản bọn họ lại, bọn hắn chỉ có hai người, căn bản là không có cách đánh lén, xung nắng Có mười mấy vạn người Bình Minh Chi Quang. Ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch thình lình nhìn thấy trên trời mạng linh nũ long bắt đầu phi tốc di động, hướng phía Bình Minh Chi Quang rút lui phương hướng ngoặt chóng đột eo. Đồng thời, từ phía trên có một đầu băng long quét sạch xuống tới, vây sát Bình Minh Chi Quang không ít người. Ngay sau đó, Hạ Tiểu Bạch liền thấy mạn linh nũ trên lưng Diễm Thu Linh, nàng vừa mới thi pháp hoàn tất. Diễm Thu Linh thần cấp pháp thuật, nàng hẳn là cũng nhìn ra Bình Minh Chi Quang là muốn rút lui, dù sao theo loại kia độ cao hướng mặt đất nhìn lại, cái gì thế một cái liền có thể nhìn ra. Nàng đã hết sức dùng chính mình pháp thuật mong muốn ngăn cản bình minh chi quang, nhưng là vượi bọn cái kia đạo bằng lòng cũng bất quá là huynh sát hơn 100 người, căn bản là hạt cắt trong sa mạc. Tóm lại, bây giờ nên làm gì? Giật, ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch máy truyền tin vang lên, hắn kết nối. Tiểu Kaka, chúng ta tới a. Bên trong là âm thanh của Đại La Lệ. Hạ Tiểu Bạch nghe vậy lập tức lại hỉ, bọn hắn dường như muốn hướng phía phía tây rút lui, phái ra một số người đi ngăn cản bọn hắn. Tôi cũng, tôi đáp, giao cho ta a, sau đó Đại La Lệ cúp máy máy tin. Mà Hạ Tiểu Bạch liền tiếp tục tại Bình Minh Chi Quang trong đám người trắng trận chiến giết, có thể tiêu diệt một cái là một cái. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng phát hiện mạng Linh Du Long không có tiếp tục hướng phía phía Tây di động, xem ra nhiệm thu linh hẳn là cũng biết Thiên Linh chủ được tới, dù sao từ nơi đó cái gì đều thấy rất rõ ràng. Quả nhiên, kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch nghe được bốn phía giết hô chi tiếng nổ lớn, rất hiển nhiên, Thiên Linh chủ nhân đã đi tới bốn phía, đồng thời đã cùng Bình Minh người của Chi Quang hôn chiến với nhau. "Hội trưởng, bọn ta tới." Lúc này, một đạo âm thanh của quen thuộc gào thét mà đến, Hạ Tiểu Bạch chăm chú nhìn lại, không hề nghi ngờ, chính là thể ướp Đồng thời tại bốn phía Hạ Tiểu Bạch cũng nhìn thấy một chút tiên linh cao thủ, tỉ như siêu phàm nhập thánh cùng vương tiến trời một chút, giết sạch bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch hô, "Tốt. Kế tiếp chính là một hồi điện quần hỗn chiến, tiên linh chủ lực đến về sau, 17, 8 vạn người Bình Minh Chi Quăng căn bản không phải đối thủ. Bọn hắn dù sao cùng Hắc Thủy dọn dẵn đánh có một đoạn thời gian, đang rượt gì gì đó tiêu hao không ít, nhân viên tình huống tương vong cũng tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa theo nhân số mà nói, Bình Minh Chi Quăng cũng không có tiên linh nhiều người như vậy, tự nhiên căn bản ngăn không được tiên linh. Cứ như vậy, xong vương hỗn chiến ước chừng nửa giờ. Bình minh người của Chi Quang rốt cục bị triệt để đánh tan, người của bọn hắn cút một màn lớn, tuôn ra một đống lớn trang bị trên trên mặt đất, nhìn qua tựa như đánh tơi bời đồng dạng. Nhưng bình minh người của Chi Quang cũng là vừa đánh vừa rút lui, cuối cùng vẫn là rút đi một chút người, bởi vậy một trận chiến này không thể tính toàn diện. Vật quá cũng không quan trọng, Hạ Tiểu Bạch nhường người của Thiên Linh không nên kích, dù sao giặc cùng đường chớ nổi, hơn nữa kế tiếp, đánh bột mới là chính sự. Nhưng là không hề nghi ngờ, một trận chiến này cũng hoàn toàn tiêu chí hạt thủy dọn loài rắn tại Thiên Linh, bởi vì Thiên Linh lấy sức một mình đánh tan thiên truyền thành ba cái các dịu lớn. Không còn có cái nào phường hội dám đến cùng bọn hắn đoạt. 1532, giết hát chương 1532, đánh rất Hắc thủy dọn rắn chương 1532, lãnh rất Hắc thủy dọn rắn bất quá ngay cả tụ một phen chiến đấu cũng là nhiều người của thiên linh số chỉ còn lại 20 bạn, nhưng cái tiếp bại điệu hạ tiểu bạch đều để bọn hắn trở về. Bởi vì bọn hắn đã tổn thất không ít điểm kinh nghiệm, trên thân quân gia trang bị cũng đều có rất lớn một bộ phận không có tìm trở về, một lần nữa bổ về kinh nghiệm cũng đem trang bị trên đổi mới trước khi đi tạm thời không cần tiếp tục đánh, không phải cùng Hắc thủy dọn rắn đánh mấy giờ, thực người của lực yếu đã định trước sẽ còn vài điệu. Lúc kia liền lại biến thành vô hạn tuần hoàn tính. Sau đó tiếp tục cấp tốc vào điệu. Rất nhanh, rốt cục ở thời điểm này, thiên linh còn lại hơn 200.000 người lại một lần nữa đi tới Hắc Thủy Đàm, nhìn xem lặng lạng phù ở mặt nước Hắc Thủy Dọn Dãn, lúc này Hắc Thủy Dọn Dãn đúng là tại trên mặt nước du dãng. "Tiểu Ca Ca, lần này không bắt được, vậy thì thật bắt không được a." Đại La Lụ mở miệng nói ra. Hạ Tiểu Bạch thì là không nói gì, hoàn toàn chính xác, Hắc Thủy Dọn Dãn thực lực mạnh, ngẫm lại Bình Minh Chi Quang, bọn hắn đều vô công mà trở về, mặc dù thiên linh thực lực tổng hợp muốn so Bình Minh Chi Quang mạnh, nhưng thật đúng là không tốt lắm nói. "Yên tâm đi, căn cứ tâm tình báo." về Minh Chi Quang đang đánh hạt thủy dọn rắn thời điểm, hạt thủy dọn rắn mất máu tốc độ tối cao đạt tới mỗi giây 3500. Mà chúng ta có 19 cấp hồi máu đan, 12 giây hồi phục 50 vận máu, chỉ là hồi máu đan liền có thể đền bù phương diện này lượng máu tốt thất, còn dư lại tự bột công kích cũng là cũng không nhiều lắm, liền dựa vào Vũ em nhóm đến bổ tốc hạ tiểu Bạch chậm rãi mở miệng nói ra. Đại La Lệ thì là người, băng tâm tỷ tỷ. Ai, nàng một mực không có đây không? Cái này khiến nàng có chút không tưởng lượng. ta nhường nàng đi tìm hiểu." Hạ Tiểu Bạch nói. Tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa chỉ huy thiên Linh chúng hơn cao thủ bắt đầu vây công Hắc Thủy Dọn Dán. Lần này, không có gì đáng nói, tiếp lấy dựa theo trước đó được, trên thực tế căn cứ thủy bang tâm điều tra đến tình huống đến xem, cho dù là Bình Minh chi quang cũng đều là như vậy đấu pháp. Cái này rất bình thường, bởi vì Hắc Thủy Dọn rắn giống như trên cũng sẽ không mở, vậy bọn hắn chỉ có thể đứng ở bên bờ tập kích Hắc Thủy Dọn Dán. Rất nhanh, thời gian nhanh chóng trôi qua, Hắc Thủy Dọn tóc dán động liên tiếp kỹ năng nhường người của Tiên Linh mất máu tốc độ bắt đầu căng bọn, hiện tại rất nhiều người xem như thấy rõ, Hắc Thủy Dọn Dán trực tiếp tổn thương cũng không cao. Điều bất lạc là có thể gia tăng người mất máu tốc độ, phối hợp Hắc thủy đàn hoàn cảnh này, loại này mất máu đích thật là cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc, ngay từ đầu bọn hắn rựa vào bố em chống đỡ lấy Hắc khi bọn hắn mất máu tốc độ đạt tới 30.000 lúc, lúc này Thiên Linh cùng Bình mình Chi Quang không sai biệt lắm, đem Hắc thủy dọn rắn lượng máu đánh rất một nhiều hơn phân lửa, trước mắt Hắc thủy dọn rắn lượng máu đã không đủ năm ức. Không thể không nói trên từ một điểm này, nhìn Thiên Linh trước mắt đích thật là muốn so Bình mình Chi Quang mạnh một chút, bởi vì lúc kia Bình Bình Chi Quang cũng liền đánh rất Hắc dọn bố lực Hắc vệ mà thôi. Nhưng là cũng ở thời điểm này Hạ Tiểu Bạch mười phần quả quyết phát động chỉ lệnh, khiến người khác bắt đầu sử dụng 19 cấp hồi máu đan, vú em vú em nhóm thì là bắt đầu chuyển di trị liệu mục tiêu, đối với bị bộ công người của đánh tới, bắt đầu tiến hành ngoài định mức trị liệu. Cứ như vậy, thiên linh chỉnh thể phương thức trị liệu hoàn toàn đã xảy ra một cái chuyển biến, trước đó bọn hắn là dựa vào lấy 18 cấp hồi máu đan thầy thuốc trị liệu đến chèo trống, hiện tại mất máu trên tốc độ đến về sau liền là đơn thuần 19 cấp về huyết đan, bởi vì cái này đầy đủ, 19 cấp hồi máu đan giảm làm lại, dẫn đến có thể hiệu so nhiều hơn không ít. Rất nhanh, tiếp Hạ Tiểu Bạch tùy tiện đảo mắt một vòng, Tại Hắc thủy đảm bốn phía thiên linh mấy bạn trên đầu người chơi, có thể tùy tiện nhìn thấy có 5000000 số lượng xuất hiện, dù sao 16 giây nhiều thời giờ mất máu không sai biệt lắm chính là số này, khoảng cách không phải dài lắm. Đến một bước này trong lòng Hạ Tiểu Bạch tinh tưởng, kế tiếp bọn hắn liền sẽ tiến vào bình minh chi quang trô đến không được giai đoạn, nửa vết chi sau Hắc thủy dọn rắn đến tột cùng sẽ phát động như thế nào công kích? Không, có ai biết? Rất nhanh, Hắc thủy dọn rắn mất máu đạt đến 35000 nhiều, nhưng là thiên linh không hề nghi ngờ, chống đỡ được, dựa vào 19 cấp hồi máu đan, 12 giây làm lạnh là có thể nhẹ nhõm đem bộ phận này mất bù đắp lại. Hắc thủy dọn rắn lượng máu cũng là không ngừng hạ xuống lấy, 42 ức 4, 9 ức -4, 4, 0 ức 3, chỉ nước. Cuối cùng, Hắc thủy dọn rắn vẫn là lại một lần nữa phát động công kích, lần này làm cho hoàn cảnh trùng quánh hạn, tất cả mọi người mất máu đạt đến mỗi giây 40.000 chi cực. Đây tuyệt đối là vô cùng con số kinh người, đổi lại là cái khác bất kỳ một cái nào phương hội, cho dù là thiên hạ đoán chừng đều muốn tê cả ra đầu, mỗi giây 4 bạn, 1 phút chính là 240 bạn, ai chịu được được. Nhưng là thiên linh rượi vào 19 cấp hồi máu đan, bọn hắn như cũng có thể chịu đựng được. được. Hắc thủy dọn rắn trực tiếp tổn thương không cao, lực bộ phát cũng không mạnh, cho nên hồi máu đàn mặc dù có làm lạnh, nhưng là làm lạnh trong lúc đó bọn hắn không có từng chịu đựng hắc thủy dọn rắn quá nhiều bộ phát, mặc dù cũng có người giập rơi, nhưng là không coi là nhiều. Cứ như vậy, kế tiếp hắc thủy dọn rắn mất máu công kích không còn có phát động, xem ra 40000 là hạn mức cao nhất. Đây cũng chính là nói, một cái đi sẽ muốn cầm xuống hắc thủy dọn rắn, nhất định phải chống đỡ trước qua bình bình chi quan sống không qua 35000 mất máu, còn muốn chống nổi mỗi giây 40000 tốc độ mất máu. Cuối cùng, hắc dọn rắn TT vài tiếng về sau, Toàn thể của to lớn ầm ầm ngã xuống hắc bên trong thủy đàm, vụ thuật hắc thủy cứ như vậy bắn tung tóe ra. Không tốt, tất cả mọi người phòng ngự. Có thể tăng máu tranh thủ thời gian thêm hạ tiểu bệnh bắt đầu hô to, hắn lo lắng hắc thủy dọn rắn khả năng có cái gì sau cùng công kích. Nhưng là trên thực tế cũng không có, hắc thủy dọn rắn ngã xuống sau, chính là hắc thủy đàm đầm nước vậy ra đi ra mà thôi. Uy uy, không ổn a, lần này thế nào sợ lý? Siêu phàm nhập thánh thấy thế, nói, hắc thủy dọn rắn ngã xuống trong đầm nước, không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể cứ như vậy chỉ xuống. Đường nội, các ngươi nhìn nhiệm Thu Linh mở miệng nói ra. Ân mặt nước bốc hơi. Thanh Phong Dương trường to mắt nhìn xem một màn này, Hắc thủy dọn rắn quảy điệu về sau, toàn bộ lớn như vậy Hắc thủy đầm mặt nước, vậy mà bắt đầu bốc hơi dường như hạ xuống, không bao lâu, toàn bộ Hắc thủy đầm nước cứ như vậy bốc hơi đến không còn một mảnh, một giọt màu đen đầm nước đều không thấy được, chỉ còn lại Hắc thủy dọn rắn thi thể đổ vào Hắc thủy đầm phía dưới cái danh to kia dưới đáy. Đồng thời, những người còn lại cũng cũng có thể nhìn thấy, phía dưới đã trống rỗng Hắc thủy đầm cái hố nhỏ nơi nào đó, nằm một đống lớn rơi xuống vời, giống như núi nhỏ bậy, tản ra sáng rỡ con trạch. Ngoa đảo, thật nhiều đồ vật. Không ít người đều điên rồi, nhiều như vậy chiến lợi phẩm Tuyệt đối đại bảo A hơn nữa hát thủy dọn rắn thật là cấp độ thần thoại bột, không cần nhiều lời, nhất định có thể có thần thoại cấp trang bị. Thiên linh không ít cao thủ đều nhao nhao hướng phía phía dưới lan đi, bọn hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hát thủy dọn rắn bảo rơi ra cái gì vậy. Hạ tiểu bạch thì là không có gấp, hắn nhìn trung quanh, lúc này, hát thủy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, cho dù là hát thủy đảm bốn phía lan tràn những cái kia.